27. huyền thiên cơ một nhóm đến bến cảng thời điểm chính là hoàng hôn lúc phút mà khi ba người tiến vào thành tô châu lúc sắc trời đã toàn bộ màu đen lý tiêu giao nói huyền đại ca chúng ta tìm cái địa phương ở lại đi huyền thiên cơ ừ một tiếng nói tiêu giao trong nhà là mở khách sạn ở trọ quá trình hẳn là rất quen đi yên tâm đi đại ca những sự tình này liền giao cho ta đi công việc lý tiêu giao vỗ vô, vô bộ ngực bảo đảm nói ba người đi qua một đoạn cầu đá đến một cái khách sạn bên trong trong tiệm chỉ chọn lấy mấy chén đèn dầu nửa bất tỉnh nửa ám mơ hồ có thể thấy được mấy tên hán tử ngay tại ăn uống điếm tiểu nhị thấy lại có người tới cửa vội vàng kêu lên vị công tử này hoan g n ê n h đến đây là ăn cơm hay là ở trọ lý tiêu giao nói muốn ăn cơm phòng a hắn lại là đưa ánh mắt nhìn về phía đằng sau hỏi huyền đại ca mời ra ăn huyền thiên cơ vươn hai cái ngón tay nhìn thấy huyền thiên cơ động tác triệu linh nhi lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tựa hồ hiểu lầm cái gì hai gian lý tiêu giao âm thầm tán một tiếng ngoài miệng lại nghiêm túc nói khách quan thật không khéo khách sạn vừa vận đầy t r ư ờ n g quỹ vừa nhìn thấy lý tiêu giao sau lưng triệu linh nhi lập tức từ chối nói mới vừa rồi còn không phải hảo hảo nói cái gì ở trọ ăn cơm làm sao một hồi liền thay đổi chủ ý lý tiêu giao bất mãn nói nếu như là ngài cùng đằng sau công tử ở trọ lời nói có gian phòng nếu là tăng thêm vị cô nương kia thật xin lỗi không có trưởng quỹ mở miệng nói đây là vì cái gì khách sạn đến cùng là có một gian phòng t r ố n g hay là có hai gian hay là một gian cũng không có rồi lý tiêu giao chỉ cảm thấy kỳ quái vô so lên tiếng nói trưởng quỹ cười hì hì nói vị công tử này hẳn là từ nơi khác đến a không biết chúng ta chỗ này có một quy củ quy củ của các ngươi là không cho người ta ở trọ lý tiêu giao cả giận nói đừng nóng giận khách quan khách sạn lão bản chậm dai nói có cửa hàng đương nhiên muốn cho người ở chỉ là mấy ngày nay khách sạn đã dạy người bao xuống bao xuống toàn bộ khách sạn lý tiêu giao kinh ngạc không thôi liễu lưới nói ai như thế lớn tài lực lại bao xuống toàn bộ khách sạn dùng tới làm cái gì lâm gia bảo lâm láo ra khách quan ngươi nhưng không biết hàng năm mấy ngày nay hắn đều sẽ bao xuống toàn bộ thành tô châu khách sạn cung cấp luận võ trọn dễ dùng để nơi khác người tới miễn phí vào ở thật l à lớn quyết đoán lý tiêu giao khen thật đúng là có tiền a chỉ là nghe lão bản khẩu khí hắn niên niên luận võ trọn rể hẳn là nữ nhi của hắn quá xấu không gả ra được trưởng quỹ nghe vậy lập tức dừng lại nói chuyện tựa hồ không nghĩ kéo cái đề tài này âm thanh lạnh lùng nói khách quan ngươi vẫn là đi đi lý tiêu giao vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói liền không thể cân xứng dưới sao nhiều như vậy phòng ở dù sao cũng nên có phòng chống tử đi chúng ta lại không phải không trả tiền đây là tín dự vấn đề không thể thương lượng trưởng quỹ lắc đầu nói một hàng sao có thể bán hai nhà nếu là hôm nay gọi các ngươi vào ở ngày mai toàn thành tô châu người liền biết đôi này tiểu điếm danh dự rất có tổn hại mong rằng t h ô n g cảm tiêu g i a o quên đi thôi chúng ta đi huyền thiên cơ chỉ cảm thấy thú vị c h i cực từ lúc chào đời tới nay hắn thế mà tìm không thấy khách sạn ở đây thật là thể nghiệm có được ừ hôm nay thật sự là cùng họ lâm xung đột lý tiêu giao nổi giận mắng đi theo huyền thiên cơ ra khách sạn sắc mặt tàm tàm nói huyền đại ca chúng ta muốn hay không tìm những nhà khác khách sạn thử một chút hẳn là có thể tìm tới đi đã tìm không thấy vậy liền khỏi phải tìm đi theo ta huyền thiên cơ nói chuyện đã x ả i bước đi đến tìm một chỗ yên tĩnh ngừng lại nói hôm nay ở chỗ này qua đêm đi chỗ này cũng quá hàn sầm đi lý tiêu giao nhìn qua chung quanh n h ì n không được những mày huyền thiên cơ hai tay khe trống một cái kết giới liền đem ba người bao phủ lại lập tức một tay điểm ra hai đầu hỏa long từ trong hư không sinh ra phân biệt rơi xuống lý tiêu g i a o cùng triệu linh nhi trước người khó coi là có chút bất quá hành tẩu giang hồ nha có đôi khi liền phải màn trời chiếu đất huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói lại đưa ánh mắt về phía triệu linh nhi nói linh nhi có lạnh hay không có huyền ca ca tại linh nhi nơi nào sẽ cảm thấy lạnh lại nói không phải còn có huyền ứ ca ca kết giới à? triệu linh nhi nói khẽ huyền ca ca ngươi nhìn cái này thành tô c h â u bóng đêm thật đẹp à? yên tĩnh đen nhánh giống như cả tòa thành đều ngủ chỉ còn lại có hai người chúng ta một bên lý tiêu giao nghe vậy lập tức cười khổ nơi nào là hai người rõ ràng là ba người có được hay không hắn bị trần trùi coi nhẹ tuất linh nhi nếu là mệt mỏi liền ngủ đi huyền thiên cơ nhìn xem một bên nữ hải trong lòng đột nhiên sinh ra che chở suy nghĩ đến ôn nu nói không linh nhi chỉ muốn dựa huyền ca ca bồi huyền ca ca trò chuyện triệu linh nhi lại là không nghĩ ngủ sớm như vậy trả lời Tốt. huyền thiên cơ cười một tiếng hai mắt yếu ớt nhìn về phía giữa sân một bức tường bỗng nhiên xuất hiện tại giữa sân ngăn trở lý tiêu giao ánh mắt ngay sau đó hai cái hoa lệ lầu c ắ t trống rông dâng lên lý tiêu giao phát hiện huyền thiên cơ biến mất không thấy gì nữa lại thấy mình ở tiến vào hoa m ị cung điện lập tức hét lớn huyền đại ca ngươi ở đâu ta sẽ không là t ẩ u hỏa nhập ma đi ngươi còn tại nguyên chỗ chỉ bất quá nhiều chút khí ngươi cứ việc yên tâm tốt huyền thiên cơ thanh âm chuyển đến làm lý tiêu giao yên tĩnh trở lại tốt ta lý tiêu giao s ở lấy như thật như ảo mới tinh khí cụ trong lòng kinh thán không thôi đối huyền thiên cơ là càng phát bội p h ủ hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta huyền thiên cơ cười nói ừng triệu linh nhi nhẹ gật đầu hai người đang chuẩn bị nói chút thì thầm triệu linh nhi đột nhiên ngẩng đầu lên kiếu kỳ nói huyền ca ca linh nhi tựa hồ cảm thấy một trận yêu khí n h a huyền thiên cơ thần thức quét qua lập tức hiểu rõ nói nguyên lai là chỉ ăn yêu trùng linh nhi nghe mô mô nói cái này ăn yêu trùng chui tiến vào người bụng về sau người này liền sẽ mười điểm làm sao ăn cũng ăn không đủ no chúng ta đi xem một chút đi linh nhi nói tốt! huyền thiên cơ dẫn triệu linh nhi một bước phóng ra liền đến một gian đèn đuốc sáng t r ư n g khách sạn trước khách sạn ngoài cửa lớn một cái khôi ngô hán tử chống n ạ n h thần thái dữ tợn nhìn qua dưới chân một người quần áo lam lũ tiểu hài mỗi khi tiểu hài đứng lên liền bị hắn một lần nữa đạp ngã trên mặt đất ngươi làm gì thế mà khi dễ tiểu hài tử triệu linh nhi vội vàng đi tới tiến lên đem tiểu hài đỡ lên lại ôn nhu lao đi tiểu hài trên mặt dơ bẩn đại hán có chút giật mình không nghĩ tới gặp được dạng này một cái thanh bùi thoát tục nữ tử không khỏi s ư n g sờ một lát sau hắn ngượng ngùng nói cái này tiểu quỷ an vụng trong tiệm đồ vật lao bản chỉ trách tại trên đầu ta ta đã hắn mấy cước ghi nhớ thật lâu lại cho tiểu hài mang chút màn t h u đến tiền của hắn ta tới đỡ huyền thiên cơ lên tiếng nói hắc ngươi biết hắn đã ăn bao nhiêu sao đại hán cười lạnh nói hắn ăn năm lượng cơm canh ngươi thật muốn giao năm lượng cũng là không ít huyền thiên cơ nói đối với người bình thường đến nói năm lượng bạc đủ để phụ cấp một nguyện sinh sống chi dụng tiểu hài một lần ăn năm lượng đích xác không ít bất quá t là là i một, một、no. h t bên khác triệu linh nhi đã hỏi rõ ràng tiểu hài danh tự ôn nu bánh nói hạt đậu nhỏ hôm nay ngươi liền ăn no đi đa tạ tỉ tỉ hạt đậu nhỏ lập tức r ô i ra hai tay bắt hai khối mét bánh ngọt nhét tiến vào miệng bên trong một cái chớp mắt liền ăn xong lại cầm hai khối thuần t h ủ đã nuốt vào trong bụng ă n từ từ đừng n g h ẹ n lấy triệu linh nhi thấy hạt đậu nhỏ ăn như hổ đói bận bịu ôn thanh nói ô ô hạt đậu nhỏ nơi nào chú ý được nhiều như vậy do xoáy t à n vân không đến một phút hai đại bàn mét bánh ngọt liền bị ăn phải sạch sẽ triệu linh nhi nói còn đói không tiểu hai nhẹ gật đầu đại hán bận bịu i chui qua đám người xem náo nhiệt lại đầu mấy mâm lớn b u ô n g xuống tiểu hài trước mặt nói ngươi ăn ngươi ăn hạt đậu nhỏ cùng đều chờ không nổi hai tay đồng thời một chảo lại đem hai mươi mấy nhanh q u é t hết lại đi cầm để hắn ăn no huyền thiên cơ c ư ờ i nói còn tới tiểu hài này sức ăn sợ là thiên hạ thứ nhất đại hán nói thầm âm thanh lại đi lấy thẳng đến trên mặt đất chất đầy đĩa hạt đậu nhỏ ăn nhanh mới chậm lại đối triệu linh nhi nói tỉ tỉ ta không muốn ăn triệu linh nhi nói một tiếng tốt hai tay kết ấ n lại là thôi động mật chú chỉ nghe toa một tiếng tiểu hai há mồm phun một cái liền phun ra một vật trên mặt đất dãy rủa triệu linh nhi tiện tay cầm qua một cái bát đưa nó chế trụ lập tức bịt kín ở thu vào nhìn xem hạt đậu nhỏ nói còn nói không hạt đậu nhỏ ngạc nhiên sờ sờ bụng của mình sững sờ hồi lâu nói không đói đám người nhao nhao gọi tốt đông tuyết đồng tiền vẩy rơi xuống không ít người hét lớn thật là tinh diệu pháp thuật hôm nay lại là mở mang hiểu biết huyền thiên cơ lại là chú ý tới phía ngoài đoàn người vây chỗ có một cái thân mặc áo bảo màu xanh lục thư sinh dạng nam tử bị mấy lưu manh cho đỡ ra ngoài đến một chỗ âm u nơi hẻo lánh các vị đại ca tại hạ lưu tấn nguyên ta cùng các vị vốn không quen biết cớ gì cưỡng ép bắt người là hắn huyền thiên cơ cười nói chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 222, lâm gia bảo 27. lưu tấn nguyên lại một nhân vật ra sân huyền thiên cơ nhìn qua nơi xa thất kinh thư sinh mỉm cười tại tiên kiếm thế giới bên trong lưu tấn nguyên là một cái gần như hoàn mỹ người anh tuấn trẻ tuổi gia thế h i ề n hách o có học thức có địa vị có tu dưỡng có phẩm vị h à i hước hào phóng hắn là đương kim trạng nguyên thượng thư phủ thiếu gia cũng là lâm nguyệt như biểu ca từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư mười điểm khéo hiểu lòng người vì bên người mỗi người suy nghĩ hắn nhìn như dáng vẻ thư sinh mười phần kỳ thực thâm bất khả chắc ngay cả hoàng đế thạch t r ư ở n g lão hồ yêu bái nguyệt giáo chủ đều thật sâu bị hắn tin phủ hắn có được hết thảy lại chỗ chi lạnh nhạt nhẹ như tiền tài danh lợi hắn tử không so đo cuộc đời của hắn không ngừng thành toàn chỗ có người bên cạnh bởi vì hắn biết mình là một cái rất người may mắn hắn rất muốn giúp trợ bên người tất cả bất hạnh người cho nên hắn sẽ đem hết thảy đều lấy ra vô tư cùng các bằng hữu chia sẻ bao quát tính mạng của hắn huyền ca ca trên đời vì sao lại có nhiều như vậy người xấu a triệu linh nhi c h ấ n an được hạt đậu nhỏ về sau đi tới huyền thiên cơ bên người trông thấy bóng tối dưới phát sinh trắng cảnh nhẹ giọng hỏi đánh g h y huyền thiên cơ suy tư vì cái gì huyền thiên cơ khẽ giật mình một lát sau hắn mới c h ậ m d ã i nói đây là một cái vấn đề rất phức tạp nhất trực quan trả lời là bọn hắn vì tiền tiền thật không phải một cái tốt triệu linh nhi lầu bầu nói nó luôn vì nhân gian mang đến thống khổ vô luận là vừa rồi hạt đậu nhỏ hay là trước mặt bị đánh cướp thư sinh đều là bởi vì tiền nguyên nhân cái này cũng có thể hiểu được huyền thiên cơ thở dài nói dù sao bọn hắn phàm là tục bên trong người không thể rời đi vật này nha linh nhi ngây thơ nháy nháy mắt nói huyền ca ca không cứu người thư sinh kia sao hắn xem ra phải tao hương thật hẳn là đem tiêu dao mang lên mấy cái này tiểu mao tặc nơi nào cần ta xuất thủ huyền thiên cơ lắc đầu nói nhẹ nhàng một hơi thổi ra chỉ một thoáng một cô gió lớn đất bằng sinh ra đem mấy tên côn đổ thổi không thấy tung tích huyền ca ca bọn hắn không chết chỉ là vết thương da thịt khó tránh khỏi sẽ có chút cũng coi như ghi nhớ thật lâu huyền thiên cơ liếc mắt liền nhìn ra triệu linh nhi tâm tư chỉ sợ mình một lời không hợp liền trực tiếp giết người cười giải thích nói ừng bọn hắn mặc dù chán ghét nhưng tội không đáng chết nhẹ nhàng trừng phạt dưới bọn hắn liền đủ rồi muốn cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội triệu linh nhi nhỏ giọng nói nhiều tạ đại hiệp cứu rút lục y thư sinh phủi bùi trên người một cái đi tới xa dài nói một cái nhấc tay không cần phải nói huyền thiên cơ khoát khoát tay cũng không để trong lòng thư sinh kia lại nói tri ân không báo hưởng quân tử đại hiệp ngài nhất định phải tiếp nhận vãn sinh tấm lòng thành xin cho ta chiêu đại hai vị đi tốt h ta huyền thiên cơ trầm ngâm một chút cười nói gặp nhau chính là hữu duyên chỉ là ta còn có một người bạn tại địa phương khác ta trước tiên cần phải chào hỏi hắn một tiếng ân công nói có lý không bằng mời ân công bằng hữu cùng một chỗ đến hậu sinh thân thích trong nhà cùng ở một đêm như thế nào thư sinh chân thành lời nói có thể chứ huyền thiên cơ hỏi đương nhiên ta thế bá nhà mười điểm rộng rãi có rất nhiều n h à n rỗi phòng ở lại có người phục dịch so bên ngoài thật nhiều thư sinh cười nói đã như vậy cung kính không bằng tuân mệnh huyền thiên cơ cười một tiếng nói không biết vị công tử này họ gì vãn sinh họ lưu thiện danh tấn nguyên gặp qua huyền thiên cơ huyền thiên cơ cười nói huyền chi lại huyền trúng rượu chi môn thiên ý khó giỏ ân công lại lấy thiên cơ làm tên thực sự là ẩn sĩ vậy lưu tấn nguyên nghe nói lập tức khen ồ huyền thiên cơ liền giật mình không khỏi cười nói không nghĩ ngươi một người thư sinh lại cũng biết đạo gia ngôn luận thật đúng là học thức quên b ấ c ca lưu tấn nguyên lập tức cười khổ nói nơi nào nơi nào một chút nhận biết chút chữ không dám xưng cái gì học thức bên bác huống chi học không có tận cùng học hải vô nhai à t ố t huyền ca ca các ngươi cũng không cần lẫn nhau khen xuống dưới đem lý công tử triệu hồi tới đi triệu linh nhi ở một bên yếu đ ớt nói t ố t huyền thiên cơm ộ t tay bán ra một con linh điệp bay ra ngoài tìm hướng lý tiêu giao ân công tốt pháp lực lưu tấn nguyên nhìn xem nhẹ nhàng bay múa linh điệp chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt nói người thường nói trong giang hồ k h á c thường người ủng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn hôm nay gặp mặt quả thật như thế bất quá là chút thông tin thủ đoạn thôi không đáng giá nhắc tới huyền tiên h cơ nói huyền đại ca là người kêu gọi ta ngay tại hai người nói chuyện lúc lý tiêu giao hóa thành một đạo gió nhẹ chạy nhanh đến tiêu giao vị này là lưu công tử chúng ta hôm nay không cần ở đến trên đường đi lưu công tử thế bá nhả huyền tiên h cơ lời nói Tốt ta, lý tiêu giao nhẹ gật đầu trong lòng lại tựa hồ có chút không bỏ thầm nói bất kể là ai nhà nơi nào so ra mà vượt huyền đại ca chỗ tạo t i ê n cảnh thật sự là không nghị thức tình a chỉ tiếc hết thệ tất cả đều chỉ là chút khí mấy người thấy lễ từ lưu tấn nguyên dẫn xuyên qua rộng lớn đại đạo đi tới một chỗ cao môn đại hội trước lưu tấn nguyên gõ hai lần cửa liền có hai cái gã sai v ậ t mở ra thiên môn nói là biểu thiếu ra trở về mời tiến vào ta mang hai vị bằng hữu cùng ở mời quét dọn hai gian khách phòng lại chuẩn bị chút thịt rượu đến vâng g i a p h ó xưng phải cung cung kính kính lui ra ân công mời lưu tấn nguyên nói ừ m huyền thiên cơ nhẹ gật đầu mang theo linh nhi đồng loạt bước nhập môn bên trong nghĩ không ra ân công cùng vị này triệu cô nương vậy mà là một đôi hiệp lữ thật sự là tiện sát tiểu sinh vậy lưu tấn nguyên gật gù đắc ý nói lộ ra cảm khái thần sắc tới huyền thiên cơ cười một tiếng không nói gì linh nhi lại hơi có chút xấu hổ chỉ là đem huyền thiên cơ tay con kéo càng chặt lý tiêu giao nghe lưu tấn nguyên lời nói trận trắng mắt mỗi ngày nhìn xem hai người tú ân ái còn có thể có ao ước cảm xúc hoàn toàn là các loại ngược m à hắn nhìn một chút chung quanh kiến trúc nói không nghĩ tới ngươi chỗ này phòng ở thật đúng là nhiều lưu tấn nguyên gật đầu cười nói hôm nay sắc trời đã tối ngày mai ta liền hướng thế bá nắm minh nhân cứu mạng ta thế bá sẽ rất cảm kích các ngươi cái này cũng không sao một cái nhấc tay mà thôi huyền thiên cơ nói mời đừng nói như vậy nếu là thế ba biết ta không mang ân nhân cứu mạng đi gặp hắn có thể sẽ cởi trách ta bất nghĩa đâu nói chuyện thời điểm lưu tấn nguyên đã xem huyền thiên cơ ba người l ĩ n h nhập một chỗ tiểu viện trong nội viện mấy chỗ tiểu trúc đều an bài sen vào nhau tinh tế đầu trái nhà nguyện động bên trong đều là thư tịch đây là ta chỗ ở khôi vườn mấy vị tùy ý nhìn tự do yêu ở phòng ở ở đi lưu tấn nguyên cười nói ừ m huyền thiên cơ nhẹ gật đầu cũng không có cự tuyệt vãn sinh muốn cùng ân công kết giao bằng hưu không biết huyền công tự ý như thế nào lưu tấn nguyên cười nói bằng hưu có chút ý tứ huyền thiên cơ cười nói trong bốn biển đều huynh đệ có gì không thể lấy lưu tấn nguyên phân lượng cùng học thức cũng là miễn cưỡng xứng với làm huyền thiên cơ bằng hưu bởi vậy huyền thiên cơ cũng không có cự tuyệt lưu tấn nguyên không biết huyền thiên cơ suy nghĩ nghe vậy mừng lớn nói t ố t chúng ta uống rượu bốn người nâng chén uống rượu tâm tình bất chi bất giác đã là tảng sáng lúc phút lưu tấn nguyên cáo lỗi một tiếng say m ề m mà về chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 223, luận võ chọn rể 27. lấy huyền thiên cơ cao thâm cảnh giới hắn hoàn toàn có thể không ăn không uống không ngủ tiếp tục mấy tháng một đêm đụng rượu đối với hắn mà nói tự nhiên là một bữa ăn sáng cũng không có tạo thành cái gì gánh vác bất quá lý tiêu giao triệu linh nhi cùng lưu tấn nguyên ba người lại không được đến ngày thứ hai buổi chiều vô luận là lưu tấn nguyên hay là lý tiêu giao đều không có rời giường về phần linh nhi cũng tại ngủ say x ư a huyền thiên cơ nhìn xem ngủ say thiếu nữ phụ đến bên thai của nàng mỉm cười nói tiểu đồ lười nhanh rời giường linh nhi phát ra một tiếng nhẹ ngô âm thanh mày liêu hơi đ ộ n g một chút lập tức chậm rãi mở mắt lập tức sắc mặt đỏ lên yếu đ ớt nói huyền ca ca giờ nào rồi huyền thiên cơ nói đều buổi chiều ai nha triệu linh nhi sờ sờ đầu có chút xấu hổ nói uống rượu hàng việc linh nhi về sau không uống rượu linh nhi tùy ý chỉ vui vẻ hơn liền tốt huyền thiên cơ cười nói ừng triệu linh nhi nhẹ gật đầu cẩn thận trải vớt một phen cùng huyền thiên cơ dùng qua cơm liền đi ra ngoài hai người nắm tay dạo chơi bước đi thong thả ra ngoài khắp không mục đích quay trở ra ban ngày khôi vườn khắp nơi là trúc lâm tùng ảnh lộ ra phương xa róc rách tiếng nước chạy mười điểm thanh lũ xuất trần s o đêm lúc còn muốn đẹp rất nhiều huyền thiên cơ đột nhiên cười một tiếng nói linh nhi ta nói cho ngươi một sự kiện hôm nay buổi sáng được phái tới phụng dưỡng chúng ta hai tên nha hoàn trò chuyện lên các nàng tiểu thư luận võ chuyện kiếm chồng chúng ta muốn không mau mau đến xem luận võ t r ọ n rể chơi vui sao triệu linh nhi hỏi không chơi vui nhưng hẳn là rất náo nhiệt huyền thiên cơ nói nói đến cái kia tỷ vo nữ hải linh nhi cũng đã gặp chính là hôm qua nhìn thấy điêu ngoa thiếu nữ nguyên lai、like、là nàng a triệu linh nhi lập tức giật mình nói chúng ta đi xem một chút đi loại chuyện này sao có thể thiếu được vốn đại hiệp đâu lý tiêu giao không biết từ chỗ nào chui ra phất phất tay c h à o hỏi thính ta một người tốt ta huyền thiên cơ cười một tiếng nói tiều giao hảo v ậ n đến huyền thiên cơ nói chuyện đã phóng ra khôi vườn chỉ nghe thấy phía trước tiếng người huyên áo lại cái gì cũng nghe không rõ ràng chờ ta một chút lý tiêu giao lập tức lớn kêu một tiếng đi theo đi ba người tới người người nhốn nháo trang tử ngay tại đại trạch phía ngoài đại quảng trường bên trên quảng trường bên ngoài có không ít tiểu phiến cùng chuyện tốt người vây xem đối quảng trường trung tâm chỉ trỏ từ xa nhìn lại quảng trường trung tâm dựng lên một cái đài cao cắm cây hồng kỳ hồng kỳ bên trên kim sán trói mắt lâm chữ đón gió phấp phới tại cờ can bên cạnh thiết lấy mấy cái bảo tọa tạm thời chưa có người ngồi đi theo ta huyền thiên cơ nhìn một cái một cái vô hình kết giới bỗng nhiên bao vây ba người Những nơi đi qua, người người nhao nhao tự dắt nhường ra một con đường.、Rất、nhanh, đi qua, ra tự dắt một Rất bên a phía quanh đang mang nha người liền chen đến phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đều là chút thân bình người mang cái đầu đến luận võ trọn giả. trước. tới, đợi Ui, là lấy đều Đều chút đeo đào đầu. đầu tầm mắt tỉ bắt rẻ. b võ võ võ cái cạnh một cái vóc người bên trong chờ nam tử nhìn xem huyền thiên cơ bên cạnh triệu linh nhi không khỏi lên tiếng nói ta đến góp tham gia náo nhiệt người có ý kiến huyền thiên cơ ngoạn vị đạo nam tử nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói vậy còn không đến đằng sau đi chạy đến phía trước tới làm cái gì huyền thiên cơ khẽ nhữ mày lý tiêu giao bận bịu lên tiếng nói huyền đại ca chuyện này liền giao để ta tới làm tốt ta có triệu linh nhi bản thân huyền thiên cơ thực không nghĩ làm to chuyện nếu không nếu là tại phong vân thế giới hoặc là đại đường dạng này mạo phạm hắn người s ớ m g xong huyền ca ca thật đúng là náo nhiệt ta triệu linh nhi thanh â m êm ái tại vang lên bên h a i chỉ gặp nàng trái chú ý phải nhìn nhìn xem muôn hình muôn vẻ người tựa hồ rất là hưng phấn kia là đương nhiên huyền thiên cơ gật đầu nói linh nhi vợ kịch liền muốn bắt đầu vừa dứt lời gần ngàn người nơi trốn đột nhiên yên tĩnh trở lại một cái thân mặc màu đen gấm vóc nam tử trung niên bước vào giữa sân nam tử dáng người so với bình thường người hơi cao chút l ư n g dài vai rộng nhưng cũng không cồng kềnh ngược lại có loại nhẹ nhàng nhanh nhẹn cảm giác động tác tự nhiên mà vậy cực vì đẹp đẽ mà hắn toàn thân trên dưới c à nam g là tản r ộ tử cố cho chính chủ Ngược có chút cơ cái, công có chút cao thầm,、so、với luyện thập phương vô địch cùng diệt thế thân hùng bá cũng không chút thua kém. Khó trách có thể tại cái không khinh khí kinh. không kém, khó thể thường thế, minh thiên Huyền thiên nhìn thầm, thập phương thế thân hùng thua thể hiệp thế vô lòng người nam. bản liền người này luyện này tiên phương Nam giới giả. một biết diệt tại một t lại với làm là lâm lâm là làm ma so Đây võ võ bá bá sự. trung niên đi về phía trước một bước cất cao giọng nói các vị hương thân phụ lão tin tưởng lâm mỗi hôm nay cử hành luận võ trọn rể mọi người cũng là nóng bỏng chờ mong ta liền không nói nhiều ai muốn đem ta như nhi đánh bại ai liền có khả năng ở rể ta lâm ra trở thành ta lâm thiên nam rể hiền tốt mọi người dưới đài lập tức cao kêu lên còn có người h é t lớn mau gọi tiểu thư ra sân nhất thời tràng diện hỗn loạn lâm thiên nam bất vi sở động lại nói luận võ trước đó tại hạ trước hết mời các vị hạ thủ lưu t ì n h nếu là tổn thương tiểu nữ tại hạ tuyệt không truy cứu đồng dạng như là tiểu nữ xuất thủ tiêu chuẩn còn xin các cười chi, xin anh hùng cười một tiếng chi. Dù sao, trên vị sao, dù một lâm thiên nam nghe vậy nhẹ gật đầu vung tay lên ngồi tại mình trên bảo tọa quản gia cao giọng nói mời tiểu thư ra sân một nói bóng người màu đỏ nhẹ nhàng rơi vào đến trên lôi đài một đôi băng thanh kiếm mắt lạnh lùng nhìn qua dưới đài ngắm nhìn bốn phía tự có một phen hơn người khí chất tốt một cái nữ bên trong a n h kiệt vậy mà là nàng lý tiêu giao trận mắt hốc mồm không nghĩ luận võ trọn rể là cùng hắn giao thủ qua điêu ngoan nữ cũng là lưu tấn nguyên trong miệng ôn nhu người yêu tiêu giao a huyền thiên cơ nhìn xem trên đài thi thố tài năng lâm nguyệt như mỉm cười nói ta làm sao có một loại cảm giác tựa h ồ ngươi cùng hắn rất là s ư ớ n g ta cùng nàng đại ca đừng nói dỡn lý tiêu giao nghe vậy liên tục khoát tay nói ta mới không muốn lấy như thế một cái cọp cái đâu chính là có thể đánh bại nàng ta cũng đừng nàng lời nói cũng không thể nói quá vẹn toàn huyền thiên cơ cười một tiếng cũng không nói thêm nữa nhìn về phía lôi đài chỉ thấy lâm nguyệt như đại phát thần uy ra truyền kiếm chỉ khiến cho khí thế khinh người hổ hổ sinh uy chỉ trước mắt liền đem trước tới khiêu chiến mấy vị võ giả đánh xuống lôi đài kế tiếp lâm nguyệt như đứng chắp tay lạnh lùng nói biểu muội để cho ta tới theo một tiếng ôn hòa giọng nam truyền đến lưu tấn nguyên từ đằng xa đi tới toàn thân mang theo nho nhã khí tức loe sáng đăng tràng cái này không phải liền là trạng nguyên ra sao hắn cũng tới luận võ trọn rể một bên người nhận ra lưu tấn nguyên xì xào bản tàn nói nguyên lai trạng nguyên ra biết võ công văn võ song toàn thật sự là lợi hại có người d á m thụ lấy lưu tấn nguyên khí thế cường đại cảm khái nói đây không phải hồ i nháo sao lý tiêu giao lại là p h i ế t lên miệng lắc đầu nói hôm qua trải qua một lần thống khoái uống rượu lý tiêu giao đã cùng lưu tấn nguyên thành bằng hưu mà lại biết lưu tấn nguyên là cái thư sinh tay c h ó i gà không chặt hiện tại lưu tấn nguyên khí thế là rất đủ nhưng là cái chủ nghĩa hình thức sẽ chỉ ở trước mặt mọi người xấu mặt quả nhiên khi lưu tấn nguyên đến trước lôi đài lúc lại phát hiện mình cơ hồ không thể đi lên lập tức để quanh mình xem t r ò vui người thất vọng vô so hư thanh truyền đến lưu tấn nguyên trung quy là cái người có kiên nhẫn hắn cuối cùng vẫn là b ỏ lên trên lôi đài đứng lên học người giang hồ bộ dáng chắp tay nói biểu mội ngươi tốt ngươi bên trên tới làm gì lâm nguyệt như hiếu kỳ nói ta là tới khiêu chiến ngươi thất lễ lưu tấn nguyên chắp tay nói phảng phất nghe tới trên đời nhất khôi hài cho cười lâm nguyệt như chẳng thèm ngó tới nói biểu ca trừ đầu góc của ngươi tương đối phát đạt bên ngoài tứ chi đều rất đơn giản ai lưu tấn nguyên lại là sắc mặt lạnh nhạn yếu ớt nói biểu ca rất rõ biểu m ộ i ngươi không muốn bị lễ nghi phiền phức buộc chặt cho nên biểu ca sẽ thành toàn ngươi ta sẽ đem hết toàn lực đưa ngươi đánh bại đến lúc đó ngươi khỏi phải gả cho tại ta ngươi có thể tiếp tục lựa chọn ngươi như ý lang quân chỉ bằng ngươi lâm nguyệt như lập tức biến sắc chừng lưu tấn nguyên một chút lưu tấn nguyên chỉ cảm thấy một cỗ khí thế cường đại đánh tới không tự giác lùi về phía sau mấy bước lâm nguyệt như không có động thủ tiếp tục hướng phía trước tới gần lưu tấn nguyên lại lui lâm nguyệt như lại hướng phía trước lưu tấn nguyên rốt cục không đường thối lui chỉ nghe p h ủ p h ù một tiếng hán tử trên lôi đài rất xuống lý tiêu giao tay mắt lanh lẹ vội vàng đem lưu tấn nguyên nâng lưu tấn nguyên chỉ cảm thấy vể vải mười ngàn phút lẩm bẩm nói ta thua lại nghe được trên đài lâm nguyệt như âm thanh lạnh lùng nói ta không cần ngươi đáng thương ta không cần ngươi trợ giúp ta ngay cả ta như vậy một nữ h à i các ngươi đều đánh không lại các ngươi những nam nhân này toàn diện đều là đồ bỏ đi các ngươi những này đồ bỏ đi huyền thiên cơ lắc đầu nói thật là một cái ngạo kiểu thiếu nữ không che đậy miệng tiêu g i a o ngươi đi đi cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không huyền thiên cơ một hơi thở ra lập tức một trận gió lớn thổi tới đem lý tiêu g i a o đưa lên lôi đài chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 224, n g h ị c h tập 27. lý tiêu g i a o còn không có chuẩn bị sẵn sàng liền bị huyền thiên cơ đẩy lên lôi đài đang muốn nói chuyện đã thấy lôi mọi người dưới đài lớn tiếng khen hay vì hắn đại lực cố lên nhìn thấy hình ảnh này hắn chỉ cảm thấy mặt mũi sáng sủa có một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm không khỏi háng giọng một cái nói ngươi lại còn nói nam nhân là đồ bỏ đi hôm nay ta muốn đại biểu khắp thiên hạ nam nhân giáo huấn ngươi bất quá sự tình đầu tiên nói trước ta là không sẽ lấy ngươi lâm nguyệt như nghe vậy tức g i ậ n đến gương mặt xinh đẹp tái đi quắp tiểu tặc xem kiếm nàng vừa dứt lời trường kiếm liền đâm đi qua thân theo mua kiếm hàn quang điểm điểm cực nhanh vô cùng ác độc hướng về lý tiêu giao bốn phương tám hướng bao phủ đi lý tiêu giao toàn thân hóa thành một đạo thanh phong tiêu sai tránh thoát lâm nguyệt như kiếm chiêu lập tức nhẹ nhàng nhảy lên như lăng không phi yến đến trong cao không trong tay cổ kiếm lại rời khỏi tay vạch phá không khí phát ra suy suy thanh âm đâm về lâm nguyệt như lâm nguyệt như chưa bao giờ thấy qua như thế kiếm chiêu dọa đến hoa dung thất sắc chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau lý tiêu giao mũi chân một điểm nhảy lên trước nắm chặt chuyến về kiếm một kiếm vung ra chém thẳng vào lâm nguyệt như lâm nguyệt như chỉ cảm thấy có muôn vàn kiếm khí đem mình tất cả đường lui phong bế căn bản là không có cách h o à n thủ sắc mặt trắng bệnh không biết như thế nào cho phải chỉ thấy hàn quang l ó e lên cổ kiếm đã đỡ đến lâm nguyệt như trên cổ mũi kiếm chính đôi lâm nguyệt như nàng căn bản là không có cách phản kích nói một cách khác nàng đã thua dưới đài mấy ngàn người đồng thời buộc phát ra một tiếng tốt chữ đối lý tiêu g i a o biểu hiện lớn tiếng khen hay không ngừng lại có người hét lớn thành thân Thành thân. lâm nguyệt như ngốc như gà gỗ một hồi lâu mới chống kiếm chậm rãi đứng lên một đôi mắt đẹp bên trong k h ắ c thường sắc hiện lên lướt lên một tia luận phát t i ế n lặng đứng lâm thiên nam cũng đứng dậy cười nói như nhi ngươi thua nghe tới lâm thiên nam trước mặt mọi người tuyên bố lý tiêu giao thu hồi trường kiếm nói đã nhường không biết vị thiếu hiệp kia tôn tính đại danh lâm thiên nam bắt được lý tiêu giao tay cười hỏi tại hạ lý tiêu giao lý tiêu giao có chút s ư ớ n g sở sẽ không là thật chiêu tự mình làm con rể đi lâm thiên nam lại không biết lý tiêu giao suy nghĩ đối đoàn người nói các vị phụ lao hương thân võ lâm đồng đạo từ nay về sau vị này lý thiếu hiệp chính là ta lâm g i a bảo người thừa kế cũng là ta lâm thiên nam rể h i ề n trong vòng ba ngày ta lâm g i a xếp đặt tiến hội mong rằng các vị đến dự chúc mừng lâm bảo chủ lập tức dưới trận truyền đến trận trận chúc mừng âm thanh tất cả mọi người dùng tràn ngập áo ước đố k ỹ mắt chỉ nhìn lý tiêu giao cảm thán vận may của hắn cha ai muốn gả cho hắn lâm nguyệt như miệng thảo luận trong khẩu khí lại hoàn toàn không có lửa giận thân thể khốn khéo đã biến mất không thấy gì nữa ta con gái tốt hôm nay thế mà cũng xấu hổ lâm thiên nam cười to nhìn xem một bên sừng sững lý tiêu giao càng xem càng hài lòng nói thật sự là thượng thiên đưa tới con rể tốt hắn dứt lời cũng mặc kệ lý tiêu giao có đồng ý hay không lôi kéo lý tiêu giao hướng lâm ra đi giữa sân người nhất thời tiêu tán không còn chỉ còn lại huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi còn có một cái thất hồn lạc phách lưu tấn nguyên huyền thiên cơ đi tới vỗ vô bờ vai của hắn nói lưu công tử tình cảm sự tình miễn cưỡng không đến mong rằng thuận theo tự nhiên đi ra núi này lưu tấn nguyên thở dài một tiếng nói ai trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh ta thật hẳn là học chút võ công cũng để cho biểu bội cảm mến tại ta không cùng huyền thiên cơ trả lời hắn rồi nói tiếp thôi huyền công tử chúng ta trở về đi ừ m huyền thiên cơ cười nói nắm linh nhi tay đi theo lưu tấn nguyên sau lưng ba người đến lúc đó chỉ thấy trong sảnh có thật nhiều xinh đẹp nha hoàn ở một bên đứng thẳng mà tại trên bàn cơm đặt song song lấy rất nhiều sơn chân hải vị như vây cá tay gấu tổ yến chi lưu đầy bàn bày ra để người không biết ă n loại nào tốt nhìn thấy huyền thiên cơ đến lý tiêu giao lập tức khổ lên mặt ủ rũ cối đầu nói huyền đại ca ngươi nhưng hại khổ ta đây lý thiếu hiệp không biết hai vị này là lâm thiên nam nhìn xem huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi nói mặt không đổi sắc cảm thấy lại là khẽ động triệu linh nhi tu luyện còn thấp hắn có thể nhìn ra được triệu linh nhi võ công cảnh giới mà huyền thiên cơ toàn thân không có nửa điểm khí tức ba động lại mơ hồ cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm tựa hồ thân thể người này bên trong lẩn chứa năng lượng kinh khủng dựa hay là từ tấn nguyên đến nói đi lưu tấn nguyên lên tiếng nói đem đầu đuôi sự tình nói cho lâm thiên nam、Nha. huyền công tử cũng là vị kỳ nhân mời ngồi lâm thiên nam nghe vậy cười nói huyền thiên cơ gật gật đầu cùng linh nhi ngồi xuống qua ba lần rượu lâm thiên nam nhìn về phía lý tiêu giao cười nói lý thiếu hiệp tuổi còn trẻ liền có thân thủ như thế kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân tướng mạo cũng là siêu quần bạc tụy lại có thể đánh bại tiểu nữ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a lý tiêu giao vội nói vãn bối chỉ là may mắn kỳ thật ta vô ý lâm thiên nam lại chuyển hướng hắn nói đúng rồi vừa mới gặp ngươi sử xuất thuộc sơn tiên kiếm phái lư sơn kiếm pháp nghĩ đến ngươi hẳn là độc cô kiếm thánh đệ tử ha ha thực tế là quá khéo lao phu cùng tôn sư là mười mấy năm bái đem huynh đệ coi như ngươi hay là lao phu thế đệ đâu lý tiêu giao cũng có chút kinh ngạc lâm thiên nam thế mà có thể một chút nhìn ra võ công của hắn lai lịch nói đây là lư sơn kiếm pháp không sai thế nhưng là độc cô kiếm thánh ta cũng chỉ là tại huyền đại ca trong miệng nghe nói qua nhưng chưa từng thấy qua hắn lâm thiên nam khẽ di một tiếng nhìn xem huyền thiên cơ hỏi huyền công tử hẳn là cũng nhận biết độc cô kiếm thánh nghe qua kỳ danh chưa từng thấy qua có thời gian tự sẽ bái phỏng bái phỏng huyền thiên cơ cười nói lâm thiên nam nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không đi phân biệt huyền thiên cơ lời nói bên trong thị phi khúc chiết chào hỏi huyền thiên cơ vài câu lại đưa ánh mắt về phía lý tiêu giao nói nếu không phải hắn dạy ngươi vậy ngươi kiếm pháp từ đ â u tập được lý tiêu giao nói thực không dám d i ấ u dếm vạn bối nhân duyên tế hội đạt được một tên túy đạo nhân chỉ điểm truyền thụ lâm thiên nam nghe xong liền cười ha ha nói à vậy ta hiểu rõ chắc là độc cô lão ca sư đệ tiểu kiếm tiên dạy ngươi đúng hay không lý tiêu giao đội phục nói vâng chính là tiểu kiếm tiên tiền bối ngài làm sao biết lâm thiên nam cười h í p mắt nói nếu không cũng sẽ không có người khác hắn dạo chơi nhân gian từ không thu đồ đệ lại sẽ được hắn lọt mắt xanh có thể thấy được tư chất người phi phạm lý tiêu giao có chút ngượng ngùng nói cựu kiếm tiên tiền bối vẹn vẹn truyền thụ cho ta bộ kiếm pháp này hắn nói hưu duyên sẽ còn gặp nhau lại là ngự kiếm bay đi lâm thiên nam nói mặc dù chỉ truyền một bộ kiếm pháp thế nhưng là ngươi loại suy cũng rất đủ lý tiêu giao không có ý tứ gãi gãi đầu nói quá khen lâm thiên nam nói ngươi học thuộc sơn phái kiếm pháp cũng coi là người một nhà á nếu như lại học ta lâm ra kiếm pháp cùng chỉ pháp kia chắc hẳn thiếu hiệp ngài càng sẽ trở thành bất thế cao thủ ngài nguyện ý dạy ta võ công lý tiêu giao kinh ngạc nói đương nhiên ngươi là ta lâm gia con rể đương nhiên ta muốn đem bình sinh võ công toàn bộ truyền thụ cho ngươi không kia là vô ý ở giữa van bối cũng không phải là bởi vì dạng này mới lên lôi đài lý tiêu giao vội nói lâm thiên nam lắc đầu nói ngươi đã tại trên lôi đài thắng nhà ta như nhi chính là ta lâm gia rể hiển nơi nào có đổi ý khả năng ngươi nhập ta lâm gia vinh hoa phú quý địa vị còn có quyền thế đều dễ như trở bàn tay ngươi lại có cái gì không yên lòng huống chi nhà ta như nhi dù không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng là hoa dung nguyện mạo lại thua thiệt không được ngươi lý tiêu giao khẩn trương nhất thời thầm nghĩ hôn nhân đại sự há có thể q u a loa ta cần bẩm báo cho ta thầm thầm mới có thể làm quyết đoán cái này cũng đúng lâm thiên nam gật gật đầu phân phó nói lập tức phái người đi mời thân ra về phần mấy ngày nay lại ở đây an tâm ở cùng nữ nhi của ta ở chung ở chung bồi dưỡng một chút tình cảm lý tiêu giao nhẹ nhàng thở ra nói c ậ n tuân tiền bối chi lệ n h chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 225, ẩn long quật 27. b à n về kiến thức đến lý tiêu giao nơi nào là lâm thiên nam đối thủ bị lâm thiên nam lắc lư vài câu lý tiêu giao liền không tìm được bắc ngoan ngoan lưu lại từ lâm gia bảo đến dư hàng chấn vẫn cần một chút thời gian huyền thiền cơ cũng không có kiên nhận chờ đợi đường hoàng cùng lâm thiên nam lên tiếng chào hỏi huyền thiên cơ liền dẫn triệu linh nhi rời đi lâm gia bảo hai người đi ở ngoài thành con đường bên trên cũng không nóng nảy thưởng thức cảnh sắc chung quanh triệu linh nhi đột nhiên mở miệng nói huyền ca ca cái này trong thành tô châu có ăn yêu trùng như vậy phụ cận nhất định sẽ có yêu vật tồn tại đem tiêu g i a o ca ca lưu tại thành tô châu có phải là có chút nguy hiểm huyền thiên cơ cười một tiếng nói có lâm bảo chủ tại yêu vật không dám xâm chiếm bọn hắn sẽ rất an toàn triệu linh nhi nghe vậy nhẹ nhàng gúc một tiếng đúng lúc này nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p hai người nghe tiếng nhìn lại đã thấy lý tiêu g i a o cưới một con khoái mã têu i to huyền đại ca chờ ta một chút cùng hắn cùng đi còn có lâm n g u y ệ t như hai người đều là vác lấy một cái túi lớn giá ngựa chạy tới làm sao ngươi tới rồi đợi hai người tới gần huyền thiên cơ nhìn vẻ mặt hưng phân lý tiêu g i a o có chút im lặng thượng thiên đưa lên vinh hoa phú quý hắn không muốn thế mà chạy tới không hổ là lý tiêu giao tác phong hiển nhiên một cái lãng tử hh ắ c ắ c lý tiêu giao cười hai tiếng nói thế giới như thế lớn ta còn muốn dạo chơi một cái lâm gia bảo làm sao ngăn trở vốn đại hiệp truy cầu tự do tâm lại nói ta cũng đáp ứng bồi tiếp đại ca đi nam chiếu quốc quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy ta làm sao lại thất tín đâu tuất ngươi cái tiểu tặc ngươi làm gì nói ta lâm gia bảo nói xấu nó có cái gì không tốt còn lặng lẽ rời đi nhà ta lâm nguyệt như trứng mắt bất mãn nói ngươi làm sao cũng đuổi theo rồi lý tiêu giao bất đắc dĩ nói ngươi đã ở rể ta lâm gia chính là ta người của lâm gia ta đương nhiên phải đi theo ngươi miễn cho ngươi ở bên ngoài b ạ i phôi nhà ta thanh danh lâm nguyệt như nghiêm túc nói ai ta nói cho ngươi bao nhiêu lần ta lên lôi đài luận võ không phải ý tứ này lý tiêu giao ư u h á n nhìn huyền thiên cơ một chút nói dù sao ta mặc kệ ngươi đã thành ta người của lâm gia ngươi đến đó nhi ta cũng đi chỗ nào lâm nguyệt như chơi xấu nói người lý tiêu giao tức giận đến t r ò n g mắt loạn chuyển tuất tiêu giao huyền thiên cơ nói người ta đã theo tới thêm một người cũng không sao coi như đi ra ngoài lịch luyện một phen đúng vậy a triệu linh nhi cũng mở miệng nói có nguyệt như tỉ tỉ tại trên đường này vừa n ò n g náo lâm nguyệt như cùng lý tiêu giao liếc nhau riêng phần mình hừ một tiếng lại nhao nhao vừa quay đầu một bộ ta không nghĩ để ý đến ngươi d á n g vẻ huyền thiên cơ nhìn xem cái này một đôi hoan gia mỉm cười nói một tiếng đi thôi hai người biến thành bốn người hướng về nam chiếu quốc phương hướng bước đi đi một đoạn lộ trình lâm nguyệt như đột nhiên dừng bước nhìn qua phía trước nói huyền đại ca phía trước có cái ẩn lòng quật nghe nói trong động quật ở một đám xà yêu thường tại phụ cận ẩ n hiện có không ít tuổi trẻ thiếu nữ bị hắn lửa gạt đến trong động không rõ sống chết chúng ta đã gặp có phải là đưa chúng nó diệt trừ xà yêu lý tiêu giao xứng sở nói cha ngươi thế nhưng là thành tô châu thứ nhất đại cao thủ hắn trước kia liền không có phái người đi bắt yêu sao ai nói không có lâm nguyệt như liếc lý tiêu g i a o một chút nói tiếp cha ta nhiều lần chiêu mộ tráng sĩ tiến về trừ yêu thế nhưng là đều không thành công còn tổn thất không ít người ta vốn định trước đi xem một chút nhưng cha ta không cho phép nói cái gì đối nữ tử thanh danh không tốt còn nói không phải ta võ công không tốt vạn nhất xà yêu chết tại trên tay của ta người ta truyền đi nói lâm gia khuê nữ giết chết xả yêu khó tránh khỏi sẽ liên tưởng chút bẩn thỉu sự tình thế nhưng là h ừ cha ta tìm tới những cái kia tráng sĩ đều không chống đỡ dùng cha ngươi đối ngự nhưng thật già vô cùng bất công lý tiêu giao nghe vậy cười nói thấy lâm nguyệt như lại muốn báo nổi vội vàng nói bất quá hiện tại cha ngươi không tại chúng ta đi hành hiệp trượng nghĩa có được hay không lâm nguyệt như khẽ giật mình đột nhiên trở nên xấu hổ thu hồi mình ngang ngược khí tức khẽ vuốt tóc nói tốt ta xem ở n g ư ơ i như thế thành tâm mời vốn nữ hiệp phân thượng ta liền miễn cưỡng đồng ý lý tiêu giao nghi ngờ nhìn một chút lâm n g u y ệ t như nói uy ngươi không sao chứ muốn chết ra ngươi lâm nữ hiệp lại báo nổi lý tiêu giao không hiểu ra sao không biết làm sao huyền thiên cơ lại thấy rõ ràng lý tiêu giao lúc trước một cái chúng ta lập tức để ngạo kiểu thiếu nữ biến thành cô gái ngoan ngoãn quả nhiên trong yêu đương người khó mà n ắ m lấy hai người lại nhao nhao nửa ngày mới ngừng lại đưa ánh mắt về phía huyền thiên cơ lý tiêu giao nói huyền đại ca chúng ta có đi hay không thật sự là phúc họa không cửa duy tâm tự dước người trong nhà ngồi hai họa cũng có thể từ trên trời rơi xuống đến huyền thiên cơ cảm k h á i nói đối với ẩn long quật yêu quái huyền thiên cơ tất nhiên là biết một cái là xạ yêu một cái là hồ yêu hai yêu kết làm phu thê thích bắt một chút cô gái trẻ tuổi cho bọn hắn làm nha hoàn lại chưa từng từng có tổn thương cử chỉ bây giờ gặp được một lòng muốn chạm yêu trừ ma lâm nguyệt như cùng lý tiêu giao bọn hắn xem như không may nắm lấy nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện thái độ huyền thiên cơ cũng không muốn quản những này v i ệ c vặt nhưng vào lúc này triệu linh nhi mở miệng nói huyền ca ca chúng ta giúp đỡ những cô gái kia đi các nàng cùng người trong nhà thất lạc rất đáng thương t h ô i ta huyền thiên cơ gật gật đầu đã linh nhi mở miệng vậy liền đi một lần đi dứt khoát cũng không phải chuyện ghê gớm gì chỉ hoãn không mất bao n h i ê u thời gian thấy huyền thiên cơ gật đầu lâm nguyệt như phía trước dẫn đường lý tiêu giao theo sát phía sau đi thẳng về phía trước đi bảy tám dặm bốn phía dần dần đen nửa điểm tiếng vang cũng không có chỉ còn chút cây rừng gốc cây xem ra có chút làm người ta sợ hãi nơi xa trùng điệp cây rừng bên trong mơ hồ phát ra một tia yếu đ ớt u quang ở trong tối hắt chiều ẩm ớt cánh rừng bên trên tản ra một chút xíu ấm áp q u a n mang lâm nguyệt như cùng lý tiêu giao lướp nhau riêng phần mình n h ắ c lên tâm thần lâm nguyệt như run rẩy nói không có yêu q u á i đi người sợ sao sợ liền tranh thủ thời gian rời đi lý tiêu giao không từ bỏ bất kỳ một cái nào đả kích lâm nguyệt như cơ hội lập tức cười nhạo nói ta ta sợ cái gì lâm nguyệt như nói chuyện nắm chặt trường kiếm trong tay ra vẻ kiên cường nói ngươi còn không sợ ta tại sao phải sợ vậy l i ề n cùng vốn đại hiệp đi lý tiêu giao nói một tiếng cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước tại phía sau bọn họ triệu linh nhi ôm chặt huyền thiên cơ cánh tay lộ ra một k i a an tâm tiếu dung chỉ cần có huyền thiên cơ tại nàng đã cảm thấy rất an toàn bất quá là một đầu tiểu xa thôi cẩn thận như vậy làm gì huyền thiên cơ trên cổ tay thần long lật cả người k híp mắt lười biếng nói ngủ tiếp đi đối với chân chính thần long đến nói xa yêu bất quá là một cái bò sát m à thôi căn bản không bị nó để ở trong lòng thậm chí chỉ cần nó thả ra một điểm khí thế đối phương liền sẽ không có sức chiến đấu có cái gì có thể sợ huyền thiên cơ cười một tiếng thần long nói đích thật có lý bất quá đối với tuyệt đại đa số người đến nói không biết mới là đáng sợ nhất chỉ có chiến thắng nó người mới có thể tiến thêm một bước huyền thiên cơ suy tư ở giữa bốn người đã đến trước mặt cái này đích sắc là một chỗ phòng nhỏ đơn sơ cổng tre gai phi thấp bé bên ngoài tường rào treo chút củi khô tạ vật một phái phổ thông sơn dạ tiểu cừ bộ dáng lý tiêu giao tiến lên đẩy ra ngắn tường cửa đi vào lý tiêu giao một thanh đẩy cửa vào trong phòng lập tức có người hét lớn Hòa!、Wow. Không muốn bắt ta, không muốn muốn bắt bắt ta. lý o trong cho hán nhà chỉ có những này phá thủi, cũng không có cái gì thứ cái đáng giá cho các này cũng ngươi. gì có có l tiêu giao cùng lâm nguyệt như cùng kêu lên ổ lên một tiếng nhìn một cái liền thấy tiểu thất bên trong chỉ có hai giường một bàn cùng ẩn nấp trong bóng tối đơn sơ đổ dùng trong nhà mà tại dưới đáy bàn có một cái màu da đen nhánh cao cao gầy teo lao đầu chính mở to một bộ ánh mắt hoảng sợ run lẩy bẩy lý tiêu giao nhìn quanh một tuần cũng không có phát hiện cái gì sóng quệt quỷ dị đồ vật không khỏi cười một tiếng nói chúng ta không là người xấu chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 226, t r i xạ yêu 27. huyền thiên cơ nghe lý tiêu giao cùng lao hán nói chuyện không khỏi cười một tiếng cái này dạ hát phong cao một đám người cầm kiếm xông tiến vào một người lao hán nhà còn nói mình không có ác ý ai lại sẽ tin tưởng quả nhiên lao hán nghe lý tiêu giao lời nói không chỉ có chưa hề đi ra ngược lại lắp bắp nói muốn cái gì cứ việc cầm đi chỉ cần không giết ta lâm nguyệt như trận mắt nói lao trượng chúng ta không là người xấu vâng đại vương người các ngươi không là người xấu tiểu nhân không dám nói các ngươi là người xấu lao đầu run rẩy nói lao trượng chúng ta vô ý mạo phạm chỉ là gặp cái này hoang sơn giã lĩnh lại có người ta cho nên tới tìm kiếm lý tiêu giao nói lao đầu nghe vậy mới dám đưa ánh mắt nhìn về phía lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như hai người run g i ọ nói hai vị thật không phải ẩn lòng quận đại vương thế mà đem chúng ta khi yêu quái lâm nguyệt như chống nạnh nói ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là yêu chúng ta thế nhưng là e m đẹp người mấy vị muộn như vậy x ô n g tiến vào cái này hoang dã không phải ẩn long quận đại vương chẳng lẽ vẫn là người bình thường lao đầu nói dĩ nhiên không phải bình thường người lý tiêu giao cười nói thấy lao đầu biến sắc không khỏi b ể u m ô i nói chúng ta thế nhưng là đến trừ yêu đại hiệp ta còn không có hỏi lao trượng ngươi làm sao một người đợi ở nơi này để người hiểu lầm lý tiêu giao nói tiếp ai ta cũng không nghĩ a thế nhưng là không có cách nào lao đầu sầu mi khổ k i ể m nói trước kia a nơi này cũng là một mảnh thôn sóng nhỏ nếu không phải nếu không phải x a yêu càng ngày càng hung hăng ngang ngược tất cả mọi người dọn đi cũng sẽ không rơi xuống chỉ có ta một người phân thượng lý tiêu giao nghe vậy hỏi ngài liền ở nhà một mình sao lao trượng trùng điệp thở dài nói vốn là người một nhà thế nhưng là nhi tử ta chết rồi nàng dâu cũng chết rồi chỉ còn lại có một cái đáng yêu cháu gái bồi ta thế nhưng là trước đó không lâu cũng bị xà yêu bắt đi không rõ sống chết ai hắn nói chuyện lại ố ô, ô khóc lên rất là thê thảm lý tiêu giao đang muốn nói vài lời lời an ủi lâm nguyệt như lại đi ra phía trước có chút khí thế mà nói lao trượng cháu gái của ngươi tên gọi là gì chúng ta đang muốn đi tìm xà yêu đến lúc đó nói không chừng có thể đem tôn nữ của ngươi cứu ra thật sao vậy quá tốt lão đầu như chút được gánh nặng nói tôn nữ của ta gọi tấm hiểu tuệ các ngươi nếu như muốn đi cứu người nhưng nhất thiết phải cẩn thận à trước đó đã có rất nhiều người táng thân tại trong động quật lâm nguyệt như nói chúng ta sẽ ngay hẳn phải biết xà yêu ẩn hiện địa phương đi t r ư ơ n g lão đầu nhẹ gật đầu nói xà yêu kia h a ổ ngay tại phía tây chân núi một chỗ trong động quật chúng ta đều gọi nơi đó làm ẩn l n g quật kia trong động gập gành bắt c h ế t lại có thật nhiều rắn đ ầ u c ầ n hiện đi vào rất nguy hiểm các ngươi ai các ngươi nhất thiết phải cẩn thận a biết lý tiêu giao nhẹ gật đầu cảm ơn chương lao đầu cũng không chậm trễ hướng chương lao đầu nói địa phương mà đi bốn người đi không ít đường núi lại qua một dòng suối nhỏ càng chạy càng là ấm ức cuối cùng đi tới phía tây chân núi một cái cửa hang phóng tầm mắt nhìn tới phía trước có một cái bí ẩn cửa hang trong động ẩn ẩn phát ra kỳ dị hướng quang lý tiêu giao lập tức vọt ở lâm nguyệt như mình đi tại lâm nguyệt như phía trước nói nơi này hẳn là ẩn long c ủ a đi hẳn là nơi này không có sai lâm nguyệt như nói đi xem một chút huyền thiên cơ cười một tiếng lôi kéo triệu linh nhi tay nhỏ hướng trong động đi đến uy ngươi liền không sợ trong động yêu quái sao lâm nguyệt như thấy huyền thiên cơ tùy tiện không có sợ hãi không khỏi lớn tiếng nói ngươi biết cái gì huyền đại ca thế nhưng là tiên nhân lý tiêu giao lập tức nói thiên nhân lâm nguyệt như nhét miệng lại là căn bản không tin huyền thiên cơ cười một tiếng nói tiêu g i a o dùng con mắt nhìn cũng không phải là nhận biết sự vật phương pháp duy nhất có khi còn có thể dùng thần thức hoặc là đạo thuật huyền thiên cơ nói từng ngón tay ra hư giữa không trung lập tức xuất hiện một bộ bức họa đến rõ ràng là trong động tràng cảnh chỉ thấy họa bên trong dây leo dày đặc nhìn như từng đầu r ắ n độc tạo nên khủng bố âm trầm bầu không khí mà tại dây leo bên trong lại ẩn giấu đi từng đầu mắt thường khó mà phân biệt rán độc tựa hồ đang chờ đợi con n g ồ i tới cửa hình tượng nhất c h u y ể n lại là xuất hiện một cái thạch thất trong thạch thất bày biện hoa lệ khắp nơi đều là giường gấm hoa văn trang s ứ c bản trang điểm t r ư ớ c ngồi một cái rủ xuống tản ra tóc dài bóng người đang đối mặt lấy gương đồng mà tại nó bên cạnh thì là một cái cự mãng có chút dây rủa dưới bản thân nửa người trên vậy mà là người nam tử phơi bày cường tráng rắn chắc lồng ngực khuôn mặt thô kệch mái tóc màu đen khoác rũ xuống về sau trong cặp mắt lộ ra tà mị a lâm nguyệt như nhìn trước mắt bức họa nhất thời kêu lên sợ hãi hai mắt có chút ngốc trệ lẩm bẩm nói t ố t một đầu lớn răn ở một bên khác lý tiêu giao nhìn xem huyền thiên cơ thi triển đạo thuật hai mắt phát sáng cái này đạo thuật quả thực quá ra sức nếu là học xong cái này kia cuộc sống sau này thật đúng là quá mỹ diệu hắn không khỏi tán thán nói huyền đại ca quả thật lợi hại huyền thiên cơ cười nói không biết mới là đáng sợ hiện tại tiếp tục đi thôi được rồi huyền đại ca bao tại trên người ta lý tiêu giao một mặt hưng phấn hình nhìn về phía lâm nguyệt như nói đi thôi đi a lâm nguyệt như nói chuyện lại là không nghĩ tới thân đi a lý tiêu giao đã nhập cửa h à n g uy chờ ta một chút lâm nguyệt như hoảng vội vàng đứng dậy hướng về trong động đi đến t i ê u g i a o ca ca chúng ta cũng đuổi theo đi triệu linh nhi nói khẽ ừ m huyền thiên cơ gật gật đầu cùng triệu linh nhi một đạo nhập trong động vừa vào âm trầm băng lãnh đạo quật bốn người liền cảm giác một cỗ khiến người hít thở không thông tanh hôi chuyển đến bốn phía càng là đưa tay khó gặp năm ngón tay gọi người sợ hãi đi một đoạn lộ trình lý tiêu g i a o lo lắng lâm nguyệt như quay đầu giữ chặt lâm nguyệt như tay miễn cho nàng thất lạc lâm nguyệt như khẽ giật mình có chút dây rủa dưới nhưng một hồi cũng tùy ý lý tiêu g i a o lôi kéo tay của nàng yên lặng đi theo lý tiêu dao sau lưng huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi đối mặt cười một tiếng linh nhi truyền âm nói huyền ca ca linh nhi phát hiện bọn hắn thật đúng là giống một đôi ai dạng này cũng tốt huyền thiên cơ cười thần bí nhẹ nhàng cầm linh nhi tay ừng bốn người một mực xâm nhập đi thật lâu dọc theo hành lang sâu xuống lòng đất mặt đất chẳng những âm ớ c còn có một bãi một bãi nước động thanh hôi chi vị cũng rất đậm đột nhiên phía trước không đường lý tiêu giao dựa vào lúc trước nhìn thấy nhìn về phía phía trên thình lình có một cái cửa hang lý tiêu giao nói mọi người cẩn thận theo huyền đại ca thần đồ biểu hiện đi lên không lâu chính là xà yêu hang động mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác miễn cho bị xà yêu bắt đi hắn nói chuyện ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào lâm nguyệt như nhìn vốn nữ hiệp hiểu được muốn ngươi nói lâm nguyệt như nói rút ra trên lưng nhuyễn t i ề n cuốn lấy chỗ cao cửa động một chỗ dây leo liền muốn nhảy lên đi để cho ta tới lý tiêu g i a o cười một tiếng thân ảnh l ó e lên vận dụng phong thần thối đã đến cửa hàng nói mau lên đây đi、Hừ. lâm nguyệt như không khỏi phát ra một tiếng tiêu hử cũng đi theo trèo tới bốn người bên trên cửa h à n g đi thẳng về phía trước đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên lâm nguyệt như một tiếng kinh hô thân thể đã bị quân lấy bị kéo lên trên trời lý tiêu g i a o quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong thông đạo giữa không t r ú n g một đầu to lớn mãng xà quấn lấy lâm nguyệt như eo chính là lúc trước bức họa bên trong nhìn thấy đầu kia xà yêu thanh n â m có như ưu linh m ở mịt nhìn xem triệu linh nhi lý tiêu g i a o huyền thiên cơ âm chầm nói Các của ngươi xông tiến vào động phủ của ta tới ta vào phủ lý à m cái gì? l tiêu giao đem kiếm nói, nhất hành, n giận ư ơ chính là xa yêu. Đem người buông xuống. Xa yêu khắc khắc cười chính chuyện, cuốn càng chặt. phủ, Như người buông xuống. nói, đến trong động Nó nói Nguyệt là là Lâm Lý xa Xa ta ta. Giao yêu. yêu Tiêu Đem đem g i quát một tiếng từng ngón tay ra một đạo đỏ lục làm tam sắc chỉ kình đã ngang qua mà ra đánh về phía xà yêu xà yêu lập tức giật nảy cả mình phi thân loại lên v ớ t xuống lâm nguyệt như liền muốn chạy trốn đi được rơi ả huyền thiên cơ lắc đầu nhìn một cái một đạo kết giới hoành không xuất hiện đem xà yêu vây ở bên trong xà yêu khẩn trương trái đột phải vây lại khó thoát kết giới tại trong kết giới làm lấy vô dụng rễ giụa lý tiêu giao chạy tới đem lâm nguyệt như đỡ lên nói ngươi không sao chứ lâm nguyệt như miễn cưỡng đứng lên nói ta không sao đáng ghét thế mà lại đánh len ta đợi chút nữa ta nhất định phải tại trên người nó đâm mấy cái lỗ thủng báo thủ này nàng trận tròn mắt quay tròn loạn chuyển suy nghĩ xả yêu trên thân tốt bộ vị xả yêu lập tức túi thấp đầu xuống không ngừng cầu xin tha thứ tiên nhân tha mạng à tiểu yêu cũng không dám lại thật là một cái đồ vô dụng huyền thiên cơ nói nhanh như vậy liền đầu hàng chưa xong còn tiếp 22 chương 227 b ạ c h hà thôn 27 huyền đại ca chúng ta xử lý như thế nào xả yêu một bên lý tiêu giao nhìn xem trong kết giới xả yêu lên tiếng nói kia còn phải hỏi đương nhiên là đâm hắn mấy kiếm hạ giận a lâm nguyệt như vuốt vuốt trong tay lợi kiếm tức giận nói các vị đại hiệp tha mạng a s a yêu vội vàng quỳ xuống đến sợ hay nói tiểu yêu mặc dù bắt một chút thiếu nữ nhưng từ chưa bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình chỉ là để các nàng làm nha hoàn phục thị nương tử của ta mong rằng đại hiệp khai ân á h ừ ngươi còn không biết xấu hổ nói lâm nguyệt như mắng làm cho các thôn dân cốt nhục tách rời khổ không thể tả Tại người nơi này người hay là tốt đúng không t i ể u yêu biết sai xà yêu vội vàng nói n g ư ơ i đã như vậy thích để người khác làm nô như vậy n g ư ơ i liền làm linh nhì nô bục đi huyền thiên cơ suy nghĩ một hồi mới lên tiếng nói trực tiếp giết xà yêu là đơn giản nhất mà thuận tiện phương thức bất quá xà yêu tội không đáng chết huyền thiên cơ không nghĩ không lý do liền đại sát đặc sát nhưng thả hắn cũng không yên lòng dứt khoát mang theo trên người làm sai sử dụng huyền thiên cơ nhìn một cái kết giới biến mất không thấy gì nữa s à yêu rơi trên mặt đất s à yêu có chút s ữ n g sở đối phương vậy mà bung ô ra kết giới liền không sợ mình đào tẩu sao ngươi nếu là dám thoát đi lời nói tự gánh lấy hậu quả huyền thiên cơ nhàn nhạt nhìn s à yêu một chút nói s à yêu cảm thụ được huyền thiên cơ như có như không khí thế lập tức câm như hến cuốn quýt lời nói tiểu nhân tuyệt không dám phản bội chủ nhân đã như vậy dẫn đường đi đi nhà ngươi nhìn xem huyền thiên cơ nói xà yêu không dám vi phạm tại phía trước dẫn đường huyền thiên cơ bọn người theo sau bọn người lưng. cơ đi một đoạn lộ trình mọi người nhìn thấy lúc trước trên tấm hình biểu hiện gian phòng trong đó có một nữ tử đang đối mặt lấy gương đồng hấp dẫn cách gắn m ặ c nghe nói có âm thanh truyền đến nữ tử cười xoay người sang chỗ khác nói phu quân đến tranh thủ thời gian nhìn xem ta có phải là so trước kia càng xinh đẹp hơn à? ai phu quân làm sao còn mang mấy người tới nhìn thấy huyền thiên cơ bọn người xa yêu có chút khốn hoặc nói xa yêu chỉ vào huyền thiên cơ khổ sở nói đây là ta chủ nhân chủ nhân hồ yêu trong mắt một tia tàn nhẫn hiện lên n ư ơ n g thần đề phòng liền muốn động thủ người phu quân làm nô buộc người tự nhiên cũng không ngoại lệ huyền thiên cơ nói từng ngón tay ra nói một tiếng ba phân thần chỉ trong chốc lát hồ yêu quanh mình lít nha lít nhít tất cả đều là tam sắc chỉ kình mỗi một đạo chỉ kình đều có thể đem hồ yêu toàn thân xuyên thủng ba phân thần chỉ theo vị diện tăng lên uy lực cũng càng phát ra to lớn chỉ cần hồ yêu dám động một cái bảo đảm nó chết không toàn thây nhìn xem hồ yêu bị chỉ kình vấy quanh xa yêu hoảng hốt vội nói chủ nhân tha mạng a yên tâm ta nếu là muốn giết nàng nàng làm sao có thể còn sống huyền thiên cơ c ư ờ i nói vung tay lên muôn vàn chỉ kình toàn đều biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại hồ yêu tại nguyên chỗ xứng sở thật lâu hồ yêu mới phản ứng được trong mắt tràn đầy e ngại nếu là trước mắt người này nghĩ muốn giết bọn hắn nàng cùng phu quân căn bản không có sức chống cự đừng lo lắng bị các ngươi bắt đến thiếu nữ ở đâu còn không đưa các nàng thả đi huyền thiên cơ nói các nàng ở chỗ này đều tốt s a yêu thấy mình phu nhân không có việc gì bận điệu trơ mặt ra mở ra một cái cửa đá cung kính nói cửa đá mở lộ ra trong đó ba bốn tên thiếu nữ nhìn thấy huyền thiên cơ đều cuống quýt hướng về nơi hẻo lánh bên trong bỏ chạy các ngươi đừng sợ s a yêu cùng hồ yêu đã bị huyền đại ca h ạ n g phục Các nghe ư ơ i i tại Thiên Tiêu Giao nói. thiếu ệ n an toàn. Huyền thiên cơ bên cạnh, Lý tiêu giao ôn thanh nói. Mấy tên thiếu nữ Mấy Cơ Lý g vậy, đều không nói gì, vẫn Nguyệt đều qua mọi người. Các người ai là tấm hiểu tuệ? Gia gia người gọi chúng ta tới cứu không hãi nhìn chúng Như Nghe nói người. ngươi ngươi ngươi. miệng nói. gì, Gia Gia gọi mọi ai tới là là Lâm một mặt tấm mở ta sợ Các xong lâm nguyệt như nói như vậy một cái mặt tròn thiếu nữ lập tức khóc lên nói ra ra thiếu nữ khác cũng nhao nhao kêu lên cũng cứu lấy chúng ta đi van cầu các ngươi yên tâm bọn hắn đã bị ta h à n phục sẽ không hại người huyền thiên cơ lời nói trong lời nói mang theo một cỗ t ư ở n g hòa khí tức không khỏi làm chúng thiếu nữ yên tĩnh trở lại còn có những người khác sao huyền thiên cơ hỏi xà yêu nói xà yêu buông p h ó n g mặt do dự biết nói còn có một cái đang nhìn c h u ộ t hồn đăng có ba cái không nghe lời bị ta quan tiến vào trong địa lao đều thả ra đi huyền thiên cơ khẽ vươn tay một chén ấm áp ngọn đèn từ một cái phòng nhỏ bên trong bay ra trôi giặt đến trong tay của hắn là xà yêu toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra t h chủ nhân của mình thần thông quang đại, không phải một cái nhân ế biết mới một đại, cái giản, vật của quang đơn r ố t cuộc để k h ô n g nổi tâm tư khác Đen này, lại có thời á c dụng gì đâu. u chuột quả, thu sau cứu. y ngày ề n Thiên hồn đăng một hồi, nhưng không nó đành nó đến nghiên、cứu. Trong xét một t hồi, phải khắc h đợi lại Cơ được rõ đưa vào, gian này triệu linh nhi không biết từ chỗ nào ôm đến một con manh manh đắt tiểu hồ ly ôm vào trong ngực cười nói huyền các ca thật đáng yêu tiểu hồ ly à. đây là tô mị huyền thiên cơ lập tức nhận ra tiên kiếm nhị trung nữ chủ nhân công bất quá lúc này nó còn không có hóa hình bị triệu linh nhi ôm vào trong ngực nặng nghề ngủ đuôi cáo nhỏ không chết đến bày đi lộ ra cực kỳ đáng yêu hai người các ngươi yên tâm tốt linh nhi sẽ chiếu cố thật tốt tiểu hồ ly huyền thiên cơ nhìn vẻ mặt lo lắng hồ yêu cùng xà yêu cười nói nói không chừng ta sẽ còn chuyển chút đạo thuật cho nó dù sao là manh manh đát tiểu hồ ly à. hồ yêu cùng xà yêu lướt nhau đồng nói đa tạ chủ nhân huyền thiên cơ pháp lực cao cường nếu là có thể chuyển cái một chiêu n ử a thức nữ nhi của bọn hắn cũng sẽ có cái tốt tiền đồ đi thôi huyền thiên cơ cười một tiếng cùng triệu linh nhi một đạo gia ẩn long quật bị vây ở ẩn long quật thiếu nữ lại có mười mấy cái từ lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như dẫn trung trung điệp điệp hướng lấy trương l á o bá già trung hành đi nhìn thấy tôn nữ bình an trở về không thiếu được là một trận k h ó c ôm trang diện cực kỳ cảm động lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như nhìn qua một màn này hiểu ý cười một tiếng đồng thời dội ra một tay vỗ tay cùng một chỗ trong lòng rất là hưng phấn đây chính là làm đại hiệp tư vị nha còn thực là không tồi ai lý tiêu giao cười nói cũng đừng quá tiêu ngạo đi lâm nguyệt như bĩu m ô i nói bất quá ngươi cứu ta một chiêu kia thật đúng là không tệ tên gọi là gì a ba phân thần chỉ huyền đại ca giáo cho ta lợi hại đi lý tiêu giao nói có gì đặc biệt hơn người cùng vốn nữ hiệp luyện tốt bảy quyết kiếm khí nhất định phải cùng ngươi hảo hảo s o xo、so. so liền so bại tướng dưới tay lý tiêu giao chừng lâm nguyệt như một chút nhăn mặt hình lý đại hiệp mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên trương lão bá bận bịu lên tiếng nói chứ bốn thôn còn có bảy tám cái là bạch hà thôn đây này đại hiệp ngươi nhìn lao trượng bao tại trên người ta lâm nguyệt như không cùng lý tiêu giao vượt lên trước trả lời chúng ta sẽ đưa các nàng an toàn đưa về bạch hà thôn ai thật sự là hiệp sĩ a trương lão đầu liên tục lẩm bẩm cảm khái không thôi đi thôi chắc hẳn các thiếu nữ đều gấp trở lấy về nhà đâu huyền thiên cơ lên tiếng nói vâng huyền đại ca lý tiêu giao nói bạch hà thôn cách nơi này không xa mọi người chỉ đi nửa ngày liền đã đến trong thôn nhìn thấy trong thôn thất lạc các thiếu nữ xếp hàng trở về trong thôn lập tức s ô i trào người người buôn tẩu bầm báo lại là một phen hôn loạn chẳng diện thật vất vả đợi đến cảm tạ các thôn dân rời đi sát trời đã gần đến đen huyền thiên cơ nói hôm nay ngay ở chỗ này ngủ lại đi mọi người tự nhiên biểu thị đồng ý một đường này buôn ba m ệ t nhọc đối với huyền t h i ê n cơ đến nói căn bản không phải vấn đề nhưng lâm nguyệt như một cái thiên kim đại tiểu thư lại có chút không chịu được nổi mấy người tìm khách sạn ở lại liền ra ngoài dạo chơi chỉ thấy phía trước một đám người chen tại một chỗ đem thông đạo đều chấn đích lâm nguyệt như có chút hiếu kỳ hỏi gian kia cửa hàng đang bán cái gì nhiều người như vậy một cái nông phu mặt chầm xuống tức giận nói lòng dạ hiểm độc hàng lòng dạ hiểm độc hàng là cái gì lý tiêu giao kỳ quay nói gạo nếp gạo nếp là hàng bình thường làm sao liền thành lòng dạ hiểm độc hàng lý tiêu giao hỏi chẳng lẽ ngươi không biết gạo nếp có thể trị cương thi sao nông phu nói vậy thì thế nào chúng ta thôn này lại đi qua một điểm chính là hát thủy trấn hát thủy trấn hiện tại ngay tại chơi cứng thi tất cả mọi người rất sợ hãi vậy liền đến nơi khác đi mua gạo nếp vì sao càng muốn chen ở đây kia đáng giết ngàn đao lạc viên ngoại khi thôn bên cạnh chơi cứng thi lúc liền lấy so giá thị trường hơi cao giá tiền thu mua gạo nếp tất cả nông dân tiệm gạo đều đem gạo nếp bán cho hắn hiện tại mọi người lo lắng hát thủy trấn thi yêu không biết sẽ sẽ không chạy đến chúng ta bạch hà thôn đến tắc quái liền tranh nhau mua gạo nếp đối phó cương thi hắn như thế lòng bàn tay một bọc nhỏ muốn bán một trăm đồng tiền đâu lâm nguyệt như nghe cả giận nói làm sao có đen như vậy tâm người căn bản là không đem mạng người coi là chuyện đáng kể mà nông phu cười khổ nói h á n lạc viên ngoại chỉ biết nhận ra tiền không nhận ra nhân mạng nguyên lai là đến nơi này huyền thiên cơ lập tức hiểu rõ cảm thấy thầm nghĩ cũng nên đến lấy thổ linh châu thời cơ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 228, hai t h ủ y trấn 27. huyền thiên cơ nghe nông phu lời nói chỉ về phía trước nói phía trước là địa phương nào là hàn y tiên nhà hẳn là trong các ngươi có người nhiễm bệnh hay là nông phu nghe vậy trong mắt có chút khủng hoảng chúng ta làm sao lại bị cương thi loại đồ vật này cắn bị thương cũng quá coi thường chúng ta lý tiêu giao đĩu môi nói nhìn về phía huyền thiên cơ nói huyền đại ca chúng ta đi qua nhìn một chút như thế nào nói không chừng còn có thể g i ú p một tay huyền thiên cơ cười một tiếng nói thôi được đã ga liền cứu cứu bọn họ một đoàn người đi vào trong cửa lớn chỉ thấy trên mặt đất đều là chút cáng cứu thương phía trên nằm chút không giống người sống người mặc dù biết động nhưng trên mặt không phải biến đen chính là ánh mắt ngốc trệ có thì mọc ra răng nanh bị trói định trên mặt đất một thiếu nữ xuyên qua ở giữa mấm nước mấm thuốc thỉnh thoảng đối bên cạnh bưng lấy bình thuốc tiểu đồng bàn giao sự tỉnh thiếu nữ kia nhìn thấy có người tiến đến ngẩng đầu lên nàng dung mạo tú lệ một đôi thật dài trong đôi mắt đẹp tản ra hiền hòa quan huy nàng đứng lên nói mấy vị đại hiệp có chuyện gì quan trọng lý tiêu giao lập tức chạy qua nói cô đ ư ờ n g ta gọi lý tiêu giao người xưng thiên hạ kỳ tài chính là ta chúng ta tới nha là muốn giúp đỡ chút có phải là a huyền đại ca hắn tuy nói muốn buồng nghịch nhưng hắn cũng biết ngay trong bọn họ người chủ sự là ai bận b i ể u đối huyền thiên cơ cười nói cũng không tệ huyền thiên cơ thần thức quét về phía nằm trên mặt đất thôn dân cảm thụ được bọn hắn biến hóa trong cơ thể suy tư nói thi độc coi như là ta lần thứ n h ấ t gặp bất quá ta nghĩ nó hẳn là so ra kém âm dương chi khí đi thiếu nữ nghe được như rơi trong mây trong n g ộ n dù không biết huyền thiên cơ muốn làm cái gì nhưng cũng hảo ý nhắc nhở Vị đại huyền i thi đọc không thể tùy tiện ệ p này, không đụng, n tùy thể đọc ế như dính dáng tới đến trên thân, mình cũng sẽ trở thành cương thi. h tới trở sẽ u thiên cơ cười nói từng a t từ có chừng mực. Thiếu ngón ữ lại k h ô n để ý đến, ý ngăn tại Huyền Thiên n tại trước mặt, Cơ i h ẳ là đại hiệp i cũng b ế tay y thuật. t không Nếu liền muốn vì nơi muốn n vì à bệnh nhân phụ t ra á c h thì thuật y t không hiểu, bất quá ta hiểu đạo thuật. Huyền Thiên cơ nói, từng ngón quá bất ta tay ra, đạo Cơ lập tức hư giữa không trung xuất hiện một cái âm dương thái cửa đồ quang hoa lưu truyền thái cực đồ muỗi nhất chuyển động l i ề n có một tia đen trắng chi khí tràn ra dung nhập vào bệnh trong thân thể mọi người đều nín thở ngưng thần cả động cũng không dám động chỉ sợ đánh gãy huyền thiên cơ thi pháp tạo thành cái gì phản tác dụng chỉ thấy đen trắng chi khí tiến vào bệnh trong thân thể về sau một số người lập tức toàn thân run dày lên tựa h ồ thể nội có khác biệt lực lượng tỷ đấu với nhau liên đối lấy bệnh nhân cũng không thể sống yên ổn một chút da thuộc thấy thế l i ề n muốn nào tới ngăn chặn huyền thiên cơ thi pháp đã thấy giữa sân lại phát sinh biến hóa tạm thời ngừng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trên mặt mọi người hắc khí dần dần rút đi r ồ i dài lợi chảo cũng khôi phục bình thường tay hình mà miệng bên trong răng nanh cũng đột nhiên không có đi nhất thời để mọi người kinh ngạc đến ngây người thiếu nữ lập tức đi tới một phen xem xét về sau lớn tiếng kêu lên cha ngươi mau đến xem nàng vừa nói không khí chung quanh lập tức siết chặt ngay cả lâm nguyệt như đều không yên lòng chỉ sợ huyền thiên cơ trị liệu hoàn toàn trái ngược vậy nhưng không xong triệu linh nhi cũng rất là bình tĩnh huyền ca ca thế nhưng là thần tiên trên đời này nào có làm khó được huyền ca ca sự tình đúng lúc này một cái sắc mặt quắc thức lão giả ra uy quán chạy vội tới bệnh nhân trước mặt dội ra một tay một lát sau mắt lộ ra ngạc như nói nàng thi độc đã thanh đi lấy chút bổ khí thuốc đến vâng thiếu nữ lấy chút thuốc bổ để lão giả cho bệnh nhân cho ăn hạ không lâu liền thấy bệnh nhân mở mắt ra phát ra nói ai u ta đây là làm sao vậy toàn thân không có khí lực giữa sân mọi người nghe vậy vui mừng quá đỗi một người có thể cứu sống chẳng phải là nói những người khác cũng có thể cứu sống nghĩ như vậy một số người đều nhao nhao kêu lên thần tiên a van cầu ngươi giúp ta một chút ta còn không thể chết thần tiên a ta có ba cái tử nữ muôn chiếu cố thần tiên đại từ đại bi mau cứu cha ta từ không gì không thể huyền tiên cơ lời nói lại có mấy đạo âm dương chi khí tràn ra rơi vào đến mỗi người trong thân thể lao giả lại để cho thiếu nữ lấy một chút thuốc b ổ đợi bệnh nhân khôi phục bình thường hình thái liền cho bọn hắn ăn vào chỉ chốc lát sau liền thấy trong sân chỗ có bệnh nhân mở to mắt thần chí đều khôi phục bình thường thần tiên a đời chúng ta tử sẽ nhớ được ngày tốt mọi người nhao nhao quỳ xuống dập đầu ba cái thành tâm nói không sao cả đều trở về đi huyền thiên cơ nói cảm ơn thần tiên chúng thôn dân niệm niệm lại nhải liên tục cằm tạ phương mới rời khỏi y quán lao giả nhìn xem huyền thiên cơ cũng có chút ngẩn người một lát sau hắn đi đến huyền thiên cơ trước mặt nói lao hủ hàn y tiên gặp qua vị công tử này còn xin hậu đường một lần ừ n huyền thiên cơ nhẹ gật đầu cùng hàn y tiên bọn người một đạo nhập y quán mọi người vào chỗ hàn y tiên trước tiên mở miệng nói lao hủ làm nghề y nhiều năm đ ố i cái này thi độc tuy có ước chế chi pháp nhưng muốn khiến cho nó khỏi hẳn lại không phải chuyện dễ công tử nếu là thuận tiện như nguyện n g tự thuật một hai huyền thiên cơ nói phương pháp của ta cực kỳ đơn giản ngươi lại không cách nào bắt trước là trực tiếp dùng pháp lực đem thi độc đồng hóa phân giải bệnh trong thân thể không có thi độc tự nhiên sẽ tốt cái này hàn y tiên nghe vậy nhữ mày suy tư một lát nói lại không biết công tử pháp lực có thể hùng hậu nếu là một hai cái bệnh nhân còn tốt còn có thể dùng pháp này hóa giải nhưng người người tìm khắp đến sợ là có chút phí sức lâm nguyệt như cũng ở một bên nói nếu là cứu cái này không cứu cái kia người ta phục sao đến lúc đó vì đức không thành còn chọc tới một thân đoán hận cho nên chân chính rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp chính là tiêu diệt thi yêu nếu không cứu người là cứu không hết huyền thiên cơ kinh ngạc nhìn lâm nguyệt như một chút không nghĩ cái này thiền kim đại tiểu thư kiến thức ngược lại là có một ít mở miệng cười nói đích thật là cái này lý bất quá chân khí vấn đề đối với ta mà nói không phải vấn đề gì trước đêm trong làng thi độc dọn dẹp sạch sẽ chúng ta lại đi đem thi yêu diệt trừ vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng có huyền đại ca tại diệt trừ thi yêu còn không phải dễ như t r ở bàn tay lý tiêu giao nói hắn ngược lại là đối huyền thiên cơ lòng tin rất đủ chúng ta đi trước ngọc phật tự một chuyến tìm một người huyền thiên cơ nói đừng lại là hàn y tiên cùng nữ nhi của hắn hàn niệm từ cùng kêu lên kêu lên vì sao không muốn lý tiêu giao hiếu kỳ nói ngọc phật tự trí tu đại sư sắc thực xua lại qua một đám thi yêu là cái đại pháp lực người lão hủ đã từng phái người mời quá l u n sư chỉ là hàn y tiên thở dài nói bọn hắn đều xuất ra làm hòa thượng cũng không trở về nữa lý tiêu giao lại nói có phải là đại sư thật pháp lực vô biên cái kia cũng không có khả năng làm sao có thể mỗi người đều sẽ xuất ra đâu các ngươi không cần suy nghĩ nhiều đi tự nhiên là sẽ biết huyền thiên cơ nói huyền thiên cơ đương nhiên biết cái này ngọc phật tự chủ trì nhưng thật ra là đạt ma trong tay một viên phật châu tu luyện mấy trăm mùa màng tinh liền làm ngọc phật tự chủ trì đối với huyền thiên cơ đối phó xích quỷ vương còn có chút tác dụng huyền thiên cơ lên tiếng hàn y tiên cũng không tốt ngăn cản những người khác tự nhiên không có ý kiến một đoàn người dựa theo hàn y tiên đưa cho vị trí bước đi ước chừng nửa canh giờ liền đến ngọc phật tự dưới núi đi tại giữa sườn núi bên trong triệu linh nhi nhìn qua phía trước miếu thờ lại nhìn bốn phía dưới lên tiếng nói huyền ca ca cái này ngọc phật tự chung quanh tựa hồ có một cỗ yêu khí bất quá lại không phải tà ác yêu khí huyền thiên cơ gật đầu cười nói linh nhi pháp thuật thật sự là một ngày nàng dặm ngay cả ở trên đỉnh núi yêu khí cũng có thể cảm giác được chắc hẳn dùng không mất bao nhiêu thời gian liền nên linh nhi bảo hộ ta triệu linh nhi xấu hổ cười một tiếng con ngươi đảo một vòng nói huyền ca ca lại rêu cợt linh nhi linh nhi không đùa với ngươi thật sao Dạ. triệu linh nhi khẽ n h ả chiếc lưới thơm tho nghịch ngầm nói linh nhi thật sự là đáng yêu huyền thiên cơ cười nói không sai cái này ngọc phật tự bên trong thật có yêu vật bất quá nên tính là cái tốt yêu đi yêu khí còn có tốt xấu chi phân sao sau lưng lý tiêu giao khó hiểu nói thế gian phạm là có linh chi vật tu hành đều là chạy thành tiên thành thánh con đường đi lên nhưng là nếu là hiểu lầm thuật pháp hoặc là đi đến cực đoan con đường lấy tả khí phương pháp tu luyện luyện ra chính là yêu pháp cái gọi là yêu hơn phân nửa là luyện h ỏ n g tiên cho nên vẫn là đồng suất một mạch triệu linh nhi c h ầ m rãi mà đàm đạo thật sao lý tiêu giao nghe được sửng sốt một chút hán luyện võ chẳng qua là cảm thấy chơi vui vì hành hiệp trưởng nghĩa chẳng yêu trừ ma căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy huyền thiên cơ cũng là khẽ giật mình triệu linh nhi tiên yêu mà nói có chút mới mẻ đáng giá nghe xong chúng ta vào xem liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra chưa xong còn tiếp、22. chương hai trăm hai mươi chín ngọc phật tự hai mươi bảy huyền thiên cơ mang theo triệu linh nhi cùng nhau bước vào ngọc phật tự bên trong sau lưng lý tiêu giao lâm nguyệt như cùng hồ yêu xà yêu đều nhìn chung quanh lưu luyến tại lâm viên cảnh sát c h ậ n chuyên đến một trận hoảng sợ tiếng k ê u huyền thiên cơ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một cái tiểu hòa thượng trên mặt vẻ sợ hãi nhanh như chấp chạy tới nhìn thấy huyền thiên cơ tiểu hòa thượng lập tức kêu lên nói các vị thí chủ các ngươi chạy mau sư đệ ta lại phát bệnh hắn lời còn chưa dứt liền có một người chạy vội tới cầm trong tay một thanh dao phay trong miệng hô to ngươi đừng chạy để ta làm thịt ngươi cũng dám tại vốn đại hiệp trước mặt múa đao làm kiếm lý tiêu giao nói chuyện theo tay khẽ vây liền đem dao phay b o t đi chế trụ lúc sau hòa thượng hòa thượng kia vẫn là hờ hững trận tròn mắt đối sư huynh của hắn nói sư huynh ta không chặt ngươi ngươi để ta ăn một miếng có thể chứ cái gì lâm nguyệt như cả kinh kêu lên ta thật rất muốn ăn thịt sư minh van cầu các ngươi để ta nếm thử thịt hương vị đi hòa thượng lớn tiếng nói ờ ngươi cái này cũng gọi người xuất r a lâm nguyệt như đầy vẻ khinh bị hình ta nơi nào là người xuất r a ta là bị bọn hắn lừa gạt đến hòa thượng nghe vậy tức giận nói xảy ra chuyện gì rồi triệu linh nhi ngạc nhiên nói ta vốn là mồ heo mỗi ngày không ăn cái mười cân tám cân thịt ta liền toàn thân khó chịu về sau ta liền đến nơi đây hòa thượng mở miệng nói giữa này không phải hẳn là phát sinh thứ gì sao triệu linh nhi lại hỏi ở giữa là hẳn là có thứ gì thế nhưng là phương trượng đại sư giúp ta quỳ y về sau ta liền cái gì đ ề u nghĩ không ra ta chỉ biết mình là cái mổ heo ta chỉ muốn ăn thịt nhà ta ở nơi nào ta cũng không biết hòa thượng vỗ vỗ chán rất là n g h i hoặc dẫn ta đi gặp các ngươi phương trượng huyền thiên cơ lên tiếng nói hết thể tự sẽ sáng tỏ xuyên qua mấy đầu cổng vòm lại đi mấy bước mọi người liền đến thiền phòng đại môn đóng chặt huyền thiên cơ nhìn một cái đại môn tự động mở ra lộ ra một cái trong đó hòa thượng t r ố n g vắng trong thiền phòng ngồi ngay thẳng một tên người mặc trụ chỉ cả xa tăng nhân đứng bên cạnh hai tên tăng lữ dung mạo an tường ngụ ở đâu cầm nghe được tiếng vang xoay người lại lập tức giao chúng người giật nảy cả mình chỉ vì dung mạo của hắn quá mức non nớt giống như một đứa bé lão nạp pháp hiệu trí tu gặp qua các vị thí chủ không biết thí chủ đến đây không biết có chuyện gì đồng nhan trụ trì cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm phật toàn thân tản ra hiền hòa quan mang ngược lại thật sự là có chút cao tăng bộ dáng lý tiêu giao đang muốn mở miệng cầu cứu đã thấy huyền thiên cơ mỉm cười nói tiểu hòa thượng cùng ta có duyên chuyên tới để tướng độ mọi người nghe vậy đều là s ứ n g sở không biết huyền thiên cơ tại sao lại nói ra những lời ấy triệu linh nhi lại là như có điều suy nghĩ ngọt ngào cười trí tu nghe huyền thiên cơ lời nói không khỏi trong lòng khẽ giật mình đây không phải hắn dùng để độ hóa người khác lúc sử dụng lời k ị ta làm sao bị người trước mắt vượt lên t r ư ớ c rồi hắn ra mặt cười không cười nói lão nạp chính là người trong phật môn tứ bất quá hỏi thế sự thí chủ mời trở về đi cái này nhưng không phải do ngươi huyền thiên cơ cười một tiếng cũng không nói nhảm trực tiếp một tay cầm ra thanh đế một hoàng công vận chuyển một cái màu xanh c ự muộc ra trong sân bây giờ nhanh đánh tới trí tu trên thân thời điểm đột nhiên hóa thành một cái lưới lớn đem trí tu bao phủ đi trí tu kinh hãi h ư ớ n g âm thanh làm càn lập tức vận chuyển pháp lực liền muốn dạy rủa mà ra nhưng mặc cho bằng hắn dùng lực như thế nào căn bản kiếm không ra một hoàng pháp lực bậy lưới lớn không khỏi sắc mặt như cho tàn lẩm bẩm nói đây là cái gì pháp lực thế mà phẩm chất cao như thế đều đến lúc này nghĩ có phải hay không là có chút không dùng huyền thiên cơ nhìn cái đầu không quá linh quang trí tu mở miệng nhắc nhở trí tu nghe vậy lập tức khóc giống lên nói đừng có giết ta đừng có giết ta huyền đại ca cái này là chuyện gì xảy ra chúng ta không phải đến mời trí tu đại sư sao làm sao lý tiêu giao khó hiểu nói vừa rồi biến cố đến quá nhanh hắn còn chưa kịp phản ứng trí tu liền bị huyền thiên cơ cho bắt tiểu hòa thượng ngươi nếu là muốn sống mình đem chân tướng nói cho mọi người nghe huyền thiên cơ nói trí tu vội vàng nói ta vốn là đạt ma trong tay c ầ m châu đã luyện chín trăm chín mươi chín năm tiên sư thường nói phật quang phổ độ chúng sinh muốn để chúng sinh đều dính phật trạch bởi vậy ta mới muốn mọi người bỏ ra nhà sớm một chút tu thành chính quả ta cái kia điểm không đúng lời này vừa nói ra giữa sân đám người đều là kinh hãi trước mặt cái này non nớt tiểu hòa thượng cứ nhưng đã sống gần ngàn năm đương nhiên huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi tất nhiên là không ở trong đó huyền thiên cơ trong tay chết đi ngàn năm lão quái cũng có mấy cái sống gần ngàn năm rất lợi hại a mà đối với triệu linh nhi thần lòng cùng kỳ lân đều gặp đối với một cái thành tinh phật châu cũng không có gì lớn không được bất quá nghe trí tu ủy khuất không phục bộ dáng triệu linh nhi mở miệng nói ngươi đã có đem gần ngàn năm đạo hạnh dốc lòng tu luyện cầu độ hóa chi đạo vốn cũng hẳn là nhưng là ngươi theo ủy lại pháp lực bức người cắt tóc xuất ra lại như thế nào là chính đạo trí Chí tu nói đây đương nhiên là chính đạo để người người đều trở thành thành kính đệ tử phật môn chính là vì để bọn hắn rời xa thế tục ô trọc a kinh điển đã nói phàm nhân một phát phật nghiệm liền có không thể tưởng tượng nổi quả báo cho nên người muốn thường thường n h ậ ệ m phật tương lai coi như rơi vào địa ngục cũng mới có cơ hội giải thoát thăng thiên triệu linh nhi lắc đầu nói ngươi làm như vậy liền sai xuất gia chỉ là một cái hình thức nếu như ngươi thật muốn phổ độ chúng sinh nhất định phải thuyết phục mọi người dứt bỏ chấp mê dẫn phát trong lòng bọn họ phật tính ngươi trực tiếp thi pháp lực bước mọi người vậy bọn hắn làm sao có thể chân chính giác nộ cùng siêu thoát đâu vậy cũng đúng ta minh bạch trí tu g ã i g ã i đầu tựa hồ có ngộ hiểu nói ta trước kia một mực làm sai thật xin lỗi vậy ta xuống núi mang các ngươi đi tìm xích quỷ vương đi hắn tại phía sau màn điều khiển khô lâu tướng quân hấp thụ phàm nhân máu đến bổ sung công lực của mình thì ra là thế a lâm nguyệt như như có điều suy nghĩ nói vậy hắn bây giờ tại chỗ nào tại h á c thủy trấn bắc phương một cái tướng quân mộ bên trong xích quỷ vương liền trốn ở kia dưới nền đất trong huyết trì cung cấp hắn tu luyện đỏ huyết ma công c h í tu nói lý tiêu giao l i ễ u lưới nói ai ra như thế yêu ma tà ác ta biết như thế nào đối phó xích quỷ vương bồ tát cầu ngươi thu ta làm đệ tử đi c h í tu nhìn xem triệu linh nhi đột nhiên quỳ xuống huyền ca ca triệu linh nhi trong tay sở lấy tiểu hồ ly trận tròn mắt hỏi thăm huyền thiên cơ nói thu đồ tự nhiên là có thể bất quá cái này bồ tát không thể để cho phải gọi linh nhi vì tiền nữ mới phù hợp biết chưa huyền thiên cơ nhìn xem trí tu trong mắt tinh quang hiện lên thật tốt trí tu bị huyền thiên cơ ánh mắt giật nảy mình cũng không kịp nói còn có ngươi hẳn là có thể hoán hình tượng đi không cho phép ngươi lấy nam tử thân phận đụng phải linh nhi nếu không liền dạy ngươi hồn phi phách tán huyền thiên cơ nói huyền ca ca triệu linh nhi hơi sáng r i n g trong lòng có chút lo lắng nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt huyền thiên cơ loại khí phách này để nàng rất là ưa thích Tốt ta c h í tu yếu ớt nói thân thể lay động lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một chuỗi lưu trên mặt đất ngọc phật châu thứ nay về sau ngươi liền gọi tiểu hồng huyền thiên cơ toàn vẹn không để ý ngọc phật châu bên trong c h í tu ai h oán ánh mắt vì nó một cái tên một vươn tay ra đưa nó nhặt lên đưa đến linh nhi trên thân nói linh nhi s â u này phật châu còn có chút tác dụng có thể tăng cường pháp lực của ngươi cũng có thể ngăn cản âm sắc khí nếu không tốt huyền ca ca linh nhi biết triệu linh nhi bận bịu lời nói sợ huyền thiên cơ nhìn ngọc phật châu không vừa mắt trực tiếp hủy đi trí tu đã đã biến là m nguyên hình pháp lực của hắn tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng bị hắn bắt tới tăng lữ nhao n h a u khôi phục ký ức từng cái đi về nhà trong đó liền có giang ra ba vị công tử、ừ. bước kế tiếp chúng ta liền trực tiếp đi tìm s í c h quỷ vương giải quyết cái này b ả y sự tình huyền thiên cơ nói chưa xong còn tiếp 22. chương 230. tướng quân mộ hai mươi bảy thu đạt ma phật châu ngọc phật tự một nhóm xem như đạt tới mục đích huyền thiên cơ nói chúng ta bây giờ liền đi tướng quân mộ bất quá lần này chúng ta không đi lấy đi không đi lấy đi hẳn là phải bay lấy đi lý tiêu giao thuận thế hỏi trong mắt rất là kinh ngạc không sai huyền thiên cơ nói chuyện đưa tay phải ra một cái trong suốt như ngọc tảng đá xuất hiện tại bàn tay tâm tản ra khiết ánh sáng chắn mang huyền thiên cơ đại thủ ném đi chỉ thấy thần thạch quang mang l o ạ lên hóa thành một cái trong suốt cái lồng đem mọi người gắn vào bên trong huyền ca ca đây là triệu linh nhi cảm thụ được thần thạch s á t thái lộ ra một tia thần tình khốn hoặc lẩm bẩm nói vì cái gì linh nhi sẽ cảm thấy khí tức của nó rất là quen thuộc giống như là thân nhân mình ồ huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng tựa hồ cũng hơi kinh ngạc mở miệng nói những sự tình này đợi lát nữa ta tự sẽ cho linh nhi nói chúng ta việc khẩn cấp trước mắt chính là tiêu diệt xích quỷ vương ừng huyền ca ca nói rất đúng linh nhi s ở lấy thần thạch tán phát qua mang gật đầu nói mọi người chuẩn bị xong chưa chúng ta đi huyền thiên cơ quát to một tiếng từng ngón tay ra một đạo pháp lực rót vào thần thạch bên trong chỉ một thoáng thần thạch ly khai mặt đất hóa thành một đạo lưu quang hướng v ề phương bắc bay đi hoa chúng ta bay lên đi lý tiêu giao kêu lớn lên t r á i t ấ m phải nhìn thần sắc rất là kích động nói huyền đại ca quả nhiên là thần tiên nhân vật hay thế mà có thể mang theo chúng ta phi hành tại trong trí nhớ của ta chỉ có trong ngộng ta mới có thể bay lên còn thường xuyên bị quỷ sắt bà đánh h ạ đúng vậy ạ lâm nguyệt như nhất thời cũng thất thần hái nhìn qua dưới chân lóe lên trời xanh mây trắng há to miệng rất là giật mình nàng không có nghĩ đến cái này thế giới thật là có tiên nhân tồn tại đứng vững chúng ta liền muốn đến huyền thiên cơ lại là một chỉ vung r a trong chốc lát đi mấy dặm đường dần dần nhìn thấy xa xa bãi tha ma rơi huyền thiên cơ thu pháp lực thân thạch dưới không chế của hắn chậm rãi rơi xuống một mảnh trên gò núi phóng tầm mắt nhìn tới mặc dù là ban ngày nhưng trong rừng cây cối um tùm lại hoàn toàn che khuất ánh nắng khiến cho toàn bộ bãi tha ma tản ra một cổ âm l ã n h chi khí để người hãi hoảng mà trong bóng đêm quỷ hỏa đ ồ n g bềnh đầy trời lộn xộn mộ bia khắp nơi có thể thấy được tuy ý một trận gió thổi tới liền dẫn đến cực kỳ nồng đậm thi mục nát vị khiến người buồn ôn thật mạnh yêu khí lý tiêu g i a o vừa ra lồng ánh sáng vòng chỗ phạm vi bao phủ nghe mùi vị này lập tức lui vào chỉ cần không ra vòng sáng các ngươi không có việc gì cho dù là mùi cũng vô pháp tiến đến huyền thiên cơ cười nói chỉ là tiêu g i a o không muốn dùng cương thi luyện một chút kiếm thuật sao huyền đại ca không phải ta không luyện chỉ là bọn hắn nghe ta lý đại hiệp tên tuổi cũng không dám ra ngoài ta nghĩ luyện cũng không có cơ hội này à lý tiêu g i a o cười đùa nói n h a huyền thiên cơ nghe vậy cười một tiếng nói rất nhanh n g ư y i liền sẽ có cơ hội huyền thiên cơ vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng khàn r i ọ n g giống lên một tiếng truyền đến một cái tóc thai bù xù cương thi chậm rãi từ quan tài bên trong bỏ ra hướng về huyền thiên cơ một nhóm b ư ớ c ép tới cùng lúc đó cái khác quan tài cũng nhao nhao vang động từng cái cương thi bỏ lên trong nháy mắt liền đem mọi người bao vây không thể nào lý tiêu g i a o khổ lên mặt trong tay lại không chậm chút nào rút ra nhà mình tổ truyền bảo kiếm lớn tiếng nói huyền đại ca yên tâm đi như thế điểm cương thi không có vấn đề hắn nói chuyện đã dùng da t i ể u kiếm tiên truyền lại ngự kiếm thuật nhẹ nhàng vung lên liền đem một tên cương thi chặt đ ứ t tiêu g i a o ta đến rồi lâm nguyệt như cũng cố nén trong lòng khó chịu rút ra bảo kiếm làm ra bản thân tuyệt học thất tuyệt kiếm khí cùng lý tiêu g i a o kể vai chiến đấu huyền ca ca chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao triệu linh nhi có chút không đành lòng nói có ta chiếu khán bọn hắn không có việc gì cái này chém giết cương thi đối với bọn hắn đến nói cũng là một loại tôi luyện huyền thiên cơ nói thế nhưng là cương thi nhiều như vậy vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ triệu linh nhi như cũ có chút không yên lòng huyền thiên nói tất cả cương thi không được ba trở lên công kích hai người người vi phạm chết huyền thiên cơ nhìn xem giữa sân rất nhiều cương thi đột nhiên nói ra một câu như vậy kỳ quái lời nói hắn vừa dứt lời chỉ thấy giữa sân lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như áp lực suy giảm mỗi lần cùng bọn hắn đối địch cương thi đều không có vượt qua ba tên có cương thi c u ồ n g nóng nảy lên muốn vây công lại trong phút chốc nổ tung lên hải cốt không còn thật quỷ dị công kích huyền thiên cơ sau lưng hồ yêu cùng xà yêu trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy phát sinh trước mắt hết thảy cả kinh không ngậm miệng được triệu linh nhi cũng kinh n g ạ c nói huyền ca ca đây là cái gì công kích thật lợi hại nó gọi vạn thế ma ha chỉ cần tâm động công kích liền đến nơi mắt nhìn thấy không ai cả nổi là ta vô thượng t u y ệ t học huyền thiên cơ cười nói huyền thiên cơ tại phong vân vị diện thời điểm không chỉ có thu hoạch được nguyên cấp maha cũng có thiên cực maha cùng địa cấp maha trải qua mấy ngày nay hắn lấy nguyên cấp maha vì điều hòa đem ba thành công dung hợp lại cùng nhau thành t i ể u sử thượng mạnh nhất vạn thế maha hôm nay lại là lần đầu tiên dùng đến maha vô lượng tựa hồ là ta phật gia võ công triệu linh nhi trên tay hóa thành tiểu thạch đầu tiểu hồng thầm nói đã từng là bất quá bây giờ không phải huyền thiên cơ nghe tiểu hồng lời nói ngạo nghê nói hiện tại dù là đạt ma ở trước mặt hắn sáng tạo nguyên cấp ma ha cũng không phải là đối thủ của ta chủ nhân lúc nào sáng tạo qua bộ này võ công tiểu thạch đầu làm sao không biết tiểu hồng nghe vậy trong mối vẫn không có cách giải chúng ta đi thôi bọn hắn thanh lý cũng kém không nhiều huyền thiên cơ cười một tiếng cũng không để ý tới tiểu thạch đầu chỉ một cái liếc mắt nhìn lại còn lại cương thi đồng thời nổ tung hài cốt không còn huyền đại ca ngươi lại cướp ta danh tiếng lý tiêu giao thở hơi hồn hẹn chống kiếm đạo hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng rất nhiều khí lực mới tiêu diệt nhiều như vậy cương thi không nghĩ tới đối phương một chút liền đem còn lại g i ế t không còn một ngống những này chỉ là món ăn khai vị bên trong càng kinh khủng hơn nữa huyền thiên cơ nhìn xem lý tiêu giao cười nói trước khôi phục một chút thể lực qua sẽ tiếp tục luyện tập tốt ta lý tiêu giao nghe vậy cười khổ không thôi mọi người tiếp tục hướng bên trong bước đi đến một chỗ to lớn mộ địa trước dọc theo phía trên cửa đá mà vào lại trải qua dài rằng giặc tính mịch khúc kính mọi người cuối cùng đã tới một chỗ rộng rãi địa phương trước mặt là một cái cao lên bẫy đá trên bẫy đá có một cái cự đại thạch quan chừng trăm thức dài năm mươi xích rộng như là một chiếc thuyền nhỏ nếu không phải phía trên sơn vẽ cho thấy địa ngục bức ảnh còn nhìn không ra đây là quan tài hiển nhiên đây là một bộ cực khí phái quan tài trong q u a n người xuất thân đỉnh cấp gia đình p h ú quý đột nhiên một trận thanh quang từ trong quan tài truyền ra đ ó lấy một trận trầm hậu thanh âm giống như là từ địa ngục truyền tới đồng dạng là ai nhao nhao tỉnh vốn đem quân từ trong quan mục chậm nhưng phiêu ra một bộ xương khô thi thể mặc nặng nề k h ô i giáp thân thể n g h i ê m nhiên mười điểm cao lớn uy vũ trôi nổi lên trên trời xương khô chậm chậm d ã i đứng thẳng đ i ể m n h i n nói người sống khí tức lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như đồng thời sắc mặt ngưng lại rút kiếm ra đến không dám chút nào b ô n g lỏng tiêu giao bọn hắn liền giao cho các ngươi huyền thiên cơ đánh giá bộ xương này tính toán chiến lược của hắn chậm rãi nói thật là c u ồ n g vọng phạm nhân khô lâu nghe vậy giận dữ cầm qua một thanh cự đao lại không để ý tới lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như hướng thẳng đến huyền thiên cơ công kích mà tới thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không người ngươi càng muốn sông huyền thiên cơ hừ lạnh một tiếng từng ngón tay ra nói một tiếng bà phân thần chỉ vô cùng vô tận tam sắc chỉ kình nháy mắt xuất hiện tại khô lâu t r u n g quanh đem khô lâu xuyên thành t h ủ n g trăm ngàn lỗ chỉ trong nháy mắt khô lâu liền bị trực tiếp xử lý còn thật sự coi chính mình đau thương bất nhập không người có thể địch không gì hơn cái này huyền thiên cơ âm thanh lạnh lùng nói đúng lúc này toàn bộ mặt đất đột nhiên kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động ngay sau đó chỉ nghe soạt một tiếng toàn bộ mặt đất rớt xuống tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc huyền thiên cơ lần nữa đem thần thạch chống ra bảo vệ mọi người vững vàng rơi xuống đất chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 231, xích quỷ vương 27. có thần thạch bảo hộ mọi người tự nhiên không việc gì vững vàng rơi xuống đất phóng tầm mắt nhìn tới phía trước là một mảng lớn đập vào mắt v ô ngần huyết hồng ao nước một chút không gặp được bên cạnh lý tiêu giao nhìn qua cái này một mảnh huyết trì hiếu kỳ nói không biết xích quỷ vương giấu ở nơi nào lâm nguyệt như mặt sắc mặt ngưng trọng lông mày thật sâu nhăn lại tự nhủ những thứ này đều là máu sao cái này cần bao nhiêu người máu tươi nhiều máu như vậy có thể thấy được cái này yêu ma hại bao nhiêu người tính mệnh triệu linh nhi thở dài rất là không đành lòng nhìn về phía huyền thiên cơ nói huyền c a c a chúng ta hôm nay nhất định phải đem cái này yêu ma trừ bỏ không thể lại để cho hắn tiêu dao x u ố n dưới Tốt. hôm nay hắn chết chắc huyền thiên cơ sắc mặt hờ hưng nói huyền thiên cơ vừa dứt lời liền thấy huyết trì bên trong một cái vòng xoáy đột nhiên xuất hiện càng xoay chuyển càng lớn trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái cao mấy chục trượng thân ảnh g i ữ t ậ n nhìn qua huyền thiên cơ một đ o à n người quái vật trong hai mắt tản ra sâu kín hát quang toàn thân thì còn quấn vô biên huyết khí khiến người buồn nôn vẹn vẹn liền khí thế mà nói hắn khủng bố vượt qua khô lâu tướng quân mấy lần tiểu thạch đầu nói chủ nhân hắn chính là s í c h quỷ vương vừa nghe đến tiểu thạch đầu nói chuyện huyết xác quái vật yếu ớt nói ta còn tại buồn bực p h ạ m nhân làm sao có thể xông đến nơi đây n g ư ơ i lai、like. là ngọc phật châu đang giúp ngươi nhóm xích quỷ vương thanh n â m ẩn chứa thật sâu ma ý để người nghe rất không thoải mái chính là ta ngươi lại như thế nào tiểu hồng liếc huyền thiên cơ một chút lấy hết dũng khí xích quỷ vương khạc khạc cười nói tiểu con l ừ a chọc nam đó tu kiến tòa này tướng quân mỗi lúc chúng ta liền nói tốt ngươi tu ngươi phật ta luyện ta ma chúng ta nước giếng không phạm nước sông hôm nay ngươi vậy mà bội tín mang theo người thường đến tìm ta ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh há miệng p h à m nhân ngậm miệng p h à m nhân thật sự là rất chán ghét nha huyền thiên cơ thầm nghĩ đưa tay phải ra nói lão bằng hưu rất lâu chưa hề đi ra hôm nay hít thở không khí đi tay phải của hắn phía trên đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm vừa mới bắt đầu chỉ là một cái điểm trong chốc lát liền khuyết trương triển khai cùng lúc đó một cô không cùng luân so sát khí từ trên thân kiếm chuyển đến tựa hồ muốn giết hết thế gian vạn vật phá diệt lục đạo luân hồi mở lại địa hỏa phong thủy không đám người kịp phản ứng huyền thiên cơ đã thanh bình kiếm nơi tay nhẹ nhàng một kiếm vùng ra nói một tiếng sáu diệt kiếm hai mươi ba trong chốc lát hư giữa không trung đột nhiên sinh ra hai mươi ba đạo đến tận đến tuyệt kiếm quang đến đem vô cùng ngạc nhiên xích quỷ vương bao phủ ở bên trong hai mươi ba kiếm quang hoa lưu c h u y ể n hình thành một cái tĩnh mịch hư vô kiếm vực kiếm vực bên trong tràn ngập sắc cơ thời gian đứng im s i n h quỷ vương chỉ cảm thấy tự thân không cách nào động đậy toàn thân tinh khí không cố mất không khỏi hãi nhiên thất sắc nếu là còn tiếp tục như vậy nó đem hẳn phải chết không nghi ngờ dù là có thể may mắn trốn được một mạng cũng đem nguyên khí trọng thương nói không chừng ngày nào liền bị người khác cho thu thập hết thật sự là vừa vội vừa giận nhưng nó dù sao cũng là ngàn năm yêu ma lại tại nhà mình huyết trì bên trong chiếm cứ lấy ưu thế tâm ý khẽ động liền có vô biên huyết thủy sôi trào mãnh liệt muốn đem kiếm vực đánh vỡ si nhân nằm mơ huyền thiên cơ nhìn xem s í c h quỷ vương động tác nói một tiếng phá hai mươi ba đạo kiếm quang thuận thế một cái s í c h quỷ vương lập tức trọng thương cùng lúc đó một đạo bạch quang hiện lên thanh bình kiếm đã đến s í c h quỷ vương trong thân thể a s í c h quỷ vương p h ả n phất kinh lịch cái gì nhất là chuyện kinh khủng đột nhiên hét thảm một tiếng ngay cả triệu linh nhi lý tiêu giao cũng giật nảy mình tựa hồ muốn sinh ra không đành lòng c h i tâm sau một khắc tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang xích quỷ vương toàn bộ tứ tán v y ra hóa thành mười triệu phiến huyết nhục phun về phía bốn phương tám hướng mà tại xích quỷ vương trước kia ngây người địa phương một thanh màu xanh lợi kiếm không ngừng rú tẩu khẽ nhúc nhích chính là mấy đạo màu xanh biết cực gâm kiếm khí phá hư bốn phía hết thảy t ố t trở về đi huyền thiên cơ nhìn xem thanh bình kiếm cười nói k i a thanh bình kiếm nghe vậy tựa h ầ nghe hiểu huyền thiên cơ lập tức quang hoa l o ạ lên đến huyền thiên cơ trước người lập tức biến thành một cái điểm đến huyền thiên cơ trong thân thể biến mất không thấy gì nữa mọi người chừng trong mắt thấy s ừ n g sốt một chút vô luận là cường sát xích quỷ vương vẫn có thể nghe hiểu tiếng người thần kiếm hay là có thể hình thành kiếm vực thần công đều cho mấy người lưu lại thật sâu ấn tượng căn bản không thể nào quên một hồi lâu mọi người mới phản ứng lại nhìn về phía huyền thiên cơ trong ánh mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc a o ước kính sợ bội phục không phải trường hợp cá biệt lý tiêu giao run dày nói kiếm còn có thể như thế sai sử a nó hoàn toàn sống a còn có cái này luyện kiếm lại có thể hình thành lĩnh vực hắn vốn là luyện kiếm kỳ tài huyền thiên cơ vừa rồi kiếm chiêu để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa n h ò a hắn kinh ngạc phát hiện như là chính hắn đưa thân vào kiếm vực bên trong căn bản không có phản kháng chỗ trống chỉ cần một quái hắn liền hôi phi yên diệt lâm nguyệt như nghe vậy cũng đờ đ ẫ n gật gật đầu sáu diệt kiếm hai mươi ba xuất ra đừng nói là nàng chính là nàng c h a đến sợ cũng là muôn quỷ triệu linh nhi nhưng không có nghĩ quá nhiều gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mừng rỡ khuôn mặt tới đối với nàng mà nói huyền thiên cơ là thiên nhân hàng thế vốn hẳn nên cường đại như vậy huyền thiên cơ không để ý đến chúng tâm tư người một vươn tay ra một viên lỏng bàn tay lớn hạt châu liền ung rung rơi xuống trên tay của hắn tản ra nhàn nhạt thanh khí thổ linh châu phật châu tiểu hồng cả kinh kêu lên cái gì lý tiêu giao hiếu kỳ nói đây là thổ linh châu tiểu thạch đầu nói sư phụ ta rất sớm đã từng nói với ta từ xưa tương truyền nữ hoa đại thần tụ thiên địa linh khí phong lôi thủy hỏa thổ luyện thành n ă m châu lấy c h ấ n nằm quần ma trị h ư n g thủy cứu thương sinh truyền thuyết những ngày linh châu sớm đã thất lạc không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy không sai chính là vật này huyền thiên cơ cười nói hôm nay rơi xuống trên tay của ta cũng coi là hữu duyên d i ệ u d i ệ u diệu. tiểu hồng đột nhiên sắc mặt t r ă n g nghiêm cao giọng tuyên đọc một tiếng n h ư ợ n phật đối triệu linh nhi nói từ nơi sâu xa đều là có chúa tể chủ nhân ngươi lại tới đây đối phó xích quỷ vương cầm tới thổ linh châu đây hết thể kỳ thật đều giống như là ông trời chú định khả năng ngươi xuất sinh chính là vì cứu vớt thương sinh tiểu hồng ngươi nói như thế nói chuyện giật gân hù dọa linh nhi muốn ta làm sao bây giờ tựa hồ thần kiếm của ta bên trên còn kém một hạt trâu huyền thiên cơ nhìn xem như có điều suy nghĩ triệu linh nhi không khỏi nhúng mày liếc nhìn tiểu hồng tiểu hồng nghe vậy lập tức câm như hến nếu là cùng huyền thiên cơ kiếm linh làm bạn hắn sớm muộn sẽ bị hút sạch huyền ca ca ngươi không muốn hủ dọa hắn triệu linh nhi nghe huyền thiên cơ lời nói từ mơ màng bên trong đã tỉnh hồn lại nói khẽ huyền ca ca cái này linh châu tựa hồ cùng linh nhi có không thể giải t ố t duyên nó vào lúc này nơi đây hiện thân có lẽ mang ý nghĩa ta không nên lại trốn ở đó huyền thiên cơ nhìn xem có chút p h á t run triệu linh nhi đưa tay bao quát đem linh nhi ôm vào trong ngực nói nhỏ linh nhi là nữ hoa hậu nhân sự tình ta biết về phần nữ hoa hậu nhân sứ mệnh ta cũng biết nếu không ta làm sao lại từ phía trên giới xuống tới đổi tiếp linh nhi thủ hộ lấy linh nhi đâu triệu linh nhi ngay vậy trong mắt toát ra một chút hy vọng hỏa hoa trong nháy mắt lại phai nhạt xuống nói thế nhưng là huyền ca ca nếu là nếu là biết linh nhi bản thể sợ là sẽ không như thế nghĩ nha huyền tiên cơ cởi nói bất quá là cái đầu người thân rắn a ta cũng biết triệu linh nhi kinh hãi trong lòng bí mật bị nói thẳng phá nhất thời không biết nói cái gì thật lâu nàng mới chăm chú nhìn huyền thiên cơ con mắt yếu ớt nói huyền ca ca không sợ a vô luận linh nhi biến thành bộ dáng gì linh nhi trung quy là linh nhi ta sợ cái gì huyền thiên cơ cười một tiếng nói nhỏ nếu là có cơ hội ta còn muốn gặp một lần linh nhi cái đôi đâu huyền ca ca chán ghét triệu linh nhi nhẹ nhàng cười một tiếng trong lòng vẻ lo lắng d i t hết lần nữa khôi phục tiểu tiên nữ dáng vẻ linh nhi cao hứng liền tốt huyền thiên cơ cười nói hướng mọi người nói chúng ta trở về đi nếu là lại trễ một chút sẽ có chút p h i ề n p h ứ c mọi người dù không hiểu huyền thiên cơ nói tới p h i ề n p h ứ c nhưng đã thấy biết huyền thiên cơ lợi hại nhao n h a u đồng ý một đạo quang hoa hiện lên thân thạch chở mọi người bay khỏi cái này chán ghét địa phương chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 232, t h ạ c h trưởng lão 27. lấy huyền thiên cơ tốc độ cũng không lý â u xuất lắm liền trở lại mắt tầm tới, hiện cái ngoài Thôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thôn an tĩnh như thường, cũng chưa từng trở Bạch chưa Hà gì ngoài ý muốn. Nhìn tiêu h huyền h ấ y t n nhóm tiến đến, hàn tiên lập tức đứng nền đón cơ tức một tiếp lấy, hỏi, h y dậy lấy, lập y ề n n c ô giao tử, các vị đ ạ hiệp, không huyền biết cái đại này. Có c xuất thuận tiêu tự nhiên là hết thể mã, nhiên lợi đi. i là Lý g a cười nói các ngươi có thể buông xuống tâm cương thi hang ổ đã bị chúng ta tận diệt còn có cái kia xích quỷ vương cũng bị huyền đại ca cho chạm thảo trừ can quả thật như thế hàn y tiên cả kinh nói đương nhiên huyền tiên cơ lời nói hiện tại bạch hà thôn xem như an toàn ai nha nha lão phu đa tạ huyền công tử đại ân là ngài đã cứu chúng ta toàn bộ làng người a hàn y tiên nghe vậy vui mừng quá đỗi thật sâu túi đầu nói chỉ là việc nhỏ không đủ nói đến huyền tiên cơ cười một tiếng nhìn xem chúng nhân nói việc nơi này chúng ta cũng nên lên đường đ á p lấy sắc trời còn sớm chúng ta đi thôi Ai? huyền công tử hơi cùng h à n ý tiên nghe vậy lập tức ngăn cản nói huyền công tử nhưng là muốn hướng phía tây nam đi tuyệt đối đi không được a vì sao đi không được huyền thiên cơ vẫn không nói gì lâm nguyệt như hiếu kỳ nói phía tây nam là quỷ âm núi trước đó không lâu một đám lai lịch không rõ người miêu đem quỷ âm giúp sơn tặc đuổi đi về sau bọn hắn liền chiếm cứ nơi này thì tính sao nghe nói bọn hắn giết người không chớp mắt so sơn tặc còn còn đáng sợ hơn ngoại nhân vừa đi sợ là phải tao h ư ơ n g hàn y tiên thận trọng nói thế nhưng là chúng ta đi địa phương là nam chiếu quốc nhất định phải trải qua nơi đó lý tiêu giao nói chuyện tức giận bất bình nói những n à y người miêu cũng quá lớn mật lại dám tại trung nguyên địa phương dương ai chờ một lúc ta nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút bọn hắn huyền ca ca t i ê u giao ca ca bọn hắn là đến tìm linh nhi triệu linh nhi một mực trầm mặc nghe tới lý tiêu giao lời nói mới chậm rãi mở miệng nói Chán. lý tiêu giao lập tức ý miệng kinh ngạc nhìn qua triệu linh nhi không biết cái này người miêu cùng triệu linh nhi có quan hệ gì linh nhi là nam chiếu quốc công chúa về phần những cái kia người miêu bọn hắn hẳn là đến tìm linh nhi về nước huyền thiên cơ thấy mọi người một mặt mê hoặc mở miệng giải thích cái gì mọi người giật nảy cả mình tựa hồ không nghĩ tới cái này mỹ lệ đáng yêu tiên nữ lại có như thế thân phận cao quý công chúa của một nước ai tựa hồ so ta lâm ra bảo đại tiểu thư thân phận cao hơn như vậy một chút điểm lâm nguyệt như ở một bên thầm nói lại k h o a n lác kia nơi nào là một chút xíu hoàn toàn là cách biệt một trời nha lý tiêu giao tựa h ồ nghe cảm giác rất tốt nghe tới lâm nguyệt như lời nói lập tức rêu cận nói hừ tổng so ngươi cái này giang hồ tiểu lưu manh mạnh hơn lâm nguyệt như trứng mắt chế rêu lại nói vậy ngươi vì cái gì không hảo hảo làm ngươi thiên kim đại tiểu thư đi ra ngoài an phần này khổ làm gì lý tiêu giao trận mắt miễn cưỡng nói còn không phải lâm nguyệt như khó thở liền muốn nói ra trấn tướng lại đột nhiên dừng lại Tốt. huyền thiên cơ lên tiếng nói ngăn cản hai người cãi lộn nói nam chiếu quốc cuối cùng là phải đi một lần người nào cản trở cũng vô dụng chúng ta lên đường đi ừng huyền thiên cơ như là đã lên tiếng mọi người tự nhiên tuân theo riêng phần mình thu thập hành lý tại bạch hà thôn thôn dân lưu luyến không rời tiễn biệt âm thanh bên trong rời đi bạch hà thôn hướng về trạm tiếp theo bước đi đường xa phía trên huyền thiên cơ nhìn qua không yên lòng triệu linh nhi đột nhiên nói linh nhi là đang lo lắng về nam chiếu quốc sự tình sao a triệu linh nhi giật mình không nghĩ huyền thiên cơ nhìn ra tâm tư của nàng cũng không tốt nói láo thê thê nói huyền ca ca làm sao biết linh nhi trên mặt đều viết ta liếc mắt liền nhìn ra đến rồi huyền thiên cơ cười một tiếng nói linh nhi là đang lo lắng chuyện đi trở về triệu linh nhi nghe vậy ngừng lại xinh đẹp khắp khuôn mặt là mờ mịt vồn bã nói linh nhi là nam chiếu quốc công chúa nữ hoa hậu nhân ta muốn trở về đối con dân của ta thực hiện sứ mệnh của ta thế nhưng là cái này gánh quá nặng đi ngay cả chính ta đều rất khó tiếp nhận ta không nghĩ để huyền ca ca cũng cuốn vào trong đó không nghĩ để ngươi chịu khổ huyền thiên cơ than khẽ nhìn lấy thiếu nữ trước mặt m ở mị thất thố một bộ đối không biết rất là sợ hãi dáng vẻ thương tiếc không thôi nói đây không phải còn có ta ở đây một bên à, linh nhi không cần sợ hãi có ta ở đây bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương ngươi về phần trị nước sự tình ta đến dạy ngươi tốt linh nhi đừng sợ thật sao triệu linh nhi dùng tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn qua huyền thiên cơ tựa hồ lúc này huyền thiên cơ chính là tinh thần của nàng trụ cột đương nhiên là thật huyền thiên cơ cười nói ta từ thiên giới hạ phàm vốn là muốn để linh nhi thoát ly khổ hải là một cái vui vui sướng sướng tiên nữ linh nhi nếu là có bất kỳ khó khăn không ngại nói ra thế gian đám người không đủ sức mà ta không gì làm không được vô luận là vận mệnh hay là bi kịch ta đều muốn một vừa vỡ đi ừng triệu linh nhi nghe huyền thiên cơ lời nói trung điệp gật gật đầu nói linh nhi ghi nhớ này mới đúng mà huyền thiên cơ nhìn qua linh nhi khuôn mặt tươi cười nhất thời tâm tình vui vẻ huyền ca ca thật tốt triệu linh nhi vui vẻ nói đi thôi đi gặp linh nhi các thần tử huyền thiên cơ nắm triệu linh nhi đầu ngón tay ánh mắt yếu ớt tựa hồ trông thấy mấy dặm bên ngoài quỷ âm núi lấy cùng người ở phía trên ừ m g i ả i quyết triệu linh nhi tâm lý vấn đề toàn bộ đội ngũ hoan nhanh hơn không ít mọi người hì hì cười cười đi một canh giờ liền đến quỷ âm núi trước núi đứng vững mấy cái người miêu cầm đầu thì là một tên thân mang bạch bảo lão giả râu bạc trắng tại quanh mình mấy người chen trúc dưới uy nghi muôn vàn chắp tay đứng vững nhìn thấy huyền thiên cơm ộ t đoàn người tiến đến lão giả sải bước đi đến triệu linh nhi trước mặt cung cung kính kính khom người hành lễ nói tham kiến công chúa lao thần tội đáng chết vạn lần để công chúa trên đường vất vả các ngươi đứng lên trước đi triệu linh nhi liếc huyền thiên cơ một chút nhìn xem huyền thiên cơ tràn ngập ánh mắt khích lệ chỉ cảm thấy trong lòng rất là an tâm nhẹ nhẹ nhàng nói tạ công chúa lao thần phụng hoàng thượng chi mệnh đặc đ i ệ u tới đón tiếp công chúa về nước hoàng thượng tới lúc gấp rút chờ lấy công chúa trở về đâu ta cũng muốn sớm đi trở về có một số việc ta rất muốn hướng phụ hoàng hỏi rõ ràng triệu linh nhi không kiêu ngạo không tự tin nói đương ngọc đem hết thể trở ngại chúng ta trước tiến vào người toàn diện diệt trừ l ã o giả nhún mày đối bên cạnh hắn một người trẻ tuổi nói trong lời nói đầy mang theo sắc cơ c h ờ một chút lại là huyền thiên cơ đột nhiên hỏi xin hỏi thạch t r ư ở n g lão cái này trở ngại người chỉ là ai lão giả trong mắt tinh quang l ó e lên nhìn xem huyền thiên cơ nói ngươi là người phương nào làm thế nào biết danh h à o của ta không phải là bái nguyệt thạc tử thạch t r ư ở n g lão ngươi hiểu lầm huyền ca ca không phải bái nguyệt giáo người hắn là thượng thiên phái xuống tới thủ hộ linh nhi thiên nhân triệu linh nhi vội vàng kêu lên thiên nhân thạch trường lão chẳng thèm ngó tới nói công chúa ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều khó tránh khỏi bị gian nhân chỗ lừa gạt ta cái này liền chọc thủng diện mục thật của hắn châm r ã i huyền ca ca là linh nhi bạn lữ thạch trường lão ngươi không thể lấy hạ phạm thượng triệu linh nhi nói cái gì thạch trường lão quả nhiên là giật nảy cả mình nói quả thật như thế tuyệt vô hương n ô n triệu linh nhi kiên quyết nói tuốt linh nhi huyền thiên cơ nghe triệu linh nhi lời nói trong lòng thở dài chưa xong c ò n tiếp hôm nay vô càng hôm nay có việc vô càng ngày mai sẽ bổ sung chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương hai trăm ba mươi ba hoàng đế thổ hoàng đạo hai mươi bảy nghe nói triệu linh nhi xưng hô huyền thiên cơ vì bạn lữ lúc trước sát cơ giạt rào thạch trưởng lão lập tức đổi sắc mặt túi đầu thi lễ một cái nói vi thần gặp qua phò mã huyền thiên cơ nhẹ gật đầu mỉm cười cái này thạch trưởng lão tại nguyên tắc bên trong là một cái rất cố chấp người nhưng hắn cũng có một cái đặc điểm đó chính là tuân thủ quy củ cẩn thủ quân thần chi lễ hiểu được trên dưới chi đạo bây giờ đã huyền thiên cơ có thể là phò mã thái độ của hắn tự nhiên sẽ có chuyển biến thạch trưởng lão thi lễ đi thôi tiếp tục nói mời công chúa phò mã lên t i ệ u chúng ta cái này liền xuất phát ừ m triệu linh nhi nhẹ giọng lên tiếng cùng huyền thiên cơ một đạo nhập trong tiệu đội ngũ tiếp tục lên đường hướng về nam chiếu quốc xuất phát chỉ là cùng lúc trước tướng so đội ngũ lại lớn mạnh mấy phút xe trong tiệu huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi ngồi đối diện nhau hai người nhìn qua trong hư không nổi lơ lửng thổ linh châu đều có suy nghĩ huyền ca ca người vẫn tốt chứ triệu linh nhi liếc liếc thổ linh châu lại hơi liếc nhìn huyền thiên cơ nói khẽ đương nhiên không có việc gì linh nhi suy nghĩ nhiều huyền thiên cơ nhìn một cái liền biết triệu linh nhi ý nghĩ vừa rồi thạch trưởng lão mặc dù khách khách khí khí với hắn nhưng cũng chỉ là qua loa mà thôi thạch trưởng lão chân chính quan tâm là triệu linh nhi hoặc là nói nàng c h ỗ đại biểu công chúa thân phận thạch trưởng lão cũng là bức thiết hy vọng hoàn thành phụ vương nhiệm vụ hy vọng huyền ca ca có thể lý giải triệu linh nhi vẫn có chút không yên lòng tiếp tục nói bổ sung tốt linh nhi ngươi cứ an tâm đi huyền thiên cơ c ư ờ i nói ta lại làm sao lại bởi vì vì một cái thạch trưởng lão mà tức giận ta đang nghĩ tới là cái này thổ linh châu huyền thiên cơ nhìn qua tản ra từng cơn ánh sáng xanh thổ linh châu chật chật tán dương thổ linh châu không hổ là nữ hoa đại thần bảo vật quả nhiên có chút ý tứ vừa rồi ta dùng phá hư thần nhãn xem xét phát hiện nó bên trong lẩn chứa cực kỳ nồng hậu dạy đặc thổ chi nguyên khí vừa vặn giúp ta tu luyện một môn thần thông ồ vậy là tốt rồi triệu linh nhi nghe vậy hé miệng cười một tiếng rốt cục i ê n lòng đối với nàng đến nói nàng trong cuộc sống người trọng yếu nhất chính là huyền thiên cơ nàng cũng không muốn để huyền thiên cơ sinh ra hiểu lầm gì đ ó đến càng không muốn làm cho đối phương thụ hủy khuất linh nhi cũng phải thật tốt tu luyện dù sao phía trước nhiều gian khó a huyền thiên cơ mở to một đôi trong mắt đen nhánh nhìn qua phương xa tựa hồ nhìn thấy cái gì biết huyền ca ca thiếu nữ nghịch ngợm cười một tiếng tựa sát huyền thiên cơ lẳng lặng dựa vào đội ngũ một đường hướng nam cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đảo mắt công phu mười ngày đã qua đời mọi người cũng đi tới trung nguyên thành lớn thành dương châu đứng tại thành dương châu trước huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt lẩm bẩm nói nơi này vốn hẳn nên phát sinh thứ gì nhưng cái gì cũng không có phát sinh thực sự là cuộc sống yên tĩnh nếu như hắn nhớ không lầm trong t ò a thành này hẳn là có một cái nữ phi tặc một cái si tình nữ tử vì trượng phu của mình không tiếc trộm cắp người khác tài vật trình diễn mới ra khổ tình vợ kịch cũng làm cho nguyên tắc bên trong lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như tình cảm càng sâu một bước có càng nhiều hiểu rõ không trải qua một phen thấu xương hàn cái kia phải hoa mai xông vào mối hương người a vẫn là phải nhiều trải qua trải qua khảo nghiệm nhiều nếm chút khổ sở cái này tình cảm mới có thể ấm lên huyền thiên cơ nhìn qua nơi xa đấu võ mồm không ngừng mâu thuẫn phân tạp lâm nguyệt như cùng lý tiêu giao như có điều suy nghĩ nói tại một thế này cũng không có triệu linh nhi tham dự lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như yêu thương liền không giống nguyên tắc bên trong như thế ngược người thâm trầm đương nhiên tùy theo mà đến là hai người tình cảm trải qua không quá nhiều khảo nghiệm huyền ca ca đang nhìn cái gì hắn đang nghĩ ngợi triệu linh nhi cùng a nô hai tiểu cô nương tay cầm tay nhảy đi qua hiếu kỳ nói đang nhìn nhân sinh huyền thiên cơ cười một tiếng một chỉ điểm ra trên mặt nước lập tức xuất hiện một cái điểm lập tức phát ra trận trận gỡ nước hướng về bốn phía khuyết tán mà đi khuyết tán rất rất xa gọn sóng rốt cục biến mất mặt nước cũng khôi phục bình tĩnh hết thể giống như là chưa từng xảy ra a thật n h a n chán a n o nhìn c h ầ m c h ầ m mặt nước nhìn nửa ngày lại cái gì cũng không có xem hiểu không khỏi ngáp một cái miễn cưỡng nói giả t h ầ n giả quỷ d a vẻ mê hoặc cùng bái nguyện thúc thúc đồng dạng thần bí thật không dễ chơi công chúa chúng ta ăn cái gì đi thôi a n o ta không cho phép ngươi nói như vậy huyền ca ca triệu linh nhi tú mặt chầm xuống lập tức đem a n o giật nảy mình tốt tốt tốt a n o về sau cũng không tiếp tục nói tốt công chúa ngươi tha thứ ta đi a n o nắm kéo triệu linh nhi năn nỉ không thôi quên đi thôi triệu linh nhi cuối cùng không chịu nổi a n o tính tình nói khẽ huyền ca ca làm sự tình tất có đạo lý của hắn ngươi về sau đừng nghịch ngợm như vậy công chúa của ta a n o biết chúng ta đi ăn cái gì đi a n o vội vàng kêu lên huyền ca ca triệu linh nhi nhìn về phía huyền thiên cơ tựa hồ chỉ cần huyền thiên cơ nói không chữ nàng liền không đi chỉ cho phép tiến vào không cho phép ra tiền thật không phải là một món đồ huyền thiên cơ nhìn qua trên tường thành gián lệnh truy nã đích thì thầm một tiếng mới cười nói tại giã ngoại đi thời gian dài như vậy đến trong thành cảm thụ dưới bầu không khí cũng là tốt đi thôi quá tốt a nâu、no, nghe vậy lập tức lôi kéo triệu linh nhi hướng trong thành đi huyền thiên cơ cười một tiếng vừa x à i bước ra biến mất không thấy gì nữa mọi người khó được gặp được thành phố lớn tự nhiên không tiếc rẻ thời gian hảo hảo đi dạo nửa ngày thẳng đến hoàng hôn lúc phút mọi người mới tìm khách sạn ở lại trong khách sạn huyền thiên cơ ngồi xếp bằng tại trước người hắn thổ linh châu chập trùng lên xuống hoàng đế thổ hoàng đạo huyền thiên cơ q u á t to một tiếng hai tay bấm niệm phát quyết thân thể b ộ c phát ra một trận mãnh liệt hấp lực tựa như một vòng xoáy khổng l ồ muốn đem tất cả tới gần hắn tồn tại toàn bộ thôn phệ hết vô biên thổ chi linh lực từ thổ linh châu bên trong tàn ra lại cấp tốc bị huyền thiền cơ thân thể thôn p h ệ một hít một thở kéo theo lên mãnh liệt vô so cương phong đem kết giới đánh phanh phanh rung động có thể tưởng tượng nếu là không có kết giới ngăn cản gần như vậy một hít một thở con đường này liền sẽ không có bóng dáng có tầng tầng kết giới thủ hộ quanh mình mọi người mặc dù không cảm giác được thanh âm nhưng trong lòng b ị kín một đoàn bóng tối tựa hồ bên cạnh mình có thượng cổ cự thú tồn tại hay là có cường giả tuyệt thế sinh mệnh đều không tại trong lòng bàn tay của mình cho đến sau bốn canh giờ loại này cảm giác đệ nén mới đột nhiên biến mất mọi người lúc này mới thở dài một hơi mà trong khách sạn huyền thiên cơ cũng đem hoàng đế thổ hoàng đạo tu luyện đến đại thành từ được đến thổ linh châu đến nay hắn một mực tĩnh tâm tu luyện lợi dụng thổ linh châu cung cấp vô tận thổ chi nguyên khí vận chuyển thân thể huyết dịch cải biến nội tạng nhúc nhích trình độ làm toàn thân hướng về một loại càng thêm ổn định hình thái cải biến mà cho đến hôm nay hắn rốt c ụ c tu luyện đến đại thành huyền thiên cơ đứng ở trống trải đại địa phía trên chỉ cảm thấy thần chí của mình cùng dưới chân đại địa chặt chẽ liên hệ với nhau hướng về bên ngoài khôn cùng sinh trưởng sinh trưởng hướng toàn bộ hư không hắn thậm chí cảm giác được thân thể của mình là trung ương dưới chân tựa hồ đại thụ sinh trưởng r a sợi dễ thật sâu cắm dễ tại thổ địa bên trong bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể đem mình đ ẩ y nã khó trách khó trách thổ vị ở trung ương thổ có thể sinh trưởng r a cây cối thổ có thể ẩn chứa nguồn nước trong đất có thể sinh trưởng r a ngũ kim mỏ thổ chỗ sâu càng có nham tương hòa diễm đống đất cho vạn vật nộ ra từ đáy lòng sâu đưa ra đến huyền thiên cơ chỉ một thoáng tinh thần rộng rãi vô so chỉ cảm thấy mình hai chân biến thành đại thụ sợi dễ mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thụ đại địa nuôi phút tùy ý hô hấp một cái nguyên khí liền lăn lăn mà đến tiến vào nhập trong thân thể gia tăng lấy công lực của mình công lực của hắn đang không ngừng gia tăng thân thể cũng đang từng bước cường đại thân thể kia sinh ra thổ trí lực khiến cho mùa hoàng chân khí cũng bắt đầu dệ biến càng thêm c ô động từng sợi một hoàng chân khí tựa hồ tại kết tinh thì ra là thế huyền thiên cơ giật mình nói một hoàng chân khí tới nhuần thân thể ma thổ hoàng chân khí cho một hoàng chân khí cung cấp nguyên khí phụ trợ tu luyện cả hai hỗ trợ lẫn nhau không hổ là cái thế thần thông huyền thiên cơ cảm giác thân thể của mình nhịn không được tâm hài lòng phải cười nói thật sự là chờ mong ngũ đế đại ma thần thông toàn bộ tu luyện đến viên mãn thời gian chưa xong còn tiếp 22. chương hai trăm ba mươi b ố bái nguyệt giáo chủ hai mươi bảy ngũ đế đại ma thần thông là vĩnh sinh giới tuyệt thế thần thông mỗi một loại tu luyện đến viên mãn đều có thể sinh ra thần lôi đến lúc đó cùng địch t ư ớ n g chiến chỉ cần phóng xuất ra quần quận thần lôi lốp bốt một phen loạn nổ không chỉ có đối người khắc nhục thân tạo thành uy hiếp cực lớn càng trực tiếp đối người nguyên thần tiến hành kinh khủng tổn thương nếu là không có phòng thân đạo thuật một lần nổ xuống tới liền có thể giáo đối phương hồn phi phách tán hài cốt không còn Mãi mãn, người tới như viên đều đạt tới mãn, sẽ chỉ ò n ngũ à hành, n tương sinh, sinh ra ngũ ngảy ngũ hành, không vạn vạn không h hoa pháp pháp phá. h tại tâm giới, vạn pháp bất giới, cái, ra ra đế tiếc tu luyện này thuật cần cực kỳ nồng hậu dày đặc ngũ hành nguyên khí ủng hộ đến bây giờ huyền thiên cơ cũng mới đem thanh đế một hoàng công tu luyện đến viên mãn đây là dựa vào p h ụ tang thần thụ ủng hộ mà hoàng đế thổ hoàng đạo hấp thu thổ linh châu tất cả nguyên khí khó khăn lắm đạt đến đại thành cách viên mãn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi về phần bạch đế kim hoàng trảm hắc đế thủy hoàng quyền xích đế hỏa hoàng khí cũng đều chút thành tựu m à thôi uy lực chỉ là bình thường huyền thiên cơ nhẹ nhàng từng ngón tay ra quanh mình lập tức phát ra trận trận tiếng nổ đ ồ n g đoàng màu trắng khí lãng phô thiên cái đ ị a dâng lên huyền như toàn bộ không gian đều muốn bị đánh nổ nhục thể của ta cường độ tựa hồ lại có tăng lên huyền thiên cơ tự đ ủ vừa rồi một chỉ này hắn hoàn toàn không cần nửa phần thật khí vẹn vẹn dựa vào lực lượng của thân thể liền đánh nổ không khí giao động không gian nếu là hắn toàn lực công kích nói không chừng có thể đánh vỡ cái này tiên hiệp vị diện không gian phải biết tiên hiệp thế giới không gian xa s o thế giới võ hiệp vững chắc nhiều mà muốn đánh nát tiên hiệp thế giới không gian độ khó so với võ hiệp vị diện tới cũng gia tăng mấy lần hiện tại huyền thiên cơ thậm chí hoài nghi mình nếu là lại đi đại huyền đế quốc vị diện chỉ sợ chỉ cần hướng nơi đó một c h ạ m không gian liền sụp đổ ta quá c ư ờ n g đại huyền thiên cơ khó được chế nhạo một tiếng một bước phóng ra đến triệu linh nhi trong phòng huyền ca ca xem ra lại cùng ngày xưa có chút khác biệt giống như rất tinh thần triệu linh nhi mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn huyền thiên cơ nửa ngày mới manh manh nói huyền thiên cơ cười một tiếng nói linh nhi quả thật là tuệ nhãn biết châu không sai bây giờ ta thần thông đã tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể tạm thời có một kết thúc hôm nay ta liền mang linh nhi đi dạo phố như thế nào t ố t huyền ca ca triệu linh nhi nghe vậy đại h ỉ bận điệu nghiêm túc cách gan m ặ c lên đem mình ăn mặc thật xinh đẹp mới nắm cả huyền thiên cơ tay cong ra khách sạn sáng sớm đường đi vẫn còn sót lại lấy đêm qua tĩnh lặng vẫn là một mảnh yên lặng nhàn nhạt hào quang ở chân trời lóe lên chiếu vào chậm rãi đi đi tới hai người huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi dạo bước tại trên đường phố t r u n g quanh không gặp một điểm tiếng vang phảng phất mênh mông giữa thiên địa chỉ còn lại hai người lại như cái này sáng sớm mỹ lệ chỉ vì hai người nợ rộ tốt cảm giác ấm áp triệu linh nhi lẩm bẩm nói mới lạ thể nghiệm huyền thiên cơ cũng yên lặng thầm nghĩ hai người cứ như vậy đi thẳng thẳng đến sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy xuống nhân gian h ò a hồng mặt trời chiếu vào đại địa vì thành c h ấ n mang đến sinh cơ thật đẹp à. triệu linh nhi giang hai cánh tay ra tựa hồ muốn ôm toàn bộ nhân gian ừng huyền thiên cơ gật gật đầu quanh mình đột nhiên trở nên náo nhiệt bốn phía đều là bóng người các loại gọi ôn tồn liên tiếp mua đồ bán đồ lui tới không dứt thành dương châu sống lại huyền thiên cơ mang theo triệu linh nhi xuyên qua tại toàn bộ trong thành dương châu phàm là triệu linh nhi thích hắn đều ra mua đợi cho trạng vạng tối trở lại khách s ạ n lúc vật phẩm lại có thể trồng chất thành một t o a núi nhỏ hôm nay chơi thật vui vẻ cảm ơn ngươi huyền ca ca triệu linh nhi nhìn xem chồng ở một bên lễ vật cười nói linh nhi đã lớn như vậy còn chưa thu được qua nhiều như vậy lễ vật linh nhi thật cao hứng huyền thiên cơ nghe vậy có chút xấu hổ đối với hắn mà nói tặng quà chỉ là thể nghiệm hồng trần một loại lại không nghĩ rằng có thể để cho triệu linh nhi cao hứng như thế linh nhi cao hứng liền tốt huyền thiên cơ c ư ờ i nói hoa nhiều như vậy lễ vật công chúa ngươi quá hạnh phúc triệu linh nhi còn chưa lên tiếng từ bên ngoài dạo phố trở về a nô lập tức hai mắt phát sáng thần tình kích động nhìn về phía sau lưng đường ngọc lý trực khí trắng nói đường ngọc ta cũng m u ố n đường ngọc đang muốn nói chuyện đã thấy một tiếng tiếng quát chuyển đến sai không cho phép lại là thạch trưởng lão về đến khách sạn bên trong thạch trưởng lão nhìn về phía đường ngọc nghiêm nghị quát mê mội mất cả ý chí thật sự là phế vận thế mà bị trung nguyên thế gian phồn hoa hôn mê mắt hắn xoay chuyển ánh mắt lại đối triệu linh nhi nói công chúa chúng ta còn có nhân vật trọng yếu mang theo không thể mang quá nhiều đồ vật mong rằng công chúa thứ lỗi trung nguyên có câu ngạn ngữ khi nắm khí bông văn võ chi đạo vậy một mực nghiêm khắc chưa chắc là tốt mong rằng thạch trưởng lão lưu cái tâm nhớ huyền thiên cơ sắc mặt lạnh nhạt nói về phần những vật này cũng không nhọc đến thạch trưởng lão hao tâm tổn trí huyền thiên cơ nói chuyện vung tay lên tất cả đồ vật lập tức biến mất không thấy gì nữa phò mã ra thật là cao thâm công phu thạch trưởng lao biên sắc tựa hồ không nghĩ tới huyền thiên cơ cười một tiếng không thể phủ nhận tốt có phò mã tại chúng ta đối phó bái nguyện tặc tử hy vọng liền nhiều mấy thành thạch trưởng lão đột nhiên mừng lớn nói tựa hồ hoàn toàn quên đi vừa rồi hắn thất lễ không biết cái này bãi nguyệt giáo chủ cùng thạch trưởng lão nhưng có gì liên quan huyền thiên cơ hiếu kỳ nói nếu là game of phơ lìn tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong nhân vật bãi nguyệt giáo chủ tuy là cuối cùng b ố n nhưng chỉ là điều khiển nước ma thú tương đối lợi hại mà thôi thực lực bản thân nhưng nếu là phim truyền hình phiên bản vậy liền tương đương có ý tứ bãi nguyệt giáo giáo chủ nguyên danh thạch kiệt người là thạch trưởng lão nghĩa tử thực lực bản thân thâm bất khả chắc càng muốn mượn ngũ linh châu chi lực trực tiếp tái diễn nhân dân dù là nước ma thú cũng chỉ là trong tay hắn một con cờ thực không giam dâu dếm bái nguyệt giáo chủ thạch kiệt người là t h ầ n nghĩa tử cũng là một cái n g h i ệ t t r ư ớ n g thạch trưởng lão lạnh lùng nói nha huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng lập tức có chút im lặng rõ ràng là mình giáo dục không thích đáng còn quyết dự ý mình cho là mình không có sai thật là một cái lao ngoan cố thạch trưởng lão nhìn xem huyền thiên cơ biểu lộ liền có mấy phút suy đoán nhưng cũng không có phản bác mở miệng nói công chúa phò mã chúng ta đã ở thành dương châu đợi hai ngày các loại tiếp tế cũng đã đến vị lao thần mời ngày mai buổi sáng xuất phát không biết như thế nào huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi lướt nhau cùng nhau gật đầu biểu thị đồng ý sớm đi xử lý nam chiếu quốc sự t ì n h huyền thiên cơ cũng có thể tiến hành cái khác nhu đồ một đêm vô sự sáng sớm ngày thứ hai huyền thiên cơ một nhóm ra thành dương châu tiếp tục hướng đi về phía nam đi mặc dù có thành nội nhân viên không cho phép ra thành mệnh lệnh nhưng lấy huyền thiên cơ tạo hóa thần công mọi người vẫn đường đường chính chính từ cửa thành rời đi thủ vệ lại tựa hồ như không thấy bất cứ một thứ gì ngược lại để mọi người gọi thẳng thần kỳ đi một đoạn lộ trình huyền thiên cơ đột nhiên ngừng lại nghiền ngắm cười một tiếng nói bái nguyệt giáo chủ đến, đến rồi vừa dứt lời tiền phương sơn nơi cuối một bóng người bỗng nhiên xuất hiện chính là bái nguyệt giáo chủ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 235, đánh nhau 27. quân tử khiêm tốn tao nhã như ngọc khi huyền thiên cơ nhìn thấy bái nguyệt giáo chủ thời điểm hắn không khỏi nhớ tới như thế hai câu nói bái nguyệt giáo chủ toàn thân mang theo ôn hòa khí tức giống một cái được người tôn kinh trí giả chậm rãi đi tới muốn đem mình quang huy vung hướng toàn bộ nhân gian để tất cả lắng nghe hắn dạy bảo người đạt được phúc báo ánh mắt của hắn ôn nhuận mà tràn ngập trí tuệ mang theo tia vẻ ưu bờn giống như đang suy nghĩ nhân sinh vĩ đại đ ầ u đề để người bất chi bất giác lâm vào đối với hắn trong sùng bái khi bái nguyệt giáo chủ nhìn thấy thạch trưởng lão lúc hắn cung kính quỳ xuống túi đầu dập đầu hoàn mỹ lễ nghi cơ hồ làm cho không người nào có thể bắt bẻ thạch t r ư ờ n g lão lại không cảm kích chút nào phẫn nộ quát ngươi cái này là thật tâm cảm tạ đâu hay là trâm t r ọ n g người nhân thấy nhân trí giả thấy trí bái nguyệt giáo chủ cũng bất vi sở động đứng dậy dùng thương xót ánh mắt nhìn về phía thạch t r ư ờ n g lão x u ấ t sinh thiếu cho ta đùa nghịch ngươi tiểu thủ đoạn thạch t r ư ờ n g lão cười lạnh nói ta đến hỏi ngươi ta dạy cho ngươi hại người sao ta dạy cho ngươi giết người sao ta dạy cho ngươi yêu ngôn hoặc chúng tổn h thương vô tội sao không có bái nguyệt giáo chủ thản nhiên nói ta cũng chưa từng có làm qua những chuyện này ngươi dám nói ngươi không có làm thạch t r ư ờ n g lao chỉ vào bái nguyệt giáo chủ hận không thể tại chỗ liền giết đối phương tức giận nói ngày đó ngươi tại t r o n g quân doanh làm hết thảy lại giải thích thế nào bái nguyệt giáo chủ t ú i l ầ u xuống tựa hồ nhớ lại thật lâu trước đó chẳng cảnh hồi lâu hắn mới lắc đầu nói ta cùng cùng ngày trả lời đồng dạng ta chưa từng chưa sai qua. có làm bọn hắn có môi trắng trợn cướp đoạt dân nữ có vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân còn có mỗi lần xuất trinh đều trốn tránh ra chiến trường bọn hắn không để ý tới quốc gia chết sống bọn hắn đều đáng chết mười lăm tuổi ngươi liền giết người không chớp mắt còn hào vô h ô i qua tâm người như ngươi căn bản không có thuốc nào cứu được thạch trưởng lão nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói trong nhân thế này thật liên không có yêu sao làm cha nên không giữ lại chút nào đi bảo vệ con của mình bái nguyệt giáo chủ nói liền l ờ i nói cũng có chút nghẹn n à o khổ sở nói nghĩa phụ chẳng lẽ ngươi thật không khó qua ngươi tự tay giết h ả i nhi tại h ả i nhi trong lòng một mực không thể quên lại trong đầu rất thống khổ cho tới bây giờ ngươi còn muốn giết h ả i nhi ngươi liền không khó qua ngươi còn cảm giác ngươi không có làm sai sự thật chứng minh ngươi là giữ lại không được thạch trường lao toàn thân khí tức tăng gọn tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ n g ư ơ i muốn giết ta tới đi lần này cần hung ác một điểm tuyệt đối không được hướng lên lần đồng dạng giữ ta lại n g ư ơ i thống khổ ta cũng thống khổ ta căn bản không thể đối mặt một cái ta trí thân yêu nhất người đem ta đánh thành một cái ma đầu vậy ta có thể thế nào ta lại có thể thế nào bị các ngươi chế tạo thành ma đầu người cũng chỉ có thể táng tận thiên lương làm tận các ngươi cái gọi là chuyện xấu bái nguyệt giáo chủ lại nhắm mắt lại hoàn toàn từ bỏ chống cự phi ngươi đây là cái đạo lý gì thạch trường lão nghe được nộ khí liên tục xuất hiện nhưng cũng không có động thủ ngược lại đem công lực của mình tán đi đây không phải đạo lý là ta trả thù ngươi một loại phương pháp bái nguyệt giáo chủ thản nhiên nói thạch trường lão nghe vậy trùng điệp thở dài phảng phất g i à hơn rất nhiều tuổi nói thôi đây chỉ là ngươi ta ở giữa ân đoán cá nhân không muốn liên lụy bất luận kẻ nào ta nguyện ý gánh chịu vi phụ không làm trách nhiệm chuyện này sớm nên giải quyết hắn cũng như lúc trước bái nguyệt giáo chủ nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong phủ xuống nghĩa phụ trường lão đương ngọc cùng triệu linh nhi cùng nhau kêu lên sợ hãi lâm nguyệt như cùng lý tiêu giao cũng rất là không đành lòng không muốn nhìn thấy như thế một vị lao nhân nhà liền chết tại bọn hắn trước mắt bận bịu đưa ánh mắt nhìn về phía huyền thiên cơ huyền ca ca ngươi mau cứu thạch trưởng lao đi triệu linh nhi khẽ gọi ai huyền thiên cơ nhẹ nhàng thở dài vừa x à i bước ra liền đến bái nguyệt giáo chủ trước mặt nói bái nguyệt giáo chủ đúng không có thể hay không không giết người các hạ là ai bái nguyệt giáo chủ nhìn lên trước mắt trợt hiện thanh ý đạo nhân ôn thanh nói huyền thiên cơ thẹn v ì nam chiếu quốc phò mã huyền thiên cơ nhìn triệu linh nhi một chút tiếp tục lời nói nguyên lai là phò mã ở trước mặt thần gặp qua phò mã bái nguyệt giáo chủ cung kính túi đầu thi lễ một cái động t á c vẫn là cẩn thận tỉ mỉ vô có thể bắt bẻ có lẽ thế gian này rất nhiều thứ không hề giống ngươi tận mắt thấy ngươi tận mắt thấy cũng tất là chân thật con mắt sẽ lửa gạt ngươi huyền thiên cơ trầm dai nói cho nên ngươi cùng thạch trưởng lao ở giữa sự tình khả năng sẽ có chút hiểu lầm làm gì sớm như vậy liền động thủ đâu đây là ta cùng cái này nghiệt tử ở giữa sự tình không nhọc phò mã hao tâm tổn trí thạch trưởng lão nghe vậy lạnh lùng nói cũng không lĩnh tình bái nguyệt giáo chủ gật gật đầu cũng là ý tứ này huyền thiên cơ nhìn qua khẳng khái chờ chết thạch trưởng lao có chút im lặng cái này thạch trưởng lão thật là một cái lao n g o a n cố chẳng những không có cảm kích ngược lại thế mà đối với mình giận lông mày tương r a nếu là tại thường ngày hắn đã sớm tắt qua một cái thạch trưởng lão cùng bái nguyệt giáo chủ ở giữa vốn là to bằng hạt vừng tiểu nhân sự tình lại bởi vì hai người quật cường không hiểu câu thông dẫn đến sự tình càng náo càng lớn gần như không thể văn hồi thạch kiệt người chính là thạch trưởng lao nghĩa tử thiên tư thông minh kiến thức lớn lao tuổi con nhỏ liền hiểu thế gian c h i ác liền tự mình động thủ giết chết trong quân đội sâu mọn cử động lần này tuy là thông khoái lại làm cho thạch trưởng lao thất vọng lấy v ì con của mình lanh huyết vô tình tương lai tất thành họa lớn vốn nghĩ hung hăng giáo huấn một phen lại không muốn thất thủ đem thạch kiệt người đánh xuống vách núi kết quả thạch kiệt người bị một cái cây cứu mặc dù sống sót lại đối phụ thân của mình thất vọng coi là thế gian căn bản không có yêu tồn tại thế gian chính là một đám bùng não hắn phải trở nên cường đại muốn tái diễn nhân dân làm tân sinh thế giới tràn ngập yêu cứ như vậy một cái một thân chính khí nghĩ đến cứu bảo vệ xã tắc ý chí thiên hạ vĩ đại nhân vật bởi vì gia đình giáo dục xảy ra vấn đề cuối cùng đi hướng phản nhân loại trở thành một cái tên đ i ê n đây là gì chờ đáng buồn chỉ cần cả hai ngồi xuống câu thông câu thông đem sự tình giải thích rõ ràng hết thể đều sẽ cải biến khi đó không chỉ có nam chiếu quốc sẽ nhiều một vị tâm cư chính vĩ đại tể phụ mà lại hết thể bi kịch đều sắp biến mất những này suy nghĩ đều chỉ là trong một ý nghĩ huyền thiên c ư như là đã đứng ra tự nhiên sẽ không để cho bái nguyệt giáo chủ giết thạch trưởng lão tiếp tục nói bái nguyệt giáo chủ năm đó thạch trưởng lao đưa ngươi thất thủ đánh xuống vách núi hắn cũng là hối hận không kịp hắn cũng rất thống khổ chỉ tiếc đã tới không kịp hắn nhưng thật ra là yêu ngươi thật sao bái nguyệt giáo chủ trên mặt tựa hồ i nhiều hơn một phần thần thái nhìn về phía thạch trưởng lão phi chuyện năm đó ta chưa từng có hối hận qua chỉ hận lúc ấy không có giết chết ngươi cái này n g ư ơ tử thạch trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói ngu xuẩn Nguyên thiên chỉ ơ âm t ầ m mắng một mãn. trưởng không thạch biết rất bất câu, c điều đối h lão là cần mở miệng nói nói, mở mềm lời h ế tiếc thể hy đều đem có hy vọng, l ạ vẫn minh ngoan bất linh, đem h bất t thể b đến nếu Dạng này người, nếu không phải nhìn xem triệu linh nhi trên mặt mũi, hắn tuyệt triệu mặt lộ. phải mũi, xem chín ă n bản sẽ k ô n g đi tiếc, cứu. Chỉ c h chống không giới tác dụng hiện ra không ra mà thiên khốc kinh tác dụng cũng yếu đi rất nhiều nếu không ta liền có thể nghịch chuyển thời gian để mọi người thấy ngày đó phát sinh hết thảy hết thảy đem giải quyết dễ dàng huyền thiên cơ thở dài nói hắn vừa rồi ý đồ vận dụng phong vân thế giới bên trong thần vật chín chống không giới cùng thiên c ố c kinh lại phát hiện cả hai khó mà có hiệu quả tựa hồ này hai vật tại phong vân vị diện tác dụng lớn nhất đã như vậy bái nguyệt giáo chủ liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút giáo chủ cao chiêu huyền thiên cơ yếu đ ớt nói phò mã đây là người muốn giết hắn ta lại muốn bảo đảm hắn chỉ có thể từng làm một trận huyền thiên cơ nói、Tốt. bái nguyệt giáo chủ suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 236, độc cô kiếm thánh 27. nơi này quá nhỏ không t i ệ n phó mã mời đi theo ta bái nguyệt giáo chủ nhìn một chút quanh mình ôn thanh nói dứt lời hắn cũng không cùng huyền thiên cơ thân hình trở nên bắt đầu mơ hồ sau một k h ắ c đã đến ngoài trăm trượng nhìn thấy điểm này trừ huyền thiên cơ ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi cái này cái gì giáo chủ thực lực thực tế là khủng bố tên ma đầu này võ công lại đề cao thạch trưởng lão thở dài nói hy vọng phò mã đ ừ n g ra sự tình nếu không ta thật sự là chết trăm lần không hết tội tội lỗi huyền ca ca cẩn thận a triệu linh nhi cũng lên tiếng nói ánh mắt bên trong rất là lo lắng yên tâm đi huyền thiên cơ cười một tiếng một chỉ điểm ra từng nét đùa chú từ huyền thiên cơ trong tay tuân ra lại có hay không bên cạnh chân khí v ọ t tới hóa thành một đạo đại trợn đem mọi người vây lại linh nhi đây là ngũ hành cổ trận Các cũng c ngươi liền ở trong trận đợi, nơi nào cũng đừng đợi, đi, ở huyền ờ ta trở lại. h thiên cơ l trận trận đánh n giá n trước không người bái nguyệt giáo chủ cảm thụ được trên người hắn như n như không huy áp chật chật tán thưởng huyền thiên cơ có thể cảm giác được bái nguyệt giáo chủ đã tu luyện ra nguyên thần mà lại tựa hồ cực kỳ cường đại lấy bái nguyệt giáo chủ một chỉ là phạm nhân c h i thân tại vô công pháp truyền thừa xuống không đến năm mươi năm liền tu luyện ra nguyên thần treo lên đánh nữ hoa hậu nhân thực tế là kỳ tài n g ú trời t luận nó tư chất nội tính khí vận ngay cả lý tiêu giao cũng không sánh bằng chỉ có dạng n à y người mới có tư cách trở thành c h i kỷ của ta nếu như hắn không đối linh nhi tạo thành uy hiếp huyền thiên cơ yên lặng nói Phò mã vị quân. Ta vi thần, mời phò hợp thần, thủ trước. Bái nguyệt giáo chủ hai tay hợp long, cung kính nói. Tốt. Huyền thiên cơ cũng không nói nhảm, há lòng, mã mời mã miệng vị vi quân. nguyệt cung quần cuộn động nói. cũng nói liền Ta trước. tay Tốt. thổi, thổi Bái giáo cơ có ồ bái nguyệt giáo chủ lông mày g y nhẹ tựa hồ có chút ngoài ý mớn hai tay một nắm khắp thiên nguyên khí r à n h r ụ m mà đến hình thành một cái hình tròn đại thuẫn ngăn tại trước người mình chỉ nghe bành bành bành thanh âm loạn hưởng cương phong đánh vào đại thuận phía trên phát ra cường nô bắn trụm tiếng vang tràn g diện có chút hùng vĩ bái nguyệt giáo chủ đứng tại đại thuận về sau cũng không có nửa điểm tổn thương thản nhiên nói hiện tại nên ta hoàn thủ hắn hai dỗi tay ra liền có hai đoàn khí lưu tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình kết thành từng đạo có tính linh phụ chú sau đó phong vân lưu chuyển hóa thành hai cái cao mười trượng to lớn đại trận hướng huyền thiên cơ áp b á c tới cái này hai tòa đại trận một cái hình dạng như hổ một loại hình dạng như long vân tòng long gió từ hổ long hổ giao hối phong vân b i ế n sắc mang theo vô biên u y áp tựa hồ nếu không chiến mà công lòng người phòng làm huyền thiên cơ trực tiếp nhận thua có chút ý tứ huyền thiên cơ cũng không phải nhân vật bình thường tất nhiên là không sợ long h ổ chi uy vung tay lên một đoàn màu đen phong bạo xuất hiện tại lòng bàn tay lập tức đột nhiên ném đi liền đến long h ổ phía trên đại t r ư ợ n trận trận h ắ t phong một quyển đem long h ổ chi trận bao vây lại chỉ một thoáng chỉ nghe quỷ khóc thần hào âm thanh nổi lên hát phong những nơi đi qua long h ổ chi trận lập tức sụp đổ phá thành mảnh nhỏ căn bản là không có cách ngăn cản đây chính là huyền thiên cơ khổ tu nhiều năm hát nhật nạn bão bây giờ theo công lực của hắn gia tăng uy lực mạnh hơn mấy lần p h ò mã hảo thủ đoạn cảm thụ được hát phong uy lực bái nguyệt giáo chủ cũng không khỏi nghiêm túc lên hai tay lần nữa nhẹ nhàng một nắm nhìn về phía huyền thiên cơ hư giữa không trung đột nhiên sóng nước c u ồ n c u ậ n một cỗ hạo đáng dòng sông từ bốn phương tám hướng sinh ra phô thiên cái địa hung hăng cỏ rửa mà đi cái này mỗi một giọt nước chính là nước nặng một giọt so thủy ngân còn nặng hơn trải tản ra đến giữa thiên địa đều là sóng nước thật mạnh nguyên thần c h i lực huyền thiên cơ tựa hồ có chút kinh ngạc không nghĩ tới bái nguyệt giáo chủ lại có không kém hơn hắn nguyên thần c h i lực hắn có đủ loại kỳ ngộ mới tu luyện ra nguyên thần lại có tinh thần tu luyện c h i thuật mỗi ngày rèn luyện tinh thần khiến cho nguyên thần càng phát ra cường đại lại không muốn bái nguyệt dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thế mà cũng đến hắn trình độ này không hổ là nhất đại buốt huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ nhưng thủ hạ không chậm chút nào hai tay vỗ một cái một chùm sáng minh hỏa diễm một đạo trong lửa phượng hoàng trong lòng bàn tay hấp ủ đống nhiên đánh ra đây chính là xích đế hỏa hoàng khí cùng mặt trời hỏa hoạn hai đám lửa vừa vừa ra tới phô thiên cái địa áp lực tuôn trào ra cùng khôn cùng nước nặng đụng vào nhau phát ra suy suy thanh âm đến một cỗ bạch khí trực tiếp dâng lên lại có trận trận tiếng nổ đùng đoàng truyền đến phát ra h oanh thanh nhâm ùm n g ù n g đây cũng là s u n g khắc như nước với lửa lạnh cùng nóng va chạm sinh ra bạo tạc ở xa bên ngoài mấy dặm triệu linh nhi một đoàn người nghe phanh phanh chưa phát rắc tiếng oanh minh chỉ cảm thấy khủng bố không thôi vẹn vẹn hai người đại chiến dư ba liền đem những ngọn núi xung quanh hủy cái không còn một mảnh thành một mảnh bình nguyên đây t r ờ i phía trên đều là ánh lửa nước nặng lại có mù xương sương, sương mù, lại có lôi điện đan sen uyển như thần nhân đánh nhau nó tản mát ra khí tức tại mấy dặm bên ngoài vẫn coi chỗ trà, quả nhiên là đáng sợ huyền ca ca nhưng không nên gặp chuyện xấu a triệu linh nhi đợi tại ngũ hành bên trong tòa cổ trận rất muốn đi xem một chút nhưng nàng biết huyền thiền cơ sở tác sở vi tất có ý nghĩa chỗ chỉ có thể nhìn xa xa về sau linh nhi cũng phải chuyên cần luyện võ công đến lúc đó t r ợ huyền ca ca một chút sức lực triệu linh nhi hạ quyết tâm mình cũng phải thật tốt cố gắng nàng đang nghĩ ngợi một cái thanh ý đạo nhân bỗng nhiên ra trong sân bây giờ nhìn về phía triệu linh nhi người l i ề n căn trở chỉ gặp hắn đầu đầy nồng đậm tóc trắng cẩn thận t r ả i lấy ngũ quan khắc sâu mà đoàn chính ánh mắt sắc bén cứ gọi người không dám nhìn thẳng hắn liếc triệu linh nhi một chút lại nhìn sau lưng hồ yêu cùng xà yêu hư l ệ n h nói quả nhiên là rắn chuột một ổ không thiếu được muốn khai sát giới hắn nói chuyện một đạo bạch quang đã bay ra xem ra so thanh niên tốc độ còn nhanh hơn mấy lần xà yêu nhất thời quát to một tiếng tựa hồ hoàn toàn không có cơ hội tranh né chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch quang tiến đến nhưng ngay tại bạch quang đến mọi người phương viên mười trượng thời điểm t ừ n g đợt thần phù thoáng hiện quan mang t à n mát ra vạn đạo khí tức bén nhọn lập tức đem bạch quang chặn đường xuống dưới nhìn kỹ lại nguyên lai là một thanh phi kiếm cùng lúc đó trận trận hào quang loại lên ngũ hành cổ trận thụ ngoại địch xâm lấn trực tiếp khởi động tầng tầng tầng tầng lớp lớp mê cung đem tóc trắng đạo sĩ khốn trên trời là u ám mặt đất cũng là u ám c u n g quanh cũng là u ám sát hành lang thông hướng vô tận nơi xa hát cá mực sâu vô luận hắn dọc theo hành lang phi hành làm sao đều không thể bay ra tòa này mê cung có chút bản sự tóc trắng đạo sĩ quắt to một tiếng tản mát ra vô tận kiếm khí q u a n g mang trói mắt lại vẫn là không có phá trượn triệu linh nhi nhìn xem một màn này sợ không thôi nếu là mình vừa rồi ra ngoài sợ là sẽ phải bị cái lao đạo sĩ này trực tiếp chạm yêu trừ ma xa yêu càng là cơ hồ sợ vỡ mật vừa rồi hắn kém chút cho là mình đã chết rồi lại cuối cùng tại từ gia chủ người tính toán phía dưới sống tiếp được hắn là ai tại sao phải công kích chúng ta triệu linh nhi nói c h ừ độc cô kiếm thánh còn ai có cường đại như vậy kiếm đạo tu vi hồ yêu cùng xà yêu run rẩy nói ra cái kia để bọn hắn sợ hãi vạn phần danh tự độc cô kiếm thánh cũng tới tham gia náo nhiệt rồi thật là khiến người ta khó chịu a một bên khác huyền thiên cơ lạnh lùng nói chưa xong còn tiếp、22. chương hai trăm ba mươi bảy giáo huấn hai mươi bảy từ huyền thiên cơ tu luyện hoàng đế thổ hoàng đạo đến đại thành về sau chỉ cần thân ở đại địa thần chí của hắn liền có thể hướng ra bên ngoài khôn cùng kéo dài mà đi tràn ngập hướng toàn bộ hư không dù là bên ngoài mấy chục dặm sự t ì n h chỉ cần huyền thiên cơ muốn biết hắn liền có thể biết tại cung bái nguyệt giáo chủ tranh đấu trước đó huyền thiên cơ đã cảm giác được bên ngoài mấy dặm tồn tại một cỗ cực mạnh kiếm khí lúc này có cường đại như thế kiếm đạo tu vi lại tới đây trừ thuộc sơn kiếm thánh lại có người nào chỉ là cho dù là thuộc sơn kiếm thánh dù là hắn mang kỳ quái nào đó hảo ý nhưng muốn dẫn đi linh nhi đưa nàng cầm tù tại tòa yêu tháp bên trong đó căn bản là đang đánh huyền thiên cơ mặt ngu xuẩn nhất hành vi huyền thiên cơ đã từng nói muốn bảo vệ triệu linh nhi không bị thương tổn vui vui sướng sướng làm một cái tiểu tiên nữ nếu là dạy người ở trước mặt hắn mang đi triệu linh nhi cầm tù tại âm trầm kinh khủng t ò a yêu tháp bên trong linh nhi sao mà vô tội hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại vì thế hắn cố ý thiết hạ ngũ hành cổ trận chỉ cần kiếm t h a n h dám đến dám xông vào trận bắt người nhất định phải cho hắn một cái thật sâu giáo hấn dạy hắn biết đạo lý là m người kiếm t h a n h đến tự nhiên không gạt được bái nguyệt giáo chủ con mắt hắn đứng vững tại trong cao không ôn thanh nói công chúa nhận công kích làm thần tử trong lòng cũng không chịu nổi chỉ cần phò mã có thể tiếp thần chiêu tiếp theo thần nguyện ý dừng tay thậm chí cùng phò mã liên thủ đem người xâm nhập cầm xuống huyền thiên cơ bất vi sở động lắc đầu nói giáo chủ ra tay đi linh nhi sự tình chính ta sẽ xử lý đã như vậy cung kính không bằng tuân mệnh b á i nguyệt giáo chủ t ú i lầu nói chiêu này tên là chúng sinh tỉnh mong r ằ n g phò mã đánh giá b á i nguyệt giáo chủ nói xong hai tay một dương từng mảng lớn chân khí ngưng kết thành hình hóa thành một tay nắm cái bàn tay này khoảng trưng một gian nhà lớn như vậy phía trên phủ văn quân quanh lại có bảy ngón tay mỗi ngón tay bên trên phù văn đều ngưng kết thành một chữ theo thứ tự làm ừ n g giận vùn vui vùn khổ sâu、so, bảy chữ đại biểu cho bảy loại cực đoan cảm xúc trong lúc nhất thời huyền thiên cơ chỉ cảm thấy tâm tình bị rung chuyển có một loại khi thì nghĩ đại h ỉ khi thì nghĩ khóc lớn khi thì nghĩ giận dữ cảm giác tâm thần chập trờn vậy mà chấn định không được hoàn toàn không nhận khống chế của mình chớ nói chi là an định tâm thần vận chuyển thần thông thanh tình cảnh mắt thấy cự bàn tay to liền muốn chụp được đến huyền thiên cơ nguyên thần toàn lực vận chuyển bảo vệ chặt tâm thần đoạt được một sát na thanh t ị n h sau một khắc hắn lập tức tiến vào thanh tịnh cảnh bên trong không còn có bất cứ tia cảm tình nào tựa hồ thân cùng nói hợp giống như thiên đạo vô luận là loại nào cảm xúc đều không thể ảnh hưởng huyền thiên cơ nửa phút hai tay của hắn vạch một cái hai mươi ba đạo bạch quang hiện lên cự bàn tay to lập tức phá thành mảnh nhỏ biến mất không còn giáo chủ thật là lợi hại thần thông phá một chiêu này về sau huyền thiên cơ đứng vững trên không trung sắc mặt hờ hững nhìn xem bái nguyệt giáo chủ nói giáo chủ lại lấy người thất tình lục dục làm căn bản sáng tạo phải này loại thần thông trừ phi là tâm niệm chân không không nhiễm không bị ảnh hưởng hàng người bất kỳ người nào đều phải bị tổn thương cực lớn bái nguyệt giáo chủ trên mặt thương hại thản nhiên nói phò mã có thể phá thần chúng sinh tình đích xác lợi hại thần cam bái hạ phong chỉ là thần có một vấn đề rất là hiếu kỳ nói tại phò mã tiến vào loại kia cảnh giới kỳ diệu thời điểm trong lòng có thể có yêu tồn tại trong lòng lại có hay không có linh nhi công chúa đâu theo thế nhân giảng yêu là hai người mỗi giờ mỗi khắc đều có sự tồn tại của đối phương nếu như bọn hắn nói là thật như vậy phò mã đối công chúa yêu lại có thêm sâu tựa hồ không quá sâu bái nguyệt giáo chủ thật sâu nhìn qua huyền thiên cơ nói vấn đề của ngươi đích sắc rất có đạo lý huyền thiên cơ cũng không k i ế g kỵ gật đầu nói chỉ là Ta một tự thủ tu nhất một trong thể thành vì một cái phân thân, ra của đạo đoạn, đến định, đầu đều được đề, mạch hoài mỗi niệm mình mình, có cảnh cái có cái có chí của mình. Người hoài nghi vấn đề, cũng phân phần nghi không luyện riêng người vấn vấn là giới ý ý đề. vì ồ bái nguyệt giáo chủ trải nghiệm lấy huyền thiên cơ ngôn ngữ giật mình nói chỉnh thể cùng cục bộ phân thân cùng bản thể quả nhiên có chút ý tứ phò mã thần tại nam chiếu quốc x i n h lợi bái nguyệt giáo chủ thi lễ một cái thân ảnh biến mất không gặp thú vị giáo chủ huyền thiên cơ nhìn một cái bái nguyệt giáo chủ rời đi địa phương lại đưa ánh mắt về phía triệu linh nhi sở tại địa một cái dậm chân liền đến ngũ hành bên trong tòa cổ trợ chưa bản tọa đồng ý còn muốn giết bản tọa thủ hạ bắt đi linh nhi thục sơn trưởng môn n g ư ờ i thật to gan huyền thiên cơ hư ảnh xuất hiện tại kiếm thánh trước mặt hờ hưng nói nguyên lai là đạo hưu ở trước mặt kiếm thánh một đôi kiếm mắt nhìn về phía huyền thiên cơ nói đạo hư u cũng là huyền môn chi sĩ vì sao ngăn ta c h ẳ n yêu trừ ma ngươi không cần nhiều lời ngươi ý đổ đến ta tất nhiên là biết được ngươi nghĩ bắt đi linh nhi cầm tù tại tòa yêu tháp không biết có hay không hỏi qua bản t ò a ý kiến huyền thiên cơ hung hát nói không nói trước linh nhi là nữ hoa hậu nhân nó thân phận t ô n quý địa vị siêu thoát liền nói ngươi lại muốn ngồi bản t ò a cùng bái nguyệt giáo chủ đại chiến không giúp ta ngược lại phía sau d ở trò thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ bản t ò a hôm nay nhất định phải cùng ngươi đấu thắng một trận lại nói cái khác t ố t kiếm thánh nghe huyền thiên cơ ngữ khí liền biết việc này không thể thiện lạnh lạnh lùng nói đạo hưu nếu biết nhiều như vậy bí ẩn chắc hẳn cũng không tầm thường người ta liền cùng đạo hưu luận đạo một phen hy vọng ngươi còn có thể sống được huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng thư ảnh biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ thân ảnh biến mất n g a y mắt đại trận bên trong vô số phủ văn nhao nhao sáng lên chỉ hơn kiếm thánh một người bị hoàn toàn vây nhốt tại vô cùng vô tận hỗn độn bên trong tây phương đột nhiên chấn động vô số nguyên khí biến thành kim phong thổi đi qua đầy trời đều là quỷ khóc thần hào k i a từng đạo kim phong sắc bén vô so so với phi kiếm đến còn muốn lợi hại hơn mấy lần b ạ c h khoảng chừng một trăm hai mươi nghìn chín nghìn sáu trăm nói kim phong thổi đi qua hình thành từng đạo kiếm trận muốn đem kiếm thánh ma diện vê anh tại phương nam đột nhiên lại xuất hiện vô số hỏa diễm thiêu đốt tới ngọn lửa kia b ả y biện ra từng đoá từng đoá như ý hình dạng phô thiên cái địa đầy trời khắp nơi thiêu đốt phương bắc cũng tuân ra lũ lụt dưới chân từng đợt hùng hậu quê mùa Trên bầu trời, xuất hiện một đoàn trắng đen sen kẽ quang tháo, ngưng tụ thành hình dòng, trực tiếp trùng mặt tới. tháo, thựa tỏ mắt, hùng hiện đoàn đen sen quang ngưng hình rồng, này đoàn ánh sáng như cực quang. Sáng tỏ lóa mắt, tinh mang nối liền đẻ đất. hậu kích mùa quê bầu lóa ép. trời Cái kẽ cực âm dương phồng lên bài trừ nghiệt trướng âm dương phá đây là huyền thiên cơ từ âm dương bên trong lĩnh nộ g r a thần thông tùy ý một phát liền có thể đem một ngọn núi ép hỏa tại cái này bước ngoặt nguy hiểm kiếm thánh không trần trở nữa kiếm quang chất động Từng thành một dương, hình đạo kiếm khi bay cao á hát i kiếm dưới, miệng giống thi tiên vui khi sinh đem mình ngâm mịt mở, mênh đó. đó, đạo ngông. Quỷ đạo vui này, khi nhân cửa. Tiên đạo trong Cùng trong hắn như lên, nhân ngông. này, nhân hộ ở lúc c sử ử Quỷ Tiên đ ạ quý s i n hơn quỷ quý quỷ cuối hung. đạo đạo đạo Cao cùng. các, Tiên thường thường từ các, quỷ đạo thường từ h thanh linh thoải mái bị ca lãng vũ trụ duy nguyện tiên đạo thành không muốn nhân đạo nghèo bác đô suối khúc phủ bên trong có vạn quỷ bảy nhưng muốn át người tính đoạn tuyệt nhân mạng cửa a người ca động trường lấy nhiếp bắc la phong Vượt tụng hiên ma tình chạm quắc sáu quỷ phong chư thiên khí đung đưa ta nói ngày thịnh vượng chỉ gặp hắn mỗi một câu được nói ra đều hình thành một cái phiêu m i ể u trận pháp tầng tầng trồng chất lên nhau đem ngũ hành lực lượng chụp tầng tăng giã có chút thủ đoạn huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng tựa hồ có chút hiếu kỳ thục sơn này quả nhiên là tu tiên đại phái có rất nhiều huyền ảo truyền thừa bất quá còn chưa đủ huyền thiên cơ nhìn qua kiếm thành nói Lôi quang, tới, nổi, tiếp tọa bản một gất thần lôi so với bình thường thiên lôi đều muốn mãnh liệt vừa ra tay chính là ngập trời hung thần vinh nghiêm thiên kiếm quyết phá cho ta kiếm thánh toàn thân chân khí bạo dũng lần nữa hiện ra thực lực hùng hậu trên thân thể phun ra mười ngàn đạo kiếm quang vậy mà cùng kiếm trong tay hợp một hóa thành một đầu kiếm khí như g i ả i lụa sông mở lối hỏa ngạnh xinh sinh vật ra kiếm thánh mặc dù sông ra lôi quang nhưng sát mặt rất khó coi bởi vì hắn đã thụ thương thân hình có chút chật vật mà càng quan trọng chính là hắn còn tại ngũ hành bên trong tòa cổ trợ mà lại tại ngũ hành này bên trong tòa cổ trợ hắn không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí chỉ có thể càng đánh càng yếu chỉ cần huyền thiên cơ tái phát động mấy lần nói không chừng hôm nay hắn có t hắn ể sẽ chết ở chỗ cơ Thánh tình huống huyền thiên cơ tự nhiên nhìn Kiếm tự trong ở ở này. m t cuối c ù g giận. cũng không giết giết trường không thương, không là lấy lại lời. mà xả được cơn trực chết chết thuộc sơn trường môn, không chỉ có thể, có có sơn hắn muốn hắn, môn, mình Hắn tiếp Bất thể thể tự mình sẽ thụ quả, dù sao, sẽ vung tay lên ngũ hành cổ trận đột nhiên biến mất đôi kiếm thánh nói t h u ộ c sơn tiên pháp quả nhiên bất phảm ngày sau ta tự sẽ đi thỉnh giáo một chút kiếm thánh khẽ giật mình tựa hồ không nghĩ tới huyền thiên cơ sẽ trực tiếp thả mình ra thật sâu nhìn huyền thiên cơ một chút nói đạo hưu bảo trọng nói xong chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên kiếm thánh đã biến mất đừng quên ngươi thiếu bản tọa một cái nhân tình huyền thiên cơ ngoạn vị đạo chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 238, t r ư ờ n g an 27. ngũ hành cổ trận vừa rút lui đi triệu linh nhi người liên can cùng thân ảnh nhất thời hiện hiện ra mọi người hoặc kinh hoặc vui kinh ngạc nhìn nhìn lên trước mặt huyền thiên cơ đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt hôm nay nhìn thấy chuyện lớn lớn vượt qua mọi người dự kiến chỉ dạy bọn họ như lọt vào trong sương ngủ bừng tỉnh như hoang đường một giấc chiêm bao cái này không biết tên địa phương thế mà đồng thời nên đón nhân giới thứ nhất chính đạo cao thủ thuộc sơn trường môn cùng nam chiếu quốc bái nguyệt giáo chủ mà nhất mọi người kinh ngạc thì là huyền thiên cơ tu vi không những ở cùng bái nguyệt giáo chủ trong tranh đấu ổn chiếm thượng phong mà lại bày ra ngũ hành cổ trận càng đem kiếm thánh đánh không hề có lực hoàn thủ nếu không phải huyền thiên cơ cố ý thả đối phương một con đường sống đại danh đỉnh đỉnh thuộc sơn kiếm thánh liền vẫn lạc tại cái này vô danh tri địa huyền thiên cơm ộ t bước phóng ra đến triệu linh nhi bên người quan sát tỉ mỉ một phen nói linh nhi ngươi không sao chứ huyền k a ca linh nhi không có việc gì triệu linh nhi khẽ n h ả chiếc lươi thơm tho làm một cái khuôn mặt tươi cười nói may mắn có huyền k a ca không phải linh nhi lần này thật liền p h i ề n phước mặc dù linh nhi cảm giác lão đạo sĩ kia không có ác ý nhưng ta không muốn cùng huyền k a ca tách ra huyền thiên cơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc triệu linh nhi lại hơi liếc nhìn ghé vào linh nhi trên vai thơm manh manh tiểu hồ ly không khỏi cười một tiếng đưa tay kéo qua linh nhi tay nói có ta ở đây ai cũng không động đậy linh nhi thế nhưng là kiếm thánh tiền bối tại sao muốn bắt linh nhi đâu lâm nguyệt như khó hiểu nói kiếm thánh tiền bối từng cùng gia phụ có một đoạn lui tới nghe gia phụ nói kiếm thánh tiền bối làm người chính trực ghét ác như k i ừ u từ trước đến nay vì võ lâm đồng đạo chỗ kính ngưỡng hắn bắt thiện lương thuần chân linh nhi mội mội làm cái gì huyền thiên cơ trầm mặc một chút nói có lẽ là vì bảo hộ bất quá đây là hắn lựa chọn đường không phải đạo của ta ta không thể cho phép linh nhi công chúa là nữ hoa hậu nhân t h â n tộc một mạch từ khi ra đời lên liền gánh vác cứu vớt thương sinh trách nhiệm có lẽ kiếm thánh là nhìn thấy cái gì mới làm này quyết định thạch trường lao n h ữ n g mày trầm tư hồi lâu nói lời này vừa nói ra huyền thiên cơ lập tức có chút không vui cái này thạch trưởng lão có thể hay không không nên đem lời nói như thế âm trầm khủng bố hù dọa tiểu cô nương chính là hắn muốn sao huyền thiên cơ bận bịu đưa ánh mắt về phía triệu linh nhi đã thấy triệu linh nhi cũng nhìn về phía hắn hai mắt sáng ngời có thần ngậm lấy chờ mong cùng sinh cơ bừng bừng thần s ắ c tự nhiên cũng không có hắn tưởng tượng yếu đuối cô đơn chỉ nghe triệu linh nhi k h ẽ hé môi sao nói thượng thiên đã giao phó linh nhi nữ hoa hậu nhân thân phận linh nhi liền nhất định sẽ thực hiện tốt phần này chức trách dùng mình lực lượng đi cải biến thế giới này. Để thế giới trở nên càng hơn, vọng tràn ngập nhân gian. Huyền Kaka, ngươi sẽ làm bạn Linh như sao? Tự nhiên, Huyền Thiên Cơ cười một tiếng, nói, cứu vất thương sinh nghe giới giới làm một thế thế hy lực loại sự Tự cải các ca ca, Cơ cười cứu đi Để đẹp để đẹp trở tốt vật tốt vất rất sao? sẽ kỳ h khăn. ó k thật không phải trong mắt của ta đơn giản là thiên thời địa lợi nhân h ò a tam đại nhân tố bằng vào ta trước mắt pháp lực hô phong hoan vũ khai sơn liệt điện tiêu trừ h ư n g lục h ạ đều không l à việc khó thiên thời địa lợi cả hai đều đã có chỉ có người này hòa là nam chiếu quốc quan trọng nhất khó bên trong c h i nạn nhưng mà ta xem bái nguyệt giáo chủ cũng không phải là cố ý làm ác có thể tranh thủ một phen hòa bình giải quyết tốt nhất phó mã lời nói quả nhiên khắc sâu có lý chỉ là cái này một câu cuối cùng l ã o thần lại là không thể đồng ý thạch trưởng lão nghe vậy nói bái nguyệt giáo chủ tên ma đầu này làm đủ trò xấu người người có thể chu diệt tuyệt không thể bỏ qua hắn chuyện gì xấu huyền thiên cơ chẳng thèm ngó tới nói năm đó hắn bất quá là g i ế t mấy cái trong quân sâu mà thôi thạch trưởng lao đã nổi trận lôi đình sống sờ sờ đem một người bên trong tuấn kiệt bước cho hướng hắc ám thạch trưởng lao giáo dục phương pháp thật sự là không dám lấy lòng về phần về sau phát sinh sự tình có lẽ đều bắt nguồn từ hồi nhỏ nhận giáo dục hắn muốn dùng thí nghiệm chứng thực trong nhân thế phải chăng có yêu chứng minh như thế nào lý tiêu giao hiếu kỳ nói thời khắc sinh tử thấy chân tình nếu có tình có thể sẽ sống nếu như vô tình nhất định sẽ chết huyền thiên cơ yếu đ ớt nói tên điên lý tiêu giao giật n ả y mình không nghĩ tới ôn tồn lễ độ bái nguyệt giáo chủ thế mà dùng người ở giữa tình cảm làm thí nghiệm hắn thực tế không thể nào hiểu được có chút sự tình thật sự là hắn làm ra cách bất quá chúng ta có thể nếm thử cải biến hắn khiến cái này bị kịch không tái phát sinh huyền thiên cơ nói dạng người như hắn căn bản không có thuốc nào cứu được phò mã công lực cao cường chúng ta liên thủ d i ệ t trừ hắn c Hắn í n dàng vĩnh viên h hậu hoạn, h dễ vì sao vừa rồi trừ qua sao bỏ Thạch trưởng là á o giọng căm hận nói, Ta nhìn thấy, cùng ngươi thấy cũng không giống nói. thiên hận nhìn nhau. Huyền thiên cơ hai mắt nhìn qua phương căm cơ mắt thấy, thấy hai thở Ta qua xa, d i nói. Hắn là một thiên tài vĩ đại người mở đường chỉ tiếc xuất sinh quá sớm tư tưởng không vì mọi người chỗ lý giải hắn quá mức tịch mịch tại thế gian mịt mở này lại không ai có thể đọc hiểu nội tâm của hắn có lẽ hắn phải làm chút những chuyện khác khi huyền thiên cơ giáng lâm thời điểm hết thẻ từ bái như g giáo u y ệ t c ủ đ a tới bi kịch, tất nhiên không tái phát phát bi nhiên sinh, sinh. kịch, không không cũng cho phép phát sinh. Như vậy đối với dạng này một cái truy cầu chân lý trí giả huyền thiên cơ cảm thấy cần thiết đem hắn dẫn hướng một đầu ánh nắng đại đạo nếu như thực tế không cách nào cải biến hắn chỉ có một con đường phong vân thế giới trời còn cần có người mở chắc hẳn so với d i ệ t thế một lần nữa nhân loại sáng lập chơi khai thiên độ khó cao hơn cũng càng có tính khiêu chiến phù hợp bái nguyệt giáo chủ thân phận hủy diệt thường thường so sáng tạo càng thêm dễ dàng huyền thiên cơ đột nhiên nhớ tới một câu nói như vậy ngoại nhân tất nhiên là không biết huyền thiên cơ trong c h ư ớ c mắt suy nghĩ liền bay đến chín ngày mây bên ngoài nhưng cũng nhìn ra huyền thiên cơ tư tưởng cùng thạch trưởng lao trái ngược lý tiêu giao gọi lớn một tiếng hòa giải nói bây giờ nói cái này không có ý nghĩa tới trước nam chiếu quốc rồi nói sau đến lúc đó tùy cơ ứng biến đúng vậy a an ô đ ư ờ n g ngọc cũng liên tục không ngừng teo lên sợ trong đội ngũ hồng thạch t r ư ờ n g lao chắp tay thi lễ một cái đối triệu linh nhi nói bây giờ có phò mã bảo hộ công chúa công chúa tất nhiên là an toàn vô so lao thần lưu ở chỗ này cũng không có ý nghĩa lao thần muốn lập tức chạy tới nam chiếu hiệp trợ bệ hạ ổn định triều đình tình thế để cầu ngày sau trì biến mong rằng công chúa đáp ứng cái này triệu linh nhi có chút chăn trở mời công chúa yên tâm lão thần t u y ệ t sẽ không hành động theo cảm tính đưa bách tính sinh tử tại không để ý thạch trưởng lão nhìn ra triệu linh nhi lo lắng bảo đảm nói đã như vậy linh nhi đáp ứng bất quá thạch trưởng lão nhất định không nên gấp gáp chờ chúng ta trở về a triệu linh nhi nhắc nhở nói lao thần ghi nhớ thạch trưởng lao thi lễ một cái nói lao thần cáo lui nói xong hắn liền dẫn đường ngọc cùng mấy cái miêu tộc võ sĩ cũng không quay đầu lại rời đi huyền thiên cơ bọn người thạch trưởng lão suy nghĩ nhiều huyền thiên cơ nhìn qua thạch trưởng lão rời đi tự nhủ vốn chính là cùng đường thế mà lấy vì tốc độ của mình càng nhanh ai không biết ta ngự vật phi hành sợ là muốn so hắn còn phải sớm hơn đến nam chiếu ai từ địa đồ đến xem từ chúng ta vị trí đi đi về phía nam chiếu nhất định phải trải qua qua trường an cho nên chúng ta chạm tiếp theo chính là trường an lý tiêu giao cầm một bộ địa đồ nhìn hồi lâu nói t r ư ờ n g a n tốt biểu ca là ở chỗ này ai chính ngắm nghĩa cẩn thận biểu ca cũng không biết hắn có được hay không đến lúc đó để hắn dẫn chúng ta hảo hảo dạo chơi lâm nguyệt như lập tức kêu lên、Tốt. nghe nói trường an là cái rất lớn thành thị vốn đại hiệp cũng nghĩ kiến thức một chút đâu lý tiêu giao nói đi thì biết huyền thiên cơ cười một tiếng đưa tay ném đi thần thạch hóa thành một cái trong suốt viên cầu đem mọi người bao vây lại nói chúng ta lập tức bay hướng trường an một đạo lưu quang hiện lên thần thạch đã chở mọi người lên không bay về phía phương xa chỉ để lại trận trận tiếng kêu sợ hãi trên bầu trời phiêu đãng sau năm canh giờ t h â n thạch tại một tòa cự đại thành trì trước rơi xuống mọi người phóng tầm mắt nhìn tới rộng lớn thành trên cửa thình lình có hai cái chữ to trường an trường an đã tới hai mươi hai chương hai trăm ba mươi chín màu theo hai mươi bảy bảo cái yên ngựa chạm trổ hoa văn kim lạc ngựa lan cửa sổ theo trụ ngọc bàn long theo trụ tuyền đề phấn bích chiếu ban g kim minh ngọc vương hậu thịnh khi huyền thiên cơ bước vào trường an thành thời điểm hắn không khỏi nhớ tới như thế mấy câu trương an thành làm đế đô nó giàu có phồn hoa xa không phải tô châu dương châu có khả năng so phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi có thể thấy được thanh ngư bạch mã hương xa lại có đường đi rộng lớn mấy trượng người đi đường lui tới các loại gọi tiếng quát liên miên bất tuyệt rất có một phen khí tượng không hổ là đế đô so thành tô châu còn mùa lớn lý tiêu giao nhìn qua to lớn đô thành há to miệng tán thưởng không thôi mở mang h i ể u biết đi lâm nguyệt như nói t r ư ơ n g an thành thế nhưng là đại đường quốc đô tốt đồ chơi nhiều nữa chờ chúng ta tìm tới biểu ca để hắn làm chủ mang bọn ta hảo hảo chơi mấy ngày chúng ta đi trước thượng thư phủ dàn xếp lại lại nói cái khác huyền thiên cơ cười nói mọi người từ không gì không thể dọc theo rộng lớn đại đạo đi thẳng về phía trước đi một đoạn lộ trình lâm nguyệt như đột nhiên lớn kêu một tiếng vân di liền hướng phía trước chạy đi đến một mỹ phụ nhân trước người phụ người thân mang mảnh lụa áo dài trên đầu kéo cái cao đ u ố tóc Trường 30, cùng lâm Nguyệt tiếng trả tâm mặt trên tức thêm tươi theo phút Nguyệt tay, thanh Nguyệt thật ra Như nhưng lưu cười, Như Như, ngươi lời cùng giống nhau đến mấy phần, nhưng là dịu dàng lưu nhã, càng có quý khí. Phụ nhân lên tiếng trả lời nhìn lại, tâm sự nặng nghề bên mang kinh bận ôn nói, có Lâm là lại, lập lại Lâm nguyệt như tay, ôn thanh nói, nguyệt như, thật là mấy mấy dịu quý biểu khí. Phụ hỉ, sao? kéo sự vẻ lâm nguyệt như trùng điệp nhẹ gật đầu mừng rỡ không thôi đối tùy theo mà đến huyền thiền cơ giới thiệu nói vị này là biểu ca mẫu thân di mẫu của ta nàng lại đối vân di nói vị này là huyền công tử vị này là lý tiêu giao linh nhi muội muội bọn hắn đều là biểu ca hảo bằng hữu mọi người nhao n h a u gặp qua lễ vân di yêu thương nuốt ve lâm nguyệt như tóc nói người nha đầu này lâu như vậy đều không đến xem vân di nói đến là đến cùng cái tinh linh như lâm nguyệt như nói ta muốn tới thì tới ai cũng không xen vào hay là như thế giã một năm không gặp dáng dấp càng tiêu chí cũng không sợ không gả ra được lâm nguyệt như sáng giọng vân di n g à i lại dễu cợn người ta tốt tốt chúng ta đi trước trong nhà lại từ từ nói vân di cười nói vân di mang theo lâm nguyệt như một đường cười nói hướng thượng thư phủ đi đến bất quá huyền thiên cơ thấy rõ ràng nàng là tại miễn cưỡng vui cười trong nội tâm chịu đủ lấy giày vò lâm nguyệt như mặc dù thần kinh thô nhưng cũng nhìn ra không đúng dừng bước lại hiếu kỳ nói vân di trong nhà không có xảy ra chuyện gì à vân di nghe vậy trung điệp thở dài một tiếng ngôn ngữ thê thê nói ai biểu ca của ngươi hán hắn làm sao rồi lâm nguyệt như ngạc nhiên nói tấn nguyên tử khi ban ân nghỉ ngơi trở về liền không hiểu thấu mắc phải quái bệnh mời lượn đại phu ngay cả hoàng thượng ngự ý đều tới qua vô dụng hiện tại hắn bệnh càng ngày càng nghiêm trọng ta không có biện pháp lúc này mới đến dược vương miếu đi thay hắn kỳ phúc bái thần vân di nói chuyện thời điểm mặt d ầ u dĩ hiển nhiên thực đang lo lắng con trai mình bệnh vân di ngươi đừng có gấp khẳng định sẽ có biện pháp lâm nguyệt như bận b i ể u an ủi đúng vậy a coi như người khác không có cách huyền đại ca nhất định có biện pháp lý tiêu giao nhìn qua huyền thiên cơ ngôn ngữ âm vang hữu lực xem ra đối huyền thiên cơ cực kỳ sùng bái nói huyền đại ca pháp lực cao cường trước đó vài ngày còn c h ư a khỏi một cái làng cương thi bệnh đâu huyền đại ca đúng không thật sao vân di thần sắc đại hỷ phảng phất người chết chìm bắt đến một viên cứu mệnh đạo thảo bận b i ể u nhìn qua huyền thiên cơ khẩn cầu tấn nguyên cũng coi như bằng hữu của ta hắn bị bệnh ta tự nhiên sẽ hỗ trợ phu nhân không cần như thế huyền thiên cơ nói đa t ạ đa t ạ vân di lẩm bẩm nói thượng thư p h ủ vốn là cách nơi này chỗ không xa mọi người rất nhanh liền đến từ vân di dẫn xuyên qua mấy đạo hành lang liền đến lưu tấn nguyên ở gian phòng lâm nguyệt như đẩy cửa vào chỉ thấy một tên nam tử áo trắng ngồi tại trên ghế thống khổ nắm lấy lồng ngực của mình lại cưỡng ép nhẫn mại lấy nam tử chính là lưu tấn nguyên mấy ngày không gặp hắn liền tiêu gầy hốc hát đi sắc mặt tái n h ậ t thon gầy nguyên bản tuấn mỹ dáng vẻ hiện tại đã trở nên mười điểm tiểu thụy kém chút nhận không ra lâm nguyệt như kinh ngạc nhìn gọi một tiếng biểu ca lại là rất khó tin tưởng bệnh gì hoạn lại có thể mấy ngày ngắn ngủi đem người cha tấn thành cái dạng này a bảy a ngươi làm sao làm t h à n h cái dạng này lý tiêu giao cũng kinh ngạc không thôi lưu tấn nguyên mở to mơ ngộng s o n g mắt nhìn đi lập tức gạt ra vẻ mỉm cười nói không có việc gì ta không có việc gì ngươi còn nói không có việc gì ngươi cũng không biết vân di có lo lắng nhiều ngươi lâm nguyệt như toán giận nói ta chỉ là hoạn phong hàn mà thôi hại mọi người trấn kinh ta như thế nháo t r ò liền đem cho mọi người mời đến rồi lưu tấn nguyên cười khổ nói ngươi còn nói đùa à. lâm nguyệt như toán giận trong nội tâm cũng rất là lo lắng đúng lúc này một nữ tử đẩy cửa vào nhẹ nhàng đi tới lưu tấn nguyên trước người phát ra nhu hòa mà chịu mến thanh âm đến tướng công Thiếp t h â người trở thiếp thân, trở về, thiếp thân lập tức về, hầu lập n hạ i uống thuốc. n g thành thân lâm nguyệt như cùng lý tiêu g i a o nhìn qua mỹ lệ ôn nhu nữ tử đồng thời s ư n g sở chăm miệng một lời nàng chính là ta nội nhân mậu theo lưu tấn nguyên thản nhiên nói nữ tử dịu dàng hướng mọi người thi lễ một cái lại đưa ánh mắt về phía lưu tấn nguyên tràn ngập lấy n u tình tựa hồ trong mắt chỉ có lưu tấn nguyên nữ tử quay người từ bên cạnh trên mặt bàn lấy lên bắt môi đồ sơn nhẹ nhàng đem nhiệt khí thổi đi đem thìa đưa đến lưu tấn nguyên bên miệng ôn nhu nói tướng công uống nhanh đi lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như nhìn xem nàng động tác ưu nhã nhìn trận mắt hốc mồm dạng này mỹ nhân tuyệt sắc như vậy cẩn thận ôn nhu như vậy chỉ là có một loại trong đó ưu điểm đều là khó được giai nhân h ú n g chi tất cả ưu điểm đều t ề tụ vào một thân huyền thiên cơ cũng gật gật đầu cái này màu theo bề ngoài là c ứ tốt người vừa tỉ mỉ thiện lương đích sắc dễ dàng hấp dẫn người chỉ là huyền thiên cơ đột nhiên không tự giác nghĩ đến như có phải là hồ điệp tình yêu lưu tấn nguyên mà là n ệ tinh n ệ tinh ôn nhu quan tâm chiếu cố lưu tấn nguyên hình ảnh kia quá đẹp thực tế không dám tưởng tượng người a vĩnh viễn nhìn không ra n h à n sắc huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nói bất quá cũng không cần thiết khám phá hắn đang nghĩ ngợi đã thấy lưu tấn nguyên sắc mặt lạnh lẽo hờ hưng nói ta không uống tướng h công thuốc này đều nhanh lạnh ngươi trước tiên đem nó uống đi màu theo khẩn thiết cầu đạo ẩm vượt quá mọi người dự kiến lưu tấn nguyên chẳng những không có uống thuốc ngược lại cầm chén thuốc đánh rơi xuống đất âm thanh lạnh lùng nói ngươi đi ra ngoài cho ta màu theo lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi không biết như thế nào cho phải ngươi là làm sao vậy tẩu tử là quan tâm ngươi à. lâm nguyệt như không nghĩ tới một mực ôn tồn lễ độ trạ nguyên biểu hình cũng sẽ thô lỗ như vậy lại nhìn một bên lã t r ả trừ khóc màu theo bê vực kẻ yếu nói ta không sao ta rất tốt lưu tấn nguyên cả giận nói ai huyền thiên cơ nhẹ nhàng thở dài cảm khái không thôi lấy lưu tấn nguyên cao siêu trí thông minh hơn phân nửa đã biết m ầ u theo thân phận biết được m ầ u theo là hao tổn tu vi của mình đến vì chính mình nấu canh cho nên không muốn uống cũng nghĩ đến thông qua đánh chửi phương thức đem m ầ u theo đổi đi không muốn liên lụy m ầ u theo mà m ầ u theo lại là chịu mệt nhọc dù là liệu mình ngàn năm tu vi thậm chí tình nguyện mình táng thân nhện tình trong bụng cũng muốn cứu sống trượng phu của mình nhất lưu truyền rộng rãi nhất để người âu sầu trong lòng đáng giá nhất ghi khắc tình yêu cố sự sẽ không là hài kịch chỉ có thể là bi kịch bi kịch là đem đẹp nhất mặt tốt hủy cho người ta nhìn để người rơi nước mắt huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nói chỉ là bi kịch vật này bản tọa cho tới bây giờ đều không thích dù là tình yêu cố sự bình thản chút cũng không quan hệ bản tọa tuyệt không cho phép bi kịch phát sinh nghĩ như vậy huyền thiên cơ rốt cuộc nói tấn nguyên bệnh ta có thể trị lời vừa nói ra màu theo cùng lưu tấn nguyên khẽ giật mình triệu linh nhi đầy cói lòng lòng tin lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như rất là chờ mong chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 240, lôi linh châu 27. sợ là muốn phiền phước huyền công tử lưu tấn nguyên nghe huyền thiên cơ lời nói d â y ruổi lấy đứng lên cưỡng ép chắp tay thi lễ một cái hắn mặc dù không e ngại sinh tử nhưng khi có thể sống suốt lúc hắn hay là khát vọng còn sống dù sao sinh mệnh là thần thánh đáng giá chân quý huyền thiên cơ cười một tiếng nhàn nhạt, nhạt nhìn lưu tấn nguyên bên người màu theo một chút tiếp tục nói vậy bây giờ liền bắt đầu đi ừ m lưu tấn nguyên nhẹ gật đầu huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt s o n g mắt nhìn đi lập tức có một cố đại lực đem lưu tấn nguyên nâng lên chậm rãi cách mặt đất đến trượng cao không trung ngay sau đó hai tay của hắn vạch một cái một cái to lớn âm dương thái cực đ ồ lập tức xuất hiện ở trong hư không quang hoa lưu chuyển tản ra dọa người khí thế đi huyền thiên cơ tâm ý khẽ động từng đạo âm dương chi khí từ thái cực đổ bên trong phiêu rơi xuống phảng phất từng cái vật sống nhao nhao chui vào lưu tấn nguyên thể nội t r u n g quanh đám người bài trừ gạt bỏ âm thanh ngưng khí ngay cả lớn lời cũng không dám thở thần s ắ c tấm nhìn qua trong sân tình cảnh chỉ thấy đen trắng chi khí sau khi tiến vào lưu tấn nguyên lập tức thần sắc biến đổi tựa hồ rất là thống khổ đỉnh đầu bên trong toát ra bản lớn mồ hôi nhưng hắn hay là nhẫn mại lấy không rên một tiếng màu theo nhìn xem chồng mình chịu khổ chỉ cảm thấy lo lắng không thôi n g h ĩ thi pháp đánh gây huyền thiền cơ trị liệu nhưng lại sợ đưa đến phản tác dụng chỉ có thể thần sắc thê thê hai mắt đ ấ m lệ mông lung tại loại này gian nan bầu không khí bên trong thời gian chậm rãi trôi qua có lẽ là qua cả một đời có lẽ chỉ là một khắc đồng hồ tại mọi người trông mòn con mắt ánh mắt bên trong lưu tấn nguyên đột nhiên một ngụm tụ huyết phút ra sắc mặt cũng biến thành h ồ n g luận huyền thiên cơ lại là mấy cái vạch ra từng đạo màu xanh b i ế c một hoàng cương khí bay ra mang theo vô so nồng đậm sinh mệnh khí tức chui vào đến lưu tấn nguyên yêu ớt trong thân thể chưa trị hắn hao tổn nguyên khí lưu tấn nguyên lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp so trong ngày mùa đông phơi nắng còn muốn dê chịu mười ngàn phút có một loại tắm rửa trong suối nước nóng cảm giác mỗi một cái lô chân lông đều thổi phật ra do xuân không chỉ có là lưu tấn nguyên mọi người tại chỗ đều có đồng dạng cảm thụ màu theo càng là kém một chút nhịn không được hóa thành nguyên hình nghĩ tại cái này ấm áp khí tức bên trong từ đang bay lượn Cũng may nàng trong đầu vẫn còn tồn tại lấy đ ố i chồng mình mãnh liệt yêu thương từ bản năng bên trong r ã rủa ra cảm thấy tạm định lẳng lặng nhìn qua lưu tấn nguyên lại là đối huyền thiên cơ kiêng kỵ tới cực điểm huyền thiên cơ vô tâm để ý tới người khác ý nghĩ vung tay lên thái cực đồ biến mất không thấy gì nữa mà lưu tấn nguyên cũng chậm rãi rơi xuống đến trên giường của mình phủ lạc đến trên giường lưu tấn nguyên liền phát ra một tiếng rất nhỏ kêu gọi lập tức chậm rãi mở mắt ra hắn thử nghiệm giật giật tựa hồ rất dễ dàng lại hai tay k h ẽ trống lại dễ như chở bàn tay đứng dậy căn bản không uổng phí nửa điểm khí lực nhìn thấy một màn này tất cả mọi người kích động không thôi màu theo càng là vui sướng tới cực điểm nhẹ nhàng vượt qua ôn nhu nói tướng công ngài cảm thấy thế nào rồi lưu tấn nguyên rốt cục lộ ra vui mừng cũng không có nổi giận ôn thanh nói ta rất tốt hắn đứng dậy từ màu theo v ị đi đến huyền thiên cơ trước mặt cung kính nói huyền công tử ân cứu mạng tại hạ sẽ làm dũng tuyển tương báo huyền thiên cơ k h o á t k h o á t tay cười nói việc nhỏ thai tấn nguyên không cần như thế lưu tấn nguyên chính muốn tiếp tục ngôn ngữ vân di nghe tiếng vội vàng chạy đến nhìn xem đã khang phục nhi tử nước mắt tứ chạy ngang trình diễn mới ra gia đình thân tình lớn kịch huyền thiên cơ đi ra khỏi cửa phòng dọc theo hậu hoa viên dạ bước khắp nơi là gầm đám hoa đoàn một lùn bùi m â u đơn ganh đua sắc đẹp phú quý vô so hoa không sai huyền thiên cơ cười một tiếng nói hắn thưởng thức nửa ngày đột nhiên nói âm thanh ra đi một làn gió thơm đánh tới lại là màu theo xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt nàng đầy mắt phức tạp nhìn qua huyền thiên cơ cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiểu nữ tử đa tạ huyền công tử ngươi là muốn rời khỏi a còn là tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn huyền thiên cơ mỉm cười hiếu kỳ nói màu theo đôi mi thanh tú nhăn lại không nghĩ người trước mặt tựa hồ nhìn thấu thân phận của nàng ra vẻ chấn định nói huyền công tử cớ gì nói ra lời ấy n g ư ơ i cùng yêu yêu thương cũng k huyền ô không n cũng g gì, có cái gì, ta cũng không tâm tư t r hỏi. h u y thiên cơ c h ậ môi dãi nói, chỉ là có hai vấn đề cần phải giải quyết, một là, phu quân của ngươi vấn cần quân có có chỉ của phu thể hay h là là, đề, quyết, một k n đựng n g chịu ổ nói g thương, dòng ư ơ Cơ i dõi dài Thiên môi yêu hay Huyền một hắn chỉ phàm nhân, hay là, dòng dõi kéo dài vấn n dù sao kéo là là, đề. Huyền thiên cơ môi nói một câu màu theo sắc mặt liền trắng bệnh một phút nghe tới cuối cùng nàng càng là sắc mặt thảm đ ạ o không biết chính mình trầm mặc một hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng nói lúc trước ta lầm sờ lưới độc một con ôn nhu nhẹ tay nhẹ đem ta mang lên nói thật đẹp hồ điệp đừng sợ ta t ớ i cứu ngươi ta mở to mắt nhìn thấy chính là tướng công mỉm cười khuôn mặt hắn nhẹ nhàng mà đem ta thả ở lòng bàn tay vô cùng tỉ mỉ động tác hất ra tơ nhện ta mặc dù thoát đi lưới độc lại có khác một t r ư ờ n g c ả n g trí mạng lưới đã thật sâu đem ta cuốn lấy kia là tấm vong tỉnh là ta cả đời rốt cuộc không giải được trốn không thoát vì tướng công chết đây tính toán là cái gì thế nhưng là hiện tại tướng công sống ta nhưng lại không biết nên làm những gì huyền thiên cơ nghe m ẩ u theo phối hợp hồi ức suy nghĩ một chút n ở nụ cười nói cái gọi là giúp người giúp đến cùng đưa phật bên trên tây thiên xem ở các ngươi thành tâm yêu nhau phân thượng ta liền lại giúp ngươi một chút nhóm ta sẽ thu tấn nguyên làm đồ đệ trợ giúp hắn cải thiện tư chất đến lúc đó cũng không sợ náo xảy ra chuyện gì đến m ẩ u theo nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ lên ngượng ngùng không thôi không người nói đa tạ huyền công tử không cần cảm ơn ta cũng có chuyện muốn hỏi không biết con kia n ệ n ở nơi nào huyền thiên cơ nói công tử hỏi nàng làm muốn màu theo ngạc nhiên nói ta muốn lấy một vật huyền thiên cơ nói thì ra là thế màu theo gật gật đầu nói khẽ nàng tại trường an thành tây ngoại ố trên một ngọn núi độc tiên trong rừng nơi đó trướng khí hoành hành huyền công tử cũng phải cẩn thận á sẽ huyền thiên cơ cười một tiếng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn xuất hiện tại độc tiên lâm trước huyền thiên cơ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy rừng cây liên miên bất tuyệt mấy trăm bên trong trong đó trướng khí tràn ngập xem ra có chút âm trầm khủng bố nếu là những người khác tại không đánh cỏ động rắn tình huống muốn tại như thế lớn trong rừng tìm tìm một cái nệ tinh tất nhiên là khó càng thêm khó cực kỳ khó khăn nhưng đối với huyền thiên cơ lại là dễ như trở bàn tay chỉ thấy hai tay của hắn ném đi hai tôn hoàng ảnh lập tức xuất hiện tản ra vô so huy nghiêm cùng lúc đó huyền thiên cơ quát ta vì thanh đế vạn mục chi hoàng thiên hạ vạn mục đều thụ ta chi không chế lời nói nói xong chỉ thấy toàn bộ độc tiên trong rừng vô luận là loại nào cây cối nhao nhao cúi đầu run rẩy lên tựa hồ tại triều bái chúng nó hoàng giả trong rừng cây một cỗ khí lưu màu xanh tụ đến bay vào đến hai tôn màu xanh quang ảnh bên trong thì ra là thế huyền thiên cơ cảm giác cây rừng truyền đến tin tức hai mắt vừa mở nhìn về phía ngoài năm dặm một cây đại thụ một con n ệ n con n h ệ n kia ngay tại thống khoái mà cắn xé một khối tươi mới huyết thực đột nhiên dừng lại chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần lâm vào vô biên đen trong bóng tối giật nảy cả mình liền muốn chạy trốn quy nguyên một kích huyền thiên cơ nơi nào có thể làm cho nàng đào tẩu căn bản không có nói nhảm trực tiếp xử x u ấ t tam phân quy nguyên khí bên trong một chiêu mạnh nhất trong chốc lát thể nội một thành tiên khí trực tiếp bốc hơi hóa thành kinh thiên động địa một chiêu n ệ n tinh còn chưa kịp phản ứng liền bị hóa thành cho bụi hải cốt không còn huyền thiên cơ vẫy bàn tay lớn một cái lóe lên một cái lấy tia tia lôi điện chi lực hạt châu bay tới rơi xuống huyền thiên cơ trong tay không sai huyền thiên cơ cười một tiếng lại biến mất không gặp chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 241, n m m t nam chiếu 27. từ huyền thiên cơ một nhóm đến đến trường an đến nghệ tinh bị giết chỉ bất quá một ngày lưu tấn nguyên sự kiện cũng đã kết thúc mỹ mãn chỉ là không có nguyên tắc bên trong lẫn nhau tố tâm sự cũng không có khắc khổ khắc sâu trong lòng yêu thương càng không có sinh ly tử biệt đau bớn có chỉ là đơn giản thô bạo bình thường thi triển pháp thuật cứu người thi triển pháp thuật rất yêu lực lượng cường đại đem hết thệ khả năng phát sinh nhân gian tình cảm phá hủy phải không còn một mảnh vô luận là mỹ diệu hay là thống khổ huyền thiên cơ đứng c h ắ p tay thân ở trăm trượng trên không trung quan sát toàn bộ trường an thành như có điều suy nghĩ có lẽ trong nhân thế những cái kia sầu c h i ế n miên ngàn ruột bách c h u y ể n cùng lưu truyền thiên cổ mỹ r ư ợ u tình cảm tại càng cao hơn một cấp sinh mệnh tồn tại thần hoặc là ma xem ra thực tế là ngu xuẩn không thú vị không thú vị c h i cực bởi vì nhân loại tự cho là tuyệt vọng đến cực điểm khốn cảnh trong mắt bọn hắn bất quá là một chuyện cười tiện tay có thể phá tại nguyên tắc bên trong lưu tấn nguyên thân nặng kỳ độc màu theo vì cứu vớt trượng phu c a m nguyện mình bị ăn cũng muốn đổi phải tự mình tướng công một phần hy vọng còn sống Cuối cùng rơi một cái lấy ngàn năm tu rơi vi đổi mười sinh ngàn năm năm tồn một lấy không không khi ế t cục, k ô không n n g thể ó c ả một đ n đến người g điểm, cực dạy lã ả rơi Kết khi quả, u h kỳ độc gặp gỡ y ề người thiên cơ thời h điểm, n cơ k ô đến một khắc đồng hồ, độc liền một âm khắc hồ, bị d ơ n đồng hóa, tan biến tại thế gian, mà lưu tấn nguyên dễ dàng n g g chi được cứu. khí hóa, thế Khi tại một mà lưu ư dễ lực lượng càng ngày càng cường đại lúc tâm tính của hắn lại nên như thế nào đâu thế gian chân tình bất quá là một chuyện cười ta lại lại biến thành hạ người gì huyền thiên cơ suy tử nói huyền thiên cơ suy nghĩ nửa ngày cũng không có ra kết luận dứt khoát không đi nghĩ tóm lại hắn không nghĩ như một khối m ư ờ i nghìn năm không đổi tảng đá còn sống huyền thiên cơ vừa xài bước ra trở lại thượng thư phủ phòng trong phòng triệu linh nhi người liên can cùng đang chờ hắn nhìn thấy huyền thiên cơ đến triệu linh nhi lập tức đứng dậy chạy qua cười nói huyền ca ca đi chỗ nào linh nhi còn tưởng rằng huyền ca ca vứt xuống linh nhi mặc kệ nhìn xem n ũ n g nịu bán manh linh nhi huyền thiên cơ tâm tình không khỏi tốt ba phút cười nói sao lại thế ta vừa rồi a là đi đem chúng ta nhà mất đi đồ vật tìm trở về triệu linh nhi nghe vậy lớn xấu hổ lại đánh không lại ở sâu trong nội tâm lòng hiếu kỳ hỏi huyền ca ca ta nhà chúng ta lúc nào n é m qua đồ vật nha chính là cái này huyền thiên cơ nắm tay một dương lôi linh châu liền đến hư giữa không trung l ố t b ố t phóng điện thật xinh đẹp hạt châu triệu linh nhi tán thắn nói huyền ca ca đây là nó là lôi linh châu huyền thiên cơ nói cái gì mọi người đều giật nảy cả mình mọi người đã nghe huyền thiên cơ nói qua nữ hoa đại thần cố sự biết tập hợp đủ năm khỏa linh châu liền có thể khiến người có được khai thiên tịch địa vĩ lực mà bây giờ huyền thiên cơ trong tay đã có hai viên đây không phải nói chỉ cần lại tập hợp đủ ba viên người trước mắt liền có thể trùng tạo thiên địa những người khác đều là sợ hãi thán phục lưu tấn nguyên lại nghĩ đến càng sâu nếu là năm khỏa linh châu bị bất lương hạng người đạt được như vậy toàn bộ thế gian chắc chắn tao nộ đại kiếp đến lúc đó không cần phải nói triều đình chính là cả nhân loại đều muốn diệt vong hắn vội vàng đứng dậy nghiêm nghị nói huyền công tử chính là hữu đạo chi sĩ đảm bảo linh châu chính là thí sinh thích hợp chỉ là thấn nguyên khẩn cầu nhất định phải hảo hảo đảm bảo chớ có để nó rơi vào xấu nhân thủ sẽ huyền thiên cơ gật đầu nói hắn sống nhiều năm như vậy còn thật không ai có thể từ trong tay hắn cướp đi đồ vật vậy là tốt rồi ta cũng yên tâm l ư u tấn nguyên mỉm cười ngồi xuống nói mọi người an tâm ở lại đi tại trường an thành để ta làm đ ô n g chúng ta hảo hảo chơi mấy ngày t ố t biểu ca lâm nguyệt như hét lớn cái này trường an thành có mấy ngày này không đến nhưng phải thật tốt chiêu đãi chúng ta mới là quyết định như vậy lý tiêu giao cũng cười nói tấn nguyên thân thể còn có chút yếu cùng thân thể ngươi tốt ta dạy v õ công cho ngươi như thế nào huyền thiên cơ đột nhiên nói cái cái gì lưu tấn nguyên lấy làm kinh hãi tựa hồ có chút không thể tin được lâm nguyệt như cùng lý tiêu giao cũng cực kỳ kinh ngạc đem ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người thế nào không nguyện ý huyền thiên cơ nói lưu tấn nguyên lập tức quỳ xuống cung cung kính kính đập chín cái đầu nói đệ tử lưu tấn nguyên gặp qua sư tôn đồ nhi ngoan mau dậy đi huyền thiên cơ vẫy bàn tay lớn một cái một cô nhu do thổi tới đem lưu tấn nguyên nâng lên những ngày này tất cả mọi người mệt mỏi ngay tại trường an nghỉ ngơi mấy ngày này ta cũng tôi luyện tôi luyện võ công của các ngươi huyền thiên cơ cười nói vâng mọi người nhao nhao xưng là sau đó một mấy ngày này mọi người liền tại trường an ở lại vào ban ngày ra đi dạo phố du ngoạn ban đêm tâm tình giao lưu hay là tập luyện võ công thời gian trôi qua cực kỳ vui sướng huyền thiên cơ đã làm trạng nguyên gia sư tôn tự nhiên sẽ rút ra chút thời gian đến chỉ đạo hắn xét thấy lưu tấn nguyên thể cốt rất yếu huyền thiên cơ cũng không có trực tiếp giáo tuyệt học của mình mà là đem c ử u âm chân kinh bên trong dịch kinh đoán cốt thiên truyền thụ cho hắn lại luyện chế mấy lô đăng dược vì đó tẩy tinh phạt thủy dạng này mấy ngày về sau lưu tấn nguyên thân thể rốt cục chuyển biến tốt nó tư chất nộ tính cũng rất có đề cao rất được huyền thiên cơ tán thưởng huyền thiên cơ trong tay tuyệt học không thể tính toán bất quá hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định chuyển nó tam phân quy nguyên khí cái môn này thần thông tập luyện càng lâu huyền thiên cơ càng cảm giác dư vị vô tận hắn thậm chí có một loại trực giác nhưng phá không gian quy nguyên một kích cũng không phải là một chiêu cuối cùng nó vẫn có tiến bộ chỗ trống v ề phấn đến tột cùng là cái gì lấy hắn cảnh giới trước mắt cũng vô pháp sáng tạo ra đến đành phải chờ đợi mình tiến thêm một bước bởi vậy làm vì chính mình đ ồ nhi cái này tam phân quy nguyên khí là phải học thần thông cẩn thận tính toán ra cả nhân loại trong lịch sử học qua chiêu này có tần hoàng phụ tô lữ hậu trĩ vũ hậu minh không thiên sơn hùng bá còn có đế sư lưu tấn nguyên ngẫm lại thật sự là thú vị trừ lưu tấn nguyên bên ngoài lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như tiến bộ cực kỳ rõ ràng có lẽ là lưu tấn nguyên bắt đầu tập luyện võ công nguyên nhân lý tiêu giao mỗi ngày luyện kiếm càng thêm chịu khó võ công cũng là một ngày ngàn dặm huyền thiên cơ tùy ý sáng tạo mấy cái âm dương chi khí biến thành phân thân diễn luyện đủ loại kiếm pháp cùng lý tiêu giao lâm nguyệt như đối chiêu khiến cho hai người đối chiến kinh nghiệm gia tăng không ít về phần triệu linh nhi theo ngũ đại linh châu trung nhị linh châu đến nàng tựa hồ thức tỉnh một chút truyền thừa nó tốc độ tu luyện càng là khác hẳn với lý tiêu giao mấy lần chỉ dạy huyền thiên cơ trận mắt hốc m ộ m cảm thán không thôi huyền thiên cơ cũng không tàng tư đem phủ tăng thần thụ phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới luyện thành đan g ăn g dược tặng cho triệu linh nhi phục d ụ n g lấy giúp đỡ tốc độ tu luyện tăng lần hắn thậm chí đem diệt thế ma thân rời thiên thần quyết cùng băng tâm quyết các loại trường sinh bất tử công pháp một mạch truyền cho triệu linh nhi để cho nó tu thành bất tử thân dù là kéo dài dòng dõi mất nữ hoa tộc một mạch truyền thừa cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân trường sinh bất lão dạng này thời gian tiếp tục một tháng mọi người đều có thoát thai hoán cốt tiến bộ huyền thiên cơ rốt c ụ c hạ quyết tâm rời đi trường an khởi hành tiến về nam chiếu nếu là có thể cùng bái nguyệt giáo c h ủ hảo hảo giao lưu trao đổi cộng đồng thành lập thế giới hài hòa trật tự đó mới là tốt huyền thiên cơ yên lặng thầm nghĩ một đạo lưu quang bay qua thân thạch chở mọi người bay hướng nam chiếu sư tôn thật là thần nhân vậy thượng thư t r ư ớ c phủ lưu tấn nguyên ngửa mặt lên trời nhìn trời cảm khái không thôi chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 242, t u y ế t đầy c à n khôn 27. hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất từ cách trường an huyền thiên cơ một nhóm liền trực tiếp chạy tới nam chiếu vô luận là dốc đứng vách núi hay là gập gành địa hình cũng hoặc là liên miên bất tuyệt sân phòng đều không thể trở ngại mọi người nửa phút bởi vì mọi người là phi hành mà đi dung hợp tứ đại kỳ thạch về sau thần thạch không hổ là phong vân vị diện trí bảo chẳng những hình thái khó lường không thể phá vỡ cũng có thể khiến người chuyển vận gia tăng gấp hai mươi lần nói cách khác huyền thiên cơ chỉ cần tiếp tục chuyển vận một điểm nhỏ nội lực thần thạch liền có thể phi hành tốc độ cao huyền thiên cơ điều khiển thần thạch hành kinh sau một ngày cuối cùng đã tới nam chiếu đại lý lúc này chính là lúc sáng sớm phút thần thạch bên trong mọi người nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say bên trong huyền thiên cơ thương tiếc nhìn qua dựa mình triệu linh nhi chỉ thấy khoe miệng nàng nhẹ dương lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt tựa hồ làm cái gì tốt ngộng mà tại trên đầu vai của nàng tiểu hồ ly hịch lấy lỗ thai cái đuôi quét tới quét lui xem ra manh cực huyền thiên cơ mỉm cười nói một tiếng tiểu đồ lười lên đến lính rồi một tiếng này nói xong tiểu hồ ly đột nhiên giật mình cái đuôi nhẹ nhàng quét qua liền đến triệu linh nhi trên c h á n triệu linh nhi lập tức k h é p kêu một tiếng khanh khách một tiếng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ yếu ớt nói huyền c a c a chúng ta tới nơi nào rồi đại lý đây không phải là linh nhi quê hương sao triệu linh nhi nghe vậy lập tức thanh tỉnh lại bận điệu đưa ánh mắt về phía phía dưới tại sao có thể như vậy triệu linh nhi nhìn thoáng qua lập tức tú dung thất sắc lẩm bẩm nói phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đại địa trừ mảng lớn khô héo thỉnh thoảng điểm s u y ế t lẻ ấ y l k ẻ màu xanh biếc bên ngoài âm ú đầy tử khí khắp nơi đều là xa trần che trời thực tế khó có thể tưởng tượng chỗ như vậy cũng có thể ở lại người không thể nào lâm nguyệt như từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhìn qua đầy trời xa trần cũng giật này mình lý tiêu giao kinh ngạc nói ta nghe nói vân nam chẳng những nhiều mưa còn nhiều sông ngòi dòng nước coi như lâu dài không mưa cũng còn có trên núi tuyết động còn có mênh mông giếng nước làm sao lại biến thành hôm nay cái dạng này trên núi tuyết tan đến một nửa đều hóa tiến vào dưới mặt đất hai năm trước sông ngòi còn có thể lưu gần nhất cũng, cũng dần dần khô chín năm không mưa lại nhiều nước cũng muốn lưu quang a nô khổ tiếng nói chín năm không mưa lý tiêu giao thất kinh nói có lẽ linh nhi nên lớn lên triệu linh nhi nhìn qua đây hết thảy cực kỳ không đành lòng trầm mặc nửa ngày sắc mặt nàng trở nên kiên định nói ta muốn cứu vớt con dân của ta huyền c a ca ta nên làm như thế nào giải quyết khô hạn phương pháp tốt nhất chính là mưa xuống hay là tuyết rơi huyền thiên cơ chậm rãi nói đây không phải nói nhảm a a nô trận mắt nói huyền thiên cơ lại không để ý nhìn xem triệu linh nhi nói linh nhi lại ở phía dưới đợi nhìn thủ đoạn của ta huyền thiên cơ nói chuyện tâm ý khẽ động thần thạch chậm rãi hạ xuống rơi xuống trên mặt đất đợi mọi người đứng vững một đạo lưu quang hiện lên huyền thiên cơ cùng thần thạch đều, đều biến mất không thấy gì nữa cũng nên thử một chút bản tọa pháp lực nó đến cùng mạnh đến mức nào ta cũng rất muốn biết trăm trượng trên không trung huyền thiên cơ c h ố n g rông mà đứng sắc mặt lạnh nhạt nói hắn hai tay vung lên k h ô n cùng pháp lực từ trong thân thể tuôn ra bao phủ hướng bốn phương tám hướng trong chốc lát trong vòng phương viên trăm dặm người người đều cảm giác được một cỗ thấu xương thật sâu h ẳ n ý giống như đột nhiên mùa đông tiến đến chuyện gì xảy ra lý tiêu g i a o hét lớn lâm nguyệt như run rẩy ngón tay chỉ hướng trời cao lý tiêu g i a o phóng tầm mắt nhìn tới lập tức trợn mắt hốc m ộ m một mảnh bông tuyết rơi muôn vàn đ ồ n g tuyết rơi vô biên tuyết hoa rơi bên trên bầu trời đột nhiên rơi lên tuyết lông ngỗng phô thiên cái địa hạ xuống tới toàn bộ phương viên trăm dặm c h i địa vậy mà toàn bộ đều biến s á c một mảnh trắng xóa tuyết lớn tung bay tuyết dày bát h ư ớ c mọi người kinh ngạc đến nỗi ngay cả lời nói cũng nói không nên lời nam chiếu quốc bách tính thì làm mở to chết lặng con mắt nhìn qua đây hết thảy không thể tin tưởng một lát sau bọn hắn vừa kêu vừa nhảy càng có người quỳ trên mặt đất mở ra hai tay giống như là muốn đem bông tuyết ôm vào trong ngực trong lúc nhất thời toàn bộ đại lý chung quanh đều là mọi người cuồng hỉ gieo họ hoặc là không có ý nghĩa tiếng tê u tiếng têu cùng tiếng cười sen lẫn thành một mảnh huyền thiên cơ thân ảnh l ó e lên rơi xuống triệu linh nhi trước người huyền ca ca ngươi không sao chứ triệu linh nhi nhìn qua có chút m ỏ i mệnh huyền thiên cơ liền vội vàng đem huyền thiên cơ đỡ lấy tú trên mặt tràn đầy lo lắng t ừ nàng nhận biết huyền thiên cơ đến nay cho tới bây giờ chưa thấy qua huyền ca ca lộ ra loại này vẻ m ệ t m ỏ i tới dĩ vãng huyền ca ca vô luận phát sinh chuyện gì vô luận từ lúc nào đều tinh thần sung mãn căn bản không giống hôm nay trạng thái chơi lớn huyền thiên cơ cười khổ một tiếng nói vừa rồi hắn vận chuyển toàn thân pháp lực xử suất một chiêu tuyết đầy càng khôn trực tiếp tuyết bay mấy trăm bên trong mặc dù hiệu quả xác thực bất phảm nhưng toàn thân pháp lực lập tức không có t á m thành chỉ cảm giác có chút thoát lực bất quá cũng không quan hệ huyền thiên cơ nhìn ra triệu linh nhi lo lắng cười nói tâm ý của hắn khẽ động mi tâm phủ tang thần thụ động đậy phía trên mỗi một chiếc lá đều phóng xuất ra đại lượng nguyên khí của tiên liên giới hướng nhập trong thân thể bổ sung hắn chỗ tiêu hao pháp lực không đến một khắc đồng hồ huyền thiên cơ lại long tinh hổ mãnh khôi phục nguyên trạng mọi người nhìn trận mắt hốc mồm đây mà vẫn còn là người ư so với thần ma trong truyền thuyết đến cũng không kém cỏi chút nào lý tiêu giao càng là cảm khái không thôi hắn vốn cho là mình tiến bộ thần tốc nhưng vừa thấy được huyền thiên cơ loại này gần như tự nhiên vĩ lực lập tức cảm thấy mình yếu bạo muốn chuyên nghiệp mưa xuống hay là phải tìm thủy linh châu a huyền thiên cơ lắc đầu cảm thán một câu tại phong vân vị diện thời điểm hắn đã từng đem tứ xuyên gửi tới hồng thủy chuyển rời đến tây bắc cực hạn chi địa khiến cho lưỡng địa đồng thời được lợi nhưng loại này hình thức lại khó mà vận dụng đến nam chiếu bởi vì khắp nơi đều là lớn diện tích khô hạn nguồn nước biến mất không còn tam tích mà có thủy linh châu liền có đầy đủ thủy chi lực muốn mưa xuống cực kỳ đơn giản thế nhưng là thủy linh châu nó lại ở nơi nào đâu a nô mở miệng nói nam rất mụ mụ đã từng tìm một đoạn thời gian rất dài cũng không có tìm được trước đêm phong linh châu cùng hỏa linh châu tìm được thủy linh châu ta liền có biện pháp huyền thiên cơ nói chỉ là cả hai ở nơi nào huyền thiên cơ cũng không xác định tại nguyên tắc bên trong phong linh châu cùng hỏa linh châu phân biệt từ phượng hoàng cùng kỳ lân đảm bảo hai đại thần thú trải qua thường ẩn hiện tại nữ o a thần miếu phụ cận nhưng bây giờ tại ảnh hưởng của hán dưới tiên kiếm nhất kịch bản đại đại sớm chẳng những thiếu thuộc sơn chuyến đi đường xá bên trong tiêu tốn thời gian càng cơ hồ là không huyền thiên cơ rất không xác định phải chăng có thể tại nữ hoa trong thần miếu nhìn thấy hai đại thần thú mà lại đối với nữ hoa đại thần cho dù là nàng thần miếu nếu không phải tính bất đắc dĩ huyền thiên cơ cũng không muốn tiến đến huyền thiên cơ chính suy nghĩ lấy a nô đột nhiên hét lớn a nô có biện pháp chúng ta có thể đi tìm thánh cô sư phó nàng biết rất nhiều thánh cô t ố t huyền thiên cơ gật gật đầu nói chúng ta cái này liền tiến đến ngự thạch thuận dò đến tiêu g i a o giữa thiên địa mọi người biến mất không thấy gì nữa chưa xong còn tiếp 22 i m ư chương 243 t ậ p hợp đủ ngũ linh châu 27 có a n o chỉ dẫn huyền thiên cơ rất nhanh nhìn thấy trong miệng nàng nói tới thánh cô sư phó đích thật là cái mỹ nhân cùng a n o có phần giống nhau đến mấy phần nghe tới huyền thiên cơ thỉnh cầu thánh cô lập tức cự tuyệt thậm chí muốn điều binh vây công nhưng khi nàng biết được huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi thân phận thời điểm thái độ đột nhiên thay đổi cung cung kính kính trình lên một bộ địa đồ kim sĩ phượng hoàng tại thần mục lâm hỏa kỳ lân thì tại thành đại lý kỳ lân động h u y ề n cự thánh cô để triệu linh nhi lưu lại thỉnh cầu huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi người liên can cùng lập mã phi hướng thần mục lâm tìm kiếm kim sĩ phượng hoàng cho tới bây giờ huyền thiên cơ gặp qua thần long cùng kỳ lân đối với phượng hoàng lại là có chút lạ lẫm hắn không khỏi sinh ra mấy phút hứng thú lấy huyền thiên cơ tốc độ không đến một khắc đồng hồ liền đến mục đích phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là cây rừng mênh m ô n g vô bờ lâm nguyệt như khốn hoặc nói nhiều như vậy cây cối chúng ta như thế nào mới có thể tìm được phượng hoàng còn có như vậy tiểu nhân linh châu a cái này còn không đơn giản lý tiêu giao tự tin ngang nhiên nói kim sĩ phượng hoàng thích tại đại thụ đỉnh xây tổ như vậy chỉ cần chúng ta đặt chân ở chỗ cao liền có cơ hội trông thấy kim sĩ phượng hoàng tung tích tiêu g i a o nói có mấy phân đạo lý huyền thiên cơ cười nói bất quá đối với ta mà nói cái này thật sự là cực kỳ đơn giản huyền đại ca muốn làm như thế nào lý tiêu giao hiếu kỳ nói cây rừng a cây rừng nói cho ta kim sĩ phượng hoàng ở nơi nào huyền thiên cơ nhìn qua mênh mông vô bờ rừng rậm nói biết đến nói cho ta một tiếng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy rất nhiều cây cối nhao nhao cúi đầu tựa hầu nghe hiểu huyền thiên cơ cùng lúc đó vô số màu xanh khí tức rót thành một đạo khí lưu rơi xuống huyền thiên cơ trong tay thì ra là thế huyền thiên cơ hài lòng gật gật đầu tiện h tay một dương một đạo một hoàng cương khí rơi xuống mặt đất lập tức có ít cây đại thụ điên quần tư lớn lên thời gian trong nháy mắt liền tăng trưởng hơn mấy t r ư ợ n g toàn thân cảnh trong suốt như ngọc không gió tấm rơi lên những ngày cây thành tinh lý tiêu giao kinh hai nói huyền thiên cơ gật gật đầu nói đây là đối bọn chúng ban ân huyền thiên cơ m ộ t hoàng c ư ơ n g khí chỉ cần hất tới một chút xíu tại bình thường trên đại thụ đều có thể đem cây đại thụ này điểm hóa thành tinh linh nếu là có sung túc nguyên khí liền có thể l ộ t sắc thành yêu quái đi thôi huyền thiên cơ nói một tiếng mang theo mọi người bay tới đằng trước những nơi đi qua tất cả cây cối trơ không thần phục tựa như đang nên tiếp vua của bọn chúng đi một chút khoảng cách huyền thiên cơ đi tới một rừng cây trước cánh rừng cây này trước sau liên tiếp xa xa nhìn lại kéo dài không hết giống như một mảnh quần quận lục biển ngàn nghiêng sóng xanh biếc cực kỳ hùng vĩ mà ở trong đó có một gốc cao nhất cây đứng thẳng tại cây trên biển đ ỉ n h lại là trần trùng trục Chủ, ũ n g vô cành lá ánh mặt trời chiếu xuống tựa hồ ẩn ẩn phản xạ ra một tầng ánh sáng rực rỡ tìm được huyền thiên cơm ộ t bước phóng ra liền đến trên cây cự thụ cây bên trên có một cái cự tổ tổ bên trong vũ như so bình thường lông chim còn muốn lớn hơn gấp mười tuyết trắng nhu hỏa vũ như cây chỗ ẩn lộ ra một chút kim quang sáng sủa đáng yêu tại nhu như ở giữa ẩn ẩn t r ô n giấu mấy đạo quan huy huyền thiên cơ tay phải vung lên lộ ra ẩn tàng một cái trong đó trứng ở bên cạnh n ó thì là một viên phát r a lam quang hạt châu t r ứ n g phượng hoàng phong linh châu huyền thiên cơ trầm ngâm một chút tay phải vươn ra phong linh châu liền đến trên tay lập tức thân thể lóe lên trở lại triệu linh nhi bên cạnh phong linh châu vừa đến tay nguyên bản yên tĩnh bầu trời có chút kéo lên một trận gió nhẹ gió một trận so một trận gấp cùng lúc đó một tiếng rít âm thanh đột nhiên vang lên cực kỳ bén nhọn trói thai một vòng kim mây nhanh chóng tới gần cùng gần đến có thể phân biệt ra được kia là một con ngũ thải sán lạn cự đ i ể u lúc cự đ i ể u đã đ ầ y trời lấp mặt đất che khuất trên không hướng phía mọi người đánh tới t i ể u long ngươi lên huyền thiên cơ nhìn qua h uy phong l ấ m liệt ngũ thải phương hoàng cũng không có tự mình động thủ ngược lại đem trên cổ tay thần long ném ra ngoài thần long đang ngủ say bất thình lình bị huyền thiên cơ trực tiếp ném ra vừa mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ liền nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ đè ép xuống hoa phải q u á t to một tiếng đón gió tăng trưởng nháy mắt trưởng thành cao vài trượng cùng kim phượng hoàng hung hăng đánh nhau ầm ầm cả hai vừa một chạm vào nhau liền phát ra kinh thiên động địa thanh âm chỉ thấy thần long vừa bay đi lên liền bị đụng vào đến không biết áp đảo bao nhiêu gốc cây miễn cưỡng nằm tại trong rừng cây yếu ớt nói chủ nhân tiểu long đau chết mất mặt ra hỏa còn không trở lại cho ta huyền thiên cơ nhìn xem giả bộ đáng thương thần long im lặng nói qua ít ngày ta sẽ hảo hảo dạy ngươi làm thế nào long a thần long nghe vậy kêu thảm một tiếng thân thể lớn như vậy nháy mắt co lại nhỏ bay đến triệu linh nhi trên cổ tay giả bộ thiết đi kim sĩ phượng hoàng trải qua lần này biến cố không có lộ mạng hướng về phía trước công kích mà là phát ra t ă n g thương thanh ầm đến kẻ ngoại lai nơi này không chào đón các ngươi nhanh chóng rời đi nó cũng thấy rõ ràng có thể tùy ý ngự sử cùng nó ngang cấp thần long người tất nhiên không là p h à m nhân bây giờ đã chứng phượng hoàng vẫn còn nhưng không cần thiết nó cũng không muốn cùng huyền thiên cơ là địch khỏi phải kinh hoàng huyền thiên cơ cười nói lần này là tới lấy về phong linh châu thuận tiện kiến thức lên đồng thú phượng hoàng phong thái cũng vô ác ý lý tiêu giao ở một bên nghe được cực kỳ im lặng lấy đi người ta tổ bên trong phong linh châu còn đánh một trận cái này cũng gọi là vô ác ý hắn lại không biết huyền thiên cơ sớm đem ngũ linh châu xem như nhà mình vật phẩm lấy châu vốn là h o à n bích quy triệu đương nhiên về phần đánh một trận càng không tính là gì dù sao rất nhiều người nhìn thấy thần thú thời điểm ý nghĩ đầu tiên chính là giết chết thu hoạch trường sinh bất tử năng lực kim sĩ phượng hoàng nghe vậy lạnh lùng nói đã như vậy vì sao còn không rời đi nếu như ngươi nguyện ý con của ngươi có thể đi theo ta ta sẽ cho nó một cái tốt hơn tương lai huyền thiên cơ nói kim sĩ phượng hoàng trầm mặc nửa ngày nói hiện tại không được nhưng phải nắm chặt thời cơ nha huyền thiên cơ cũng không tức giận cười nói dù sao ta thích manh manh ra hỏa huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng thân ảnh biến mất không gặp sau một khắc mọi người xuất hiện tại hỏa kỳ lân động trong động không có vật gì chỉ có một đầu khúc lấy tứ chi ngủ say cự thú toàn thân phát ra ấm áp hồng quang hiệu thân đuôi trâu móng ngựa sư cần long đầu lại trên đầu có một góc sừng bên trên có thịt thể xác ngũ thải chính là hỏa kỳ lân dáng vẻ lý tiêu giao chật chật tán dương ta ai ra vừa thấy phượng hoàng lại gặp kỳ lân đi theo huyền đại ca thật sự là mở mang kiến thức lâm nguyệt như cũng nói nghe đồn kỳ lân báo hiệu lấy thánh vương chi thế biểu tượng điềm lành bị cho rằng là thịnh thế chi thụy thú cẳng có trí tuệ hòa bình cùng nhân đức ý tứ xem ra giống như không đáng sợ mà a nô cảm thụ được nó hài hòa tư thế ngủ nhỏ giọng nói l ừ a nhỏ đi đem nó đánh thức huyền thiên cơ nói một cái phiên bản bỏ túi hỏa kỳ lân lập tức từ huyền thiên cơ trên tay leo xuống nhẹ nhàng nhảy lên liền đến lớn kỳ l â n trên đầu dội ra một chảo đột nhiên vừa gậy thế mà rút ra một cây mao cầm tại chảo bên trong thưởng thức mọi người đều là trợn mắt hốc m ộ n chỉ cảm thấy manh lật trời giữa sân xương trắng đột nhiên phát sinh một lát sau lớn kỳ lân biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một tên d â u tóc b ạ c trắng diện mục hiền hòa lao g i áo đỏ kinh ngạc nhìn nhìn qua trong tay hắn tiểu kỳ lân run rẩy nói ngươi là ai ta là l ử a nhỏ tiểu kỳ lân nhỏ giọng thì thầm nói nhảy đi xuống nhặt một viên lửa hồng châu tử lại trở lại huyền thiên cơ trên tay không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy một cái tộc nhân ai thật sự là vui vẻ à. lão giả áo đỏ ánh mắt liếc nhìn huyền thiên cơ trong tay kỳ lân nói l ử a nhỏ ngươi mấy tuổi ta hơn một ngàn tuổi lựa nhỏ đâu ra đầy nói tò mò nhìn qua lão nhân phúc lựa nhỏ một câu lập tức đem lão nhân muốn nói lời chắn trở về nhìn qua lửa nhỏ không lời nào để nói hắn sống ngàn năm thành một cái lao giả đối phương so hắn còn lớn hơn thế mà còn là tiểu hài tử tính tình cái này còn thế nào chơi cái này hỏa linh châu ta liền thu hồi đi huyền thiên cơ nói chờ sau này có thời gian ta sẽ để cho lửa nhỏ bồi bồi ngươi lão nhân liên tục k h o á t tay không để ý chút nào nói cầm đi đi Gia huyền thiên cơ gật gật đầu đối triệu linh nhi nói các ngươi trước tiên ở nơi này chỗ chờ ta một chút canh giờ ta rất mau trở lại đến mọi người từ không gì không thể một canh giờ sau huyền thiên cơ thân ảnh xuất hiện trong tay thì có một viên lam hạt châu màu tím chiếu lấp lánh huyền thiên cơ c ư ờ i nói ngũ linh châu đã tụ 22. chương 244, cải biến 27. thủy linh châu đi chỗ nào đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề nguyên tắc bên trong lý tiêu giao mượn hồi hồn tiên mộng chi pháp trở lại quá khứ dùng một thanh kiếm g ô cùng hồi nhỏ lý tiêu giao đổi đi nó bởi vậy tập hợp đủ ngũ linh châu nhưng đối với huyền thiên cơ đến nói hắn không lấy pháp này t h ủ y linh châu đã có thể tại quá khứ bị thu hồi như vậy nó tại hiện tại đoạn thời gian này cũng là tồn tại nói cách khác lấy t h ủ y linh châu không nhất định phải trở lại quá khứ huyền thiên cơ tại hiện tại liền có thể tìm nó nó lại ở nơi nào có một cái tin tức hồi nhỏ nó bị lý tiêu giao khi viên bi chơi như vậy cái này thủy linh châu vì sao tại hồi nhỏ lý tiêu giao trong tay huyền thiên cơ tất nhiên là biết hơn mười năm trước lý tiêu giao chi phụ lý tam tư vì cho hoàng phủ ưng ơ trừ độc chữa thương viên phó miêu cương trộm đi miêu tộc thánh vật độc lòng nhưng là thuận tiện đem miêu cương đời đời truyền lại thánh vật thủy linh châu cũng trộm đi dẫn đến mình bị đen miêu vu sư giới trú cuối cùng chết oan chết h u ồ n g dạng này liền nói thông được lý tam tư thuận tay đánh cắp thủy linh châu cho hồi nhỏ lý tiêu giao khi viên bị chơi cho nên nó hẳn là tại dư hàng chấn vì chứng thực cái này một phán đoán suy luận huyền thiên cơ dùng nửa canh giờ trực tiếp từ đại lý bay trở về dư hàng chấn điều động bốn khỏa linh châu cảm ứng Quả nhiên, không ra hắn sờ liệu tại một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bên trong đại danh đỉnh đỉnh thủy linh châu ở nơi đó nằm tựa hồ rất là tịch liêu huyền thiên cơ nhìn qua thủy linh châu hơi xúc động có lẽ là nó thúc giục bánh xe số mệnh chậm rãi tiến lên chính là lý tam tư tiện tay một trộm dẫn đến toàn bộ nam cương đại hạn mười năm đen m ầ m cùng bạch miêu vì nguồn nước đại khai sát giới vô số người chết t oan chết tuồng cương đại báo ứng không chỉ có trực tiếp để lý tam tư trực tiếp chết bất đắc kỳ tử càng khiến cho con của hắn cả đời đều là bi kịch cuối cùng không có còn sống hy vọng sống không bằng chết đến nơi đến trốn nhân quả theo điểm thiên đạo thật sự là lợi hại huyền thiên cơ cảm khái không thôi nếu như không phải huyền thiên cơ nhúng tay lý tiêu giao chú định bi kịch cả đời đây mới là vận mệnh của hắn huyền chi lại huyền cánh cửa số mệnh thật sự là kỳ lạ mà để người trầm mê huyền thiên cơ nhìn qua một mặt ngây thơ lý tiêu giao âm thầm thắn một tiếng mà tại huyền thiên cơ suy nghĩ đồng thời bái nguyệt giáo tổng đàn bái nguyệt cũng đang chăm chú tự hỏi bái nguyệt giáo chủ thân mang một bộ trường bảo màu trắng ngồi cao giáo liễn phía trên nhìn qua ngoài cửa sổ ba thước tuyết lớn trầm mặc không nói tại trước người hắn thì là một bộ bức họa phía trên vẽ lấy ngũ tinh liên tiếp còn có đủ loại đồ kỳ nửa ngày hắn mới phát ra k h ẽ than thở một tiếng tuyết lành điểm báo năm được mùa lời nói nói xong một tên bái nguyệt giáo đổ vội vã chạy đến đến trước người hắn mấy t r ư ợ n g liền cung kính quý xuống nói vĩ đại mà thần thánh giáo chủ ngài trung thực thành kính tín đồ vì ngài mang đến tin tức có người ngay tại sông bái nguyệt thần điện thỉnh giáo chủ phân phó để hắn bảo đi không muốn ngăn cản bái nguyệt giáo chủ sắc mặt bình tĩnh nói vâng giáo đồ thật dài cúi đầu trên mặt tràn ngập lấy c u ồ n h i ệ t cung kính lui xuống chỉ chốc lát sau một cái lao giả tóc hoa dâm khí thế ngang nhiên xông vào chính là thạch trưởng lão nhìn qua bái nguyệt giáo chủ hư lạnh một tiếng lập tức nói vũ vương gọi ta tới nói với ngươi tiếng cảm ơn cáo tử thạch t r ư ờ n g lao nói xong câu đó lại cũng không quay đầu lại rời đi cái này chẳng lẽ chính là phò mã nói chỉ nhìn bề ngoài phân tích vấn đề bái nguyệt giáo chủ không có ngăn cản mà là thật sâu suy tư muốn làm mấy trăm bên trong tuyết bay toàn bộ nam chiếu quốc ngoại trừ chính hắn những người khác căn bản là không có cách làm được mà trên thực tế cho dù chính hắn muốn làm đến cũng cực kỳ khó khăn trừ phi hắn đem tất cả chân khí thôi động một lần tính tiêu hao hết hạn tự nhiên sẽ không làm như thế bất quá vu vương cùng thạch trưởng lão lại là không biết tưởng rằng mình thôi động pháp lực tuyết rơi cứu vớt nam chiếu quốc con dân bởi vậy dù là phụ thân của mình hận mình hận muốn chết cũng tới đến nơi đây đối với mình ngỏ ý cảm ơn bái nguyệt giáo chủ nghĩ đến thân ảnh biến mất không gặp xuất hiện tại trên đường cái dạo chơi đi đến khắp nơi đều là hoan thanh tiêu ngữ dân chúng vừa ca vừa nhảy múa mạo xưng ơ phút biểu thị lấy mình vui sướng còn có người quy xuống đến cao giọng nói ca ngợi giáo chủ cái này chính là yêu a bái nguyệt giáo chủ nhìn qua vui cười không dứt lẫn nhau ôm dân chúng như có điều suy nghĩ như vậy phụ thân của ta đến cùng có hay không yêu ta ta có phải là cũng cùng người khác đồng dạng chỉ từ sự tình mặt ngoài phân tích vấn đề mà coi nhẹ sự tình bản chất tựa như lần này tuyết rơi cũng không phải là bản giáo chủ gây nên đồng dạng bái nguyệt giáo chủ nhất thời ngây người suy nghĩ lên cái này hắn chưa hề suy nghĩ qua vấn đề hắn nghĩ a nghĩ nghĩ thật lâu nhớ lại quá khứ trong sinh hoạt từng ly từng tí muốn nhìn ra thứ gì tới có lẽ khả năng đại khái thật sự có bãi nguyệt giáo chủ run r à y lên tựa hồ phát hiện cái gì kích động không thôi hắn vốn là cực kỳ thông minh người lúc trước một mực lâm vào núi này không cách nào siêu thoát bây giờ dùng càng thêm lý trí càng thêm toàn diện phương pháp phân tích quá khứ xảy ra sự kiện lập tức phát hiện yêu dấu vết để lại hắn thân ảnh loại lên lại biến mất không gặp huyền thiên cơ tất nhiên là không biết một trận tuyết dẫn phát bái nguyệt giáo chủ đại nao phong bạo hắn bây giờ đợi trong hoàng cung b ồ i tiếp triệu linh nhi gặp mặt tiện nghi nhạc phụ vũ vương vũ vương nhìn qua đứng tại điện hạ rụt r ẻ triệu linh nhi một mặt c h ấ n kinh bận điệu từ trên vương vị đứng dậy nhanh chân chạy vội tới triệu linh nhi trước người nói người n g ư ơ i là linh nhi là chấm nữ nhi vâng triệu linh nhi nhìn qua cái này nàng chưa quen thuộc phụ vương giòn tan nói t ố t t ố t ta trở về liền tốt v u vương đánh giá triệu linh nhi thần tình kích động lưu lại mấy giọt thâm trầm nước mắt rõ ràng là chân tình bộc lộ huyền thiên cơ âm thầm nhẹ gật đầu v u vương mặc dù người tương đối mềm yếu nhưng đối linh nhi hay là rất quan tâm coi như không tệ cha con gặp nhau tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói huyền thiên cơ đứng ở một bên bồi theo triệu linh nhi ngẫu nhiên cũng chen vào mấy câu trang diện cực kỳ hài hòa hòa hợp v u vương đối huyền thiên cơ cái này con rể cực kỳ hài lòng thậm chí có chút sợ hãi huyền thiên cơ ngẫu nhiên tản mát ra vương giả huy nghiêm lại so hắn còn muốn nồng đậm mấy phút tại huyền thiên cơ trước mặt hắn có một loại mình là con rể đối với là lao trượng nhân cảm giác chỉ cảm thấy cực kỳ quỷ dị hắn mặc dù có này cảm giác nhưng dù sao làm nhiều năm hoàng đế lòng dạ vẫn còn có chút gọi người chuẩn bị đến hội đến cái gia đình tiểu tụ về sau huyền thiên cơ một nhóm liền trong vương cung ở lại thời gian khôi phục bình tĩnh nhưng vô luận là ai đều cho rằng đây là t r ư ớ c bao tác bình tĩnh công chúa cùng bái nguyệt giáo ở giữa tất nhiên sẽ phát sinh một trận chém giết bởi vì công chúa cùng bái nguyệt giáo chủ có thủ không đợi trời chung hơn mười năm trước công chúa mẫu hậu hóa thành tượng đá chấn áp nước ma thú mà cái này người giật dây sau lưng thì là bái nguyệt giáo chủ nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là vô luận là công chúa hay là bái nguyệt giáo chủ đều không có chút nào động tác một ngày trôi qua ba ngày quá khứ mười ngày quá khứ một tháng trôi qua toàn bộ nam chiếu quốc vẫn là bình tĩnh vô so không có cái gì tranh đấu càng không có chém giết rốt cục phát sinh một kiện kỳ quái sự tình bái nguyệt giáo chủ mời phò mã làm khách phò mã đáp ứng theo hậu nhân thuật đây là hai cái vĩ nhân nắm tay cũng là toàn bộ nam chiếu quốc bay lên bắt đầu chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 245, t h à n h hôn 27. khi huyền thiên cơ bước vào bái n g u y ệ t thần điện lúc bái nguyệt giáo chủ ngay tại x i n đợi nhìn qua huyền thiên cơ túi đầu thi lễ một cái nói ta tìm kiếm được yêu huyền thiên cơ khẽ giật mình cười nói chúc mừng bái nguyệt giáo chủ tiếp tục nói hôm nay mời phò mã đến đây là muốn cùng phò mã trò chuyện một phen thừ không gì không thể huyền thiên cơ đáp ứng hắn hai người đều là thế gian nhất là kiến thức u y ê n bác người toàn bộ trò chuyện quá trình mười điểm vui sướng khiến người thư thái theo võ công đến tình cảm tham chính nhìn thấy nhân sinh vô chỗ không nói cho dù là huyền thiên cơ cũng không thể không tán thưởng một tiếng bái nguyệt giáo chủ không hổ là thế gian kỳ tài hắn hiểu biết hoàn toàn vượt qua thời đại này bái nguyệt giáo chủ nói hắn chỗ thế giới là tròn bởi vì khi hắn nhìn về phía từ phương xa lái tới tàu chuyến thời điểm luôn luôn trước nhìn thấy cột bờm sau nhìn thấy thuyền bái nguyệt giáo chủ nói hắn đã từng truy tìm qua chân trời góc biển dọc theo một cái phương hướng đi xuống nhưng thủy trung đi không đến cùng bái nguyệt giáo chủ nói đã hắn chỗ thế giới là tròn như vậy tất có một loại đồ vật hấp dẫn lấy mọi người không để người nhóm rơi xuống nếu không mọi người liền sẽ hướng trên trời bay đi bái nguyệt giáo chủ nói trên thế giới người người hẳn là hòa các loại nô lệ cái này một chế độ là không hợp lý nhất định phải hủy bỏ mỗi một vóc dáng dân hẳn là được hưởng công bằng cùng chính nghĩa có mình suy nghĩ vì thế hắn thành lập bái nguyệt giáo chỉ là để hắn khổ não là hắn có thể giải cứu các tín đồ thân lại không cách nào giải cứu bọn họ trái tim các tín đồ vứt bỏ hoàng đế lại đối mình nói gì nghe nấy để hắn rất hoang mang bái nguyệt giáo chủ nói khi huyền thiên cơ nghe đến mấy câu này thời điểm trong lòng kinh ngạc cùng tán thưởng có thể nghĩ giáo chủ chính là giáo chủ không hổ là sử thượng mạnh nhất giáo chủ có hiện đại tri thức cùng hơn trăm năm kinh lịch rất nhiều để bái nguyệt giáo chủ hoang mang không thôi nan đề đối với huyền thiên cơ đến nói cũng không phải là nan đề hắn mỉm cười một một đưa ra giải thích huyền thiên cơ nói cho bái nguyệt giáo chủ thế giới này đích thật là trọn nó không chỉ có tự quay còn có quay quanh huyền thiên cơ nói cho bái n g u y ệ t giáo chủ dọc theo một cái hình cầu đi vô luận đi bao xa vẫn đi không đến cùng ngược lại sẽ về đến điểm bắt đầu huyền thiên cơ nói cho bái n g u y ệ t giáo chủ trừ hình cầu bên ngoài trên đời còn có một cái điểm gọi là chớ so ô tư điểm nó chỉ có một cái mặt nếu là dọc theo có thể một mực nhìn thấy đường đi xuống h ắ n vĩnh viễn sẽ không dừng lại huyền thiên cơ nói cho bái n g u y ệ t giáo chủ trừ giáo chủ bên ngoài đã từng có một cái gọi là bước bạch tố trinh nữ tử cũng đưa ra công bằng dân chủ khái niệm cho rằng người người hòa cùng bất quá nhất định phải phát triển mạnh sức sản xuất hết thể mới có thể từ vật lý toán học hóa học địa lý cùng khoa học kỹ thuật từng cái phương diện huyền thiên cơ đều nói cho bái nguyệt giáo chủ rất nhiều mà bái nguyệt giáo chủ thì như đói như khát học tập thành tâm thỉnh giáo một điểm tri thức đều không đông tha cấp tốc hấp thu tiêu hóa nhanh chóng trưởng thành một người dạy một người học thời gian chậm rãi trôi qua bái nguyệt giáo chủ quả thật là kỳ tài n g ú t trời các loại lý luận tri thức chỉ cần thêm chút đề điểm liền có thể dung hội quán thông thậm chí suy một ra ba mà hắn lại vui với đặt câu hỏi chính là nghiên cứu học vấn nhân tài tại huyền thiên cơ dẫn đạo dưới phiến phiến thần kỳ lớn c ử a bị mở ra bái nguyệt giáo chủ làm không biết mệnh chỉ cảm thấy tìm được ý nghĩa của cuộc sống cùng mục tiêu hai đại cự đầu học tập chi dư giống như gì phát triển nam chiếu quốc sức sản xuất cùng bảo hộ nam chiếu quốc an toàn ổn định tiến hành hiệp thương thảo luận cuối cùng đạt thành nhất trí huyền thiên cơ vốn cho rằng cần hoa một chút công phu thuyết phục bái nguyệt giáo chủ lại không muốn giáo chủ căn bản đối quyền lợi không hứng thú điều này cũng làm cho huyền thiên cơ cực kỳ hài lòng mấy ngày nay ở chung xuống tới giáo chủ hay là có phần đối huyền thiên cơ tính tình không phải vạn bất đắc dĩ huyền thiên cơ cũng không n g h ĩ đối giáo chủ động thủ dù sao đối với hắn mà nói tri kỷ khó cầu lúc trước một tháng huyền thiên cơ trực tiếp bế quan tu luyện lợi dụng thủy hỏa hai linh châu đã xem hắc đế thủy hoàng quyền xích đế hỏa hoàng khí tu luyện tới đại thành hắn có lòng tin có thể chấn áp tiên kiếm nhất bên trong người giới bất luận cái gì một tên cao thủ cũng có thể giết chết bái nguyệt hoặc là kiếm thánh cũng bởi vậy hắn l ẻ loi một mình đến đây p h ó ước không sợ chút nào bây giờ đã giáo chủ si mê với học tập sáng tạo kia thật là đều đại hoan hỉ mấy ngày sau tại nam chiếu quốc người liên can cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong b á i nguyệt giáo chủ trước mặt mọi người tuyên bố để linh nhi công chúa làm b á i nguyệt giáo phó giáo chủ nó địa vị cùng hắn tương đương triệu linh nhi vui vẻ tiếp nhận lại là mấy ngày nam chiếu quốc vu vư vương tuyên bố thoái vị vương vị từ công chúa triệu linh nhi kế thừa có b á i nguyệt cùng huyền thiên cơ ủng hộ toàn bộ nam chiếu quốc chính quyền thực hiện hòa bình quá độ linh nhi công chúa thành linh nhi nữ vương nam chiếu quốc n ê n đón kỷ nguyên mới nữ vương lên đài sơ kỳ l i ê n lợi dụng thủy linh châu tiến hành mưa xuống tạo phúc bách tính mưa to thẳng xuống dưới một ngày một đêm triệt để tiêu trừ tứ ngược gần mười năm nạn hạn hán lại có các loại huệ dân chính sách nhao nhao ban bố cùng thực hành cử động lần này triệt để tin phục mọi người nữ vương u y vọng phóng đại con dân chớ không tin phục lại có các loại nông cụ đổi t i ế n vào cùng công cụ sáng tạo lại là bái n g u y ệ t xuất thủ thực hiện tăng tốc giải phóng sức sản xuất mục tiêu nam chiếu cái này một khối thổ địa tại tất cả mọi người cố gắng giới tản mát ra vô cùng cường đại sinh mệnh lược tới lại là mấy ngày nam chiếu quốc n ê n đón một cái cả nước cùng chúc mừng thời gian nữ vương đại hôn từ huyền thiên cơ d á n g lâm tiên linh đạo triệu linh nhi nhân sinh liền cùng hắn có gặp nhau trên đời không có vô duyên vô cơ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận huyền thiên cơ vừa tới tiên kiếm nhất vị diện thời điểm chỉ là đối manh manh đát triệu linh nhi có che chở c h i tình chỉ cảm thấy cùng tiểu linh nhi cùng một chỗ tâm tình có thể bưng l ỏ n g về phần tình yêu tự nhiên là không có cũng bởi vậy hán cự tuyệt m ẫ mỗi thỉnh cầu nhưng theo thời gian trôi qua trải qua rất nhiều sự vật đối với thuần thật thiện lương mà lại mỹ lệ triệu linh nhi huyền thiên cơ rốt c ụ c động tâm đã động tâm vậy liền cưới đi huyền thiên cơ nhìn qua thân mang nam chiếu phục sức một mặt hạnh phúc triệu linh nhi nghĩ như thế mặc vào xinh đẹp nhất bộ đồ mới nhận lấy tất cả thần dân chúc phúc tại tất cả mọi người trước mặt lập xuống lời thề toàn bộ quá trình tràn ngập niềm vui vui sướng cùng động lòng người bầu không khí thẳng dạy người vĩnh xa không thể nào quên nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái ba bái về sau tại tất cả thần dân tràn ngập chúc phúc ánh mắt bên trong huyền thiên cơ liền cùng triệu linh nhi trở lại bọn hắn tân phòng động trong phòng một phái vui mừng trang trí triệu linh nhi thân mang đỏ chót áo cưới chính ngồi l ặ n g lặng huyền thiên cơ cười một tiếng nhẹ nhàng đem màu đỏ vải tơ kéo xuống lộ ra kia tuyệt mị gương mặt xinh đẹp linh nhi hôm nay thật đẹp huyền thiên cơ nhìn qua thẹn thùng khôn x i ế t triệu linh nhi cười nói linh nhi chờ đợi ngày này chờ thật lâu rốt c ụ c đợi đến triệu linh nhi nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ ngại ngùng bên trong mang theo mấy phút ngọt ngào chân thành nói từ hôm nay về sau linh nhi chính là huyền ca ca người ừ m ta người huyền thiên cơ trùng điệp nhẹ gật đầu rất là cảm khái như vậy chúng ta nhập động phòng đi huyền thiên cơ nói triệu linh nhi nháy nháy mắt manh manh muốn làm đem ôm miệng hôm qua của ta, để cho ta nay, ca ca nhìn huyền thiên không huyền thiên Nữ vương nhân ngươi Huyền thiên nhịn không được cười lên, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, tại miệng nàng bên cạnh nói khẽ, hôm nay, huyền ngươi cho hậu hạ thiếu khẽ, gì. dạy biết tới tại đại đi. cười cơ, cơ cơ được vào để sau o n nói, phong nữ g giải tu triệt để h đại thần t r y ề n thừa. Sau đó đen đuốc thổi tắt chỉ nghe có âm thanh như có như không một hạt vừa mở trí dương hiền hách trí âm túc túc sinh cơ tại hơi thở cơ bên trong sinh khí tại hơi thở khí bên trong động người cố không thể tự p h ò n g bất động người cũng không thể không có trí tiến thủ di lâu di phương hết thể hành công đến vô vị lúc tư vị tất từ đ â y ra thiên tri là trời không phải âm cực thì dương không sinh vật nghèo thì phản nói cùng tác biến không đường có thể nhập chỗ mới có nhập hay là có âm dương giao thái thứ nhị nguyên thần gia chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương hai trăm bốn mươi sáu thực lực đột nhiên tăng hai mươi bảy mấy năm trước huyền thiên cơ nhập chiến thần điện nội chiến thần song Nguyệt Biến Thiên, thời gian cực nhanh, ngày xưa gần phải Chi coi thời Chi lục cực Pháp, Pháp, h Tuế tu đồ là dụ. ba, xưa gà vô ô một nay rốt thể cục có thể đại dụ. đại đ n phòng bên g r trọng trô trong o n nhất quanh. tận g giới giới, đã sớm bị nhất trọng kết giới trô vây quanh. Mà bị kết tại kết vây vô là c ư ơ n nam nữ g giấu. khí, chè đem một nam một nữ chè giấu. Một cố âm dương chi lực án lấy đủ loại rượu pháp tiến vào triệu linh nhi trong thân thể cùng đối phương một điểm nguyên linh kết hợp đột nhiên tăng cường hấp thụ lấy từng tia từng sợi nữ o a thần lực mà triệu linh nhi nguyên linh đặt được c ơ m dương c h i lực tới nhuần cũng bắt đầu thức tỉnh lớn mạnh hư giữa không trung vô tận truyền thừa như thủy triều r ũ n g động tại triệu linh nhi trong óc lật qua lật lại tự khai thiên c h i lúc lưu truyền nữ hoa ký ức bắt đầu truyền thừa thức tỉnh dần dần một cỗ đến từ thái cổ hồng hoang tự nhiên thần linh khí tức từ triệu linh nhi thân bên trên phát ra cương đại tinh thần c h i lực trên đầu nàng ngưng kết thành một cái hư ảnh đầu người thân rắn tôn quý vô so rõ ràng là nữ hoa hình tượng nguyên thần v ẹ ngay vẹn, vẹn một lần n một x o tu, triệu thậm Linh Nhi n chí g cả cả ngay v ư ợ tại qua rất nhiều cảnh giới, trực tiếp tu luyện ra nguyên ra rất trực tiếp thần, đặt tới huyền thiên cơ cảnh giới, giới đặt nữ h ấ t n hoa nguyên thần Ngay tu ạ i nữ n hoa g y ê n thần tu luyện thành nháy mắt một cố bảng bạc mênh m ô n g ký ức từ triệu linh nhi trong đầu trôi ra bay vào đến huyền thiên cơ não hải xoay tròn một lần cuối cùng lại trở lại triệu linh nhi trong thức hải một sát na này huyền thiên cơ cảm thụ được bành trướng mênh m ô n g ký ức trong đó cũng không có cái gì công pháp tu hành nhưng lại bao hàm một loại nói tạo hóa chi đạo nghe đồn tượng cổ chư thánh thần thông quảng đại pháp lực vô biên một ý niệm vô số thế giới sinh d i ệ t quả nhiên là đáng sợ tri cực trong đó có một thánh vì nữ hoa thánh nhân trưởng tạo hóa chi đạo nhưng điểm hóa ngon thạch có thể đoạt thần sinh cơ thậm chí nhưng hư không sinh vật từ không sinh có tạo hóa thế giới mà giới này nữ hoa dù không có nữ hoa thánh nhân vĩ lực nhưng lại đồng xuất một triệt tinh thông tạo hóa chi đạo có thể nắm thổ tạo ra con người sáng tạo chúng sinh huyền thiên cơ không có tự mình đoán bừa cả hai quan hệ bởi vì khi thực lực không đủ lúc khả năng một cái ý niệm trong đầu liền có thể gây nên một ít đại năng chú ý tạo thành phiền thoái không cần thiết hắn là có vạn giới vương đồ có thể tùy thời rời đi nhưng đây không phải hắn làm chuyện ngu xuẩn lý do huyền thiên cơ quên đi mình quên đi thời gian tâm thần tự giác hoặc là không tự giác đám chìm ở tạo hóa chi đạo cảm ngộ bên trong như nói như khác tại huyền thiên cơ lâm vào đối nói lĩnh ngộ thời điểm trong cơ thể của hắn cũng phát sinh biến hóa kinh người huyền thiên cơ mi tâm chỗ sâu phù tăng thần thụ đạt được triệu linh nhi nữ hoa thần lực tới nhuẩn đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi từng mảnh từng mảnh lá xanh chậm dại sinh ra hướng về hư không mở rộng mà đi hấp thụ lấy càng nhiều nguyên khí của tiên giới từng cái từng cái thanh khí từ mi tâm tràn ra tới t r à o lên nhảy cân hoan hô khắp nơi nhộn nhạo một loại đại hoan hỉ lớn thanh tịnh khí tước mà huyền thiên cơ nguyên thần b ỗ n nhiên chia ra một mảnh vụn t h ủ lấy tạo hóa vĩ lực tới nhuẩn cấp tốc trưởng thành biến hóa lại hình thành một cái trắng đen sen n ư ỡ n g kẽ viên cầu phía trên c u ố n quanh lấy đủ loại hoa văn như động vật không phải động vật như thần linh không phải thần linh không biết là cái gì tạo hóa vĩ lực vậy mà giúp ta tu luyện thành âm dương nguyên thần viên cầu vừa một hình thành huyền thiên cơ liền từ huyền chi lại huyền cảm nộ bên trong thanh tình lại nhìn lấy mình thứ nhất nguyên thần bên cạnh viên cầu cảm thắn nói bất quá cái này dù ra ngoài ý định nhưng lại hợp tình hợp lý âm dương cùng tạo hóa vốn là có lây cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tạo hóa có thể phụ trợ âm dương giúp đỡ lại thành huyền thiên cơ nói huyền thiên cơ cảm thụ được thứ nhị nguyên thần chỉ cảm thấy nó uy lực cực lớn một khi tế ớ ra có thể hóa một mạch phút lưỡng nghi định tam tải vải t ư tướng hóa ngũ hành khóa động thất tinh ôm bắt quái đi cửu cùng chấn áp thập phương dù là uy lực tấn mánh như ớ t m ộ t thần lôi đập nện ở phía trên cũng sẽ bị trực tiếp phân giải hấp thu không tạo được nửa điểm thương tổn trước kia hắn đối đạo âm dương lý giải chỉ là phụ tại tân ngoài phương pháp vận dụng càng là c ẩ n côi đáng thương hiện tại trải qua s ô n g tu ngưng luyện ra âm dương nguyên thần về sau hắn đã rất có lý giải sâu tận xương thủy nó công kích p h á p môn uy lực cơ hồ tăng lên gấp trăm lần khe nhúc ních chính là vô số đen trắng q u a n hoa xoắn nát hết thảy huyền thiên cơ thu hồi tâm tư xoay chuyển ánh mắt liền nhìn thấy bên cạnh ngủ thật say triệu linh nhi không khỏi lộ ra vẻ tươi cởi đến chịu mến mơn c h ấ n đối phương mái tóc ngày xưa nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương đã biến mất thay vào đó chính là khí chất khác lạ nữ vương đại nhân mang theo tôn quý vô cùng hoàng giả h uy nghiêm một cô huyền ảo khó lường đạo vận tại nàng quanh mình vân quanh gọi người nhìn mà phát khiếp không dám đến gần tuy là như thế huyền thiên cơ lại là không sợ hãi nữ vương đại nhân khí chất có như thần linh nhưng trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm hay là huyền ca ca ba chữ nàng tâm cũng không hề biến hóa thật sự là biến hóa kỳ diệu huyền thiên cơ lẩm bẩm nói tựa hồ tại ca ngợi tạo vật chủ thần kỳ tướng so chính hắn triệu linh nhi b i ế n hóa mới là gọi người giật mình không chỉ tu thành nguyên thần thể nội pháp lực càng là trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p so với chưa xong tu trước hắn không kém cõi chút nào mà lại theo thời gian trôi qua càng đem một ngày n à n giảm có lẽ tại trải qua năm tháng dài đằng đắng về sau triệu linh nhi tu vi đem đổi u sát ngày hôm nay đế phục hy thiên đế phục hy nghĩ được như vậy huyền thiên cơ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ tựa hồ từ nơi sâu xa sẽ có một trận đại nạn phát sinh hắn không khỏi nhớ tới tiên giới thế giới truyền thuyết tương truyền bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa kết lực mà chết nó tinh khí thần phân biệt hóa thành p h ụ c hy thần nông cùng nữ hoa p h ụ c hy tạo thần thần nông tạo thú nữ hoa tạo người cũng đem ngũ linh ngưng tụ thành ngũ linh châu sau thần nông ở nhân gian chết bất đắc kỳ tử sivu xuất thú cùng đối phó người thần tộc phái thần tướng hiên viên thị cùng triệu h o á n ngũ linh thần đối phó sivu sivu dùng hết dư lực mở ra dị thế giới thông đạo đem tàn quân đưa đạt dị thế giới những n à y tàn quân tại dị thế giới dần dần tu luyện thành ma ma giới cũng dần dần hình thành mà sivu chỗ mở ra thông đạo về sau xưng là thần ma t r ì giếng ngũ linh thần không muốn về thần giới hoặc hồi linh châu lại bắt đầu nhiễu loạn nhân gian nữ hoa thần đối phó ngũ linh thần lại đem ngũ linh thần bức về linh châu chiến dịch về sau phục hy tự phong thiên đế thành lập chế độ đẳng cấp quy định thần tộc thống trị nhân gian thần tộc dần dần nhân loại rốt cục bộc phát khởi nghĩa thiên đế hạ lệnh trấn áp lọt vào nhân loại h ư ơ n g ngạnh chống cự thiên đế tức giận hạ lệnh nữ hoa hủy diệt nhân loại một lần nữa sáng tạo kính thần tân nhân loại nữ hoa kháng mệnh công tử cũng hạ phàm đến giữ gìn nhân loại thiên đế khai trừ nữ hoa thần tịch phái thần tướng hủy diệt đại địa đại bộ phận nhân loại lọt vào đồ sát nữ hoa xuất lĩnh nhân loại đối kháng thần giới bổ thiên địa ngăn hồng thủy cứu còn vãn mà, mà theo â n huyền thiên cơ biết từ đó về sau nữ hoa hậu duệ liền có đáng sợ số mệnh vô luận là ai đều không có kết thúc yến lành nhưng bây giờ có huyền thiên cơ tương trợ triệu linh nhi như có lẽ đã đánh vỡ số mệnh đồng thời thực lực lên nhanh nghiễm nhiên là nhân giới người thứ hai dù là kiếm thánh bái nguyệt cũng không là đối thủ hoàn toàn có thể một trường trấn áp một cái khác nữ hoa đại thần chính đang nhanh chóng cuộc khởi n à y sẽ bị thiên đế cho phép a huyền thiên cơ trong lòng kinh hãi tựa hồ phát hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình thần nông đã chết đi nữ hoa không gượng dậy nổi chỉ có thiên đế cao cao tại thượng vĩnh c ử u thống trị thế giới bởi vậy hán tuyệt sẽ không cho phép nữ hoa nhất tộc cuộc khởi thậm chí nữ hoa hậu nhân số mệnh cũng là từ sau lưng của hắn điều khiển nhưng huyền thiên cơ rất nhanh liền nhịn không được cười lên nói lớn không được dùng vạn giới vương đồ mang theo linh nhi chạy trốn cho dù là thiên đế lại làm gì được ta huyền thiên cơ rốt cục thả l ò n g trong l ò n g làm hắn nên làm chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 247, t h ầ n giới c h i chủ 27. sáng sớ m ngày thứ hai triệu linh nhi cuối cùng từ ngủ say sưa trong ngộng thanh tỉnh nàng trưng mắt nhìn nhìn qua huyền thiên cơ thiên chân vô t à khắp khuôn mặt là hạnh phúc hương vị huyền thiên cơ sớm đã thanh tỉnh đã lâu một mặt vui vẻ nhìn qua triệu linh nhi lập tức để thiếu nữ có chút thẹn thùng huyền ca ca linh nhi vì huyền ca ca thay quần áo một hồi lâu triệu linh nhi mới nhẹ giọng tề ực một bộ kiểu khiếp e sợ dáng vẻ huyền thiên cơ thấy thú vị trêu đùa nữ vương đại nhân cho vi phu cười một cái huyền ca ca triệu linh nhi miệng nhỏ hơi bướng bỉnh lầu bầu nói huyền ca ca lại khi dễ linh nhi khi dễ huyền thiên cơ lộ ra một tia kỳ quái tiếu dung nói ta cái này liền nói cho linh nhi cái gì là khi dễ a một lát sau mới trong phòng truyền đến thiếu nữ ngượng ngùng t ê u nhỏ âm thanh một phen chơi đùa chơi đùa về sau huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi rốt cục rời giường thay quần áo trang phục thỏa đáng mới lẫn nhau nắm tay đi ra ngoài trên đường đi gặp phải tất cả mọi người đều đã cung lại kính mang theo mặt mũi tràn đầy trúc phúc đối với hai người mỉm cười lấy đúng chúc mừng lấy bọn hắn chi cao vô thượng nữ vương cùng vương hậu đồng dạng huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi cũng là mỉm cười đối mặt với bọn hắn mạo s ư ơ n g phút triển hiện hạnh phúc của mình cùng ngọt nào g hai người một phen thân mật cùng nhau cuối cùng đã tới vương cùng một chỗ nơi đó ở lý tiêu giao cùng lâm nguyệt như nhìn thấy hai người t i ề n đến lâm nguyệt như đứng lên đi tới triệu linh nhi trước người cười nói chúc mừng huyền đại ca cùng linh nhi mượn muội không linh nhi nữ vương vui kết liền cảnh vĩnh viễn hạnh phúc nàng nói chuyện thời điểm mang theo mấy phút á o ước một đôi sáng tỏ ánh mắt tùy ý nhất c h u y ề n tựa hồ liếc qua lý tiêu g i a o lại bận bịu thu hồi lại cảm ơn tỉ tỉ lời hay triệu linh nhi nghe lâm nguyệt như lời nói nhẹ nhàng cười một tiếng lặng lẽ bám vào lâm nguyệt như bên thai nhỏ giọng nói nguyệt như tỉ tỉ tựa hồ đối với lý công tử rất có hảo cảm ta đều trông thấy linh nhi ngươi lại nói b ậ y ta không để ý tới ngươi lâm nguyệt như lập tức sắc mặt một x ấ hổ liền nói chuyện cũng gấp ba phút không để ý đến hai nữ hải nhà chơi đùa huyền thiên cơ đưa ánh mắt về phía trên bàn thu thập song c h ỉ n h b ả o p h ụ hỏi tiêu g i a o ngươi đây là đi theo huyền đại ca ra một chuyến xa nhà ta cũng coi là dài chút kiến thức bây giờ muốn về thăm nhà một chút lý tiêu g i a o cười nói xem ra không có qua bao nhiêu ngày lại làm cho ta sinh ra một loại cảm giác tang thương đến tựa hồ nhân sinh biến hóa quá mức cấp tốc có một có loại cảm giác không t h ậ bởi vậy ta nghĩ về thăm nhà một chút quỷ la sát hỏi một chút nàng trôi qua có được hay không có lý huyền thiên cơ cười nói bay quá nhanh kinh lịch sự tình lại nhiều thật có chút không chân thực bất quá nhiều kinh lịch chút liền sẽ quen thuộc ta cũng đi lâm nguyệt như tĩnh tâm nghe hai người nói chuyện đột nhiên xen vào nói không cho phép lý tiêu giao lập tức lắc đầu ta liền muốn đi lâm nguyệt như không b u ô n g tha nói kia liền đi đi lý tiêu giao cười một tiếng nói đến cái nói đi là đi lữ hành thế nào ác nữ、Tốt. thế ố t t giới như thế lớn ta nghĩ đi xem một chút lâm nguyệt như nói nàng vốn muốn nói cùng ngươi hai chữ lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống đi thôi lý tiêu giao nhìn huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi một chút nói huyền đại ca cùng t ẩ u tử bảo trọng gặp lại dứt lời liền rời đi vương cung uy chờ ta một chút lâm nguyệt như q u á t to một tiếng cũng theo sát mà đi t r ú c thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc triệu linh nhi nhìn qua hai người rời đi nói khẽ sẽ thân long cùng lựa nhỏ đi đến nơi nào hẳn là không ở chỗ này đi triệu linh nhi đột nhiên hỏi tự nhiên không ở trên người huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng nói lựa nhỏ tại kỳ l ầ n láo nhân chỗ ấy về phần tiểu l o n g ta tại cho nó thêm đặc hấn huyền thiên cơ vung tay lên một cái trong h không chung liền xuất hiện một bức họa, hòa ư giữa liền bên bức xuất một t lúc nói chuyện một tia chớp đập nện tại trên người của nó phát ra suy suy tiếng vang nhưng không có công không phá được phòng ngự của nó nó không có sao chứ triệu linh nhi hỏi lộ ra tia vẻ lo âu yên tâm không có việc gì ta có chừng mực huyền thiên cơ nói cái này cường độ chính dễ dàng kích thích nó tăng cường nhục thân cường độ lại sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương nó cũng nên thăng cấp thăng cấp huyền thiên cơ ống tay háo vung ra hình tượng nhất chuyển lại là đến h ỏ a kỳ lân động chỉ thấy l ử a nhỏ ngồi tại một viên tảng đá xanh bên trên dùng sức đong đưa đầu của mình nói không học tại dưới tảng đá một cái hồng y láo giả bất đắc dĩ nhìn xem l ử a nhỏ liên tục cường điệu nói đây chính là tộc ta bí mật truyền thừa có thể để ngươi an toàn hóa hình người khác cầu đều không cầu được chính là không học l ử a nhỏ sát có việc nói thần long đại ca nói cho ta hóa hình liền không dễ chơi không thể cả ngày c ề cận chủ nhân cũng không thể nằm tại chủ nhân trên tay đi ngủ càng hỏng bét chính là vạn nhất hóa hình cái gì đại hán chủ nhân lập tức không thích hóa hình cái mỹ thiếu nữ chủ mẫu không hài lòng hóa hình cái lao giả ta đều cảm thấy mất mặt hóa hình cái tiểu đồng còn không bằng nguyên hình đâu lao giả nghe lựa nhỏ lời nói sắp tức chết đi được tức giận không thôi đem quyển sách trên tay ném qua lại cầm qua một bản nói đây vốn là kỳ lân ngữ có học hay không chịu đựng đi lựa nhỏ miễn cưỡng gật gật đầu há miệng hút vào liền đem sách vợ cho hút tới đây là ngưng kết hỏa cầu pháp thuật lao giả tiếp tục nói quên đi thôi l ử a nhỏ còn chưa nghe xong thuận miệng phun một cái liền bay ra mấy chục cái tản ra khí tức nóng bỏng hỏa cầu tại không trung không ngừng xoay tròn múa lao giả một mặt kinh ngạc nhìn qua l ử a nhỏ tựa hồ không nghĩ tới l ử a nhỏ sẽ còn lộ như n thế một tay vô luận là dễ dàng phun ra mấy cái hỏa diễm hay là hỏa cầu lăng lệ lực sát thương đều cho thấy l ử a nhỏ thực lực không kém chính mình lao giả nghĩ nghĩ sắc mặt có chút thận trọng từ trong tay háo lấy ra một bản đồ sách nhìn qua l ử a nhỏ nói đây là thộc ta nặng muốn truyền thừa đốt núi nấu biển có học hay không nghe danh tự liền so kia cái gì ngưng lửa thuật mạnh nhiều ta liền cố mà làm học đi l ử a nhỏ đứng dậy một cái bay v ọ n liền đến trước mặt lão giả học nhân loại bộ dáng thi lễ một cái sau đó tiếp nhận lão giả trong tay đồ sách phi nhanh mà ra trẻ con là dễ dạy lão giả nhìn qua đã phun ra nuốt vào hỏa linh chi lực lửa nhỏ lắc đầu cười một tiếng huyền ca ca nuôi lửa nhỏ thiểu long thật đúng là đáng yêu một bên khác triệu linh nhi nhìn qua manh manh lửa nhỏ nói ta còn không phải ngươi huyền thiên cơ vươn tay ra nhẹ nhàng xẹt qua triệu linh nhi mũi thon cười nói kém chút quên còn có một cái manh manh đắt tiểu hồ ly đâu để linh nhi đến giáo đi triệu linh nhi cảm thụ được huyền thiên cơ ôn nhu hơi h i ế p cặp mắt một bộ hưởng thụ dáng vẻ nói khẽ đêm qua linh nhi thức tỉnh rất nhiều ký ức truyền thừa tiểu hồ ly liền từ linh nhi đến giáo cam đoan nàng hảo, hảo. cũng tốt huyền thiên cơ gật đầu nói linh nhi truyền thừa ký ức vừa mới thất t ỉ n h liền từ vi phu tới đốt chiêu t r ợ linh nhi một chút sức lực sớm ngày nắm giữ đủ loại bì pháp ừ m phu quân triệu linh nhi dịu dàng ngoan ngoan gật gật đầu một mảnh vực ngoại bên trên bầu trời không thuộc về nhân giới địa phương khắp nơi đều là lơ lửng to lớn mà lánh tịch tinh thần mỗi một khối tinh thần trên không thì là hoa lệ vô song cung điện khổng lồ từng cái lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại đông đảo trong cung điện có một cái hùng vĩ nhất thần thánh nhất tôn quý nhất cung điện điện trên cửa viết to lớn ba chữ thiên đế cung trong cung điện tự nhiên là lục giới bên trong co quyền thế nhất cường đại nhất thần giới c h i chủ thiên đế phục hy chỉ là cái này thần giới c h i chủ hiện tại có chút nhũ mày mười nghìn năm không đổi trên mặt có một tia kinh ngạc cảm xúc nữ hoa hậu nhân thoát khỏi vận mệnh của mình đây thật là một kiện chuyện thú vị hắn tự nhủ liên đ ể chín ngày huyền nữ hạ xuống lôi phạt trừ nàng đi kinh ngạc chỉ tiếp tục mười ngàn phần có một cái s á t na h ắ n l ạ i k h ô i p hai ụ c mấy năm vạn vạn q u không đ ổ lạnh n h c cùng. t r ư ờ n g k h n g h ế t thảy. v â n g m ộ t c á i tám h a lôi dần dần k i ế n mất. c hai ư xong còn t ế p 22. mươi kiếp. 27. thần giới một ngày nhân gian một năm liên ở tại thần giới c h i chủ hưng hờ làm diện trừ nữ hoa hậu nhân mệnh lệnh về sau nhân gian đã qua năm sáu ngày vào ban ngày huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi có đôi có cặp tập luyện đạo pháp quen thuộc đủ loại truyền thừa ban đêm thì tiếp tục song tu âm dương giao hợp hưởng thụ cá nước thân mật thuận tiện tăng cường công lực đến tân hôn ngày thứ tư huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi cuối cùng từ ôn nhu hương bên trong thanh t ỉ n h lại bắt đầu bận bịu i lên quốc gia đại sự thức tỉnh nữ hoa nguyên thần linh nhi nữ vương so với ngày x ư a đến nhiều mấy phút cao quý uy nghiêm đỉnh đầu về sau、so、ẩn ẩn tản ra nữ hoa hư ảnh đạt tới vạn đạo thanh quang thẳng giao tất cả thần dân vui đến phát khóc quý bái triệu linh nhi có như thần linh hành tẩu trên thế gian nàng hành tẩu tại đồng ruộng bên trong nàng hành tẩu tại trên tuyết sơn nàng hành tẩu tại thành trấn bên trong nàng hành tẩu tại mọi người trong lòng thần linh đi qua đem thần chúc phúc truyền cho con dân của nàng càn cối đồng ruộng trở nên phì nhiêu mọc ra khỏe mạnh lương thực trên tuyết sơn tuyết nước dần dần hòa tan rót thành thanh lưu len k e n đ ô n g hướng chạy phương xa thành trấn bên trong người nhóm vừa múa vừa hát hát vui sướng từ khúc kiến tạo quê hương của mình tất cả mọi người vô luận là bạch miêu hay là đen mầm đoàn kết lên để càng ngày mai tốt đẹp phấn đấu hết thảy đều là tốt đẹp như vậy có hài đồng hát lên cổ láo dân giao nam chiếu quốc là mỹ lệ thiên đường trên đồng cỏ giọt sương giống trên trời như sao l o à sáng mỗi một nhà đều có một mảng lớn ruộng đồng trồng hoàng kim dạng cây lúa cô nương bím tóc m à m ương nguyên một phiến vân nam dây núi là thiên thần bảo quan nam chiếu chính là mang lên viên kia lập lòe tỏa sáng kim cương trói mắt nhất bảy ở trung ương mỹ lệ nữ vương người miêu mẫu thân dung mạo của nàng giống ánh dạng đông cùng thải hà đồng dạng sán lạn cặp mắt của nàng giống nguyệt lượng đồng dạng ôn hòa nàng tâm giống mùa xuân bên trong ló đầu r a nhụy hoa đồng dạng mềm mại huyền ca ca linh nhi hiện tại thật vui vẻ triệu linh nhi hít sâu một hơi hơi lim gì mắt hai tay hướng về phía trước ôm lấy tựa hồ trong ngực ôm toàn bộ nhân gian huyền thiên cơ không khỏi cười một tiếng đứng bình tĩnh tại triệu linh nhi bên người cảm thụ được linh nhi vui sướng trong lòng trải nghiệm lấy thế gian thuần phát nhất tình cảm hắn có thể cảm g i á được nam chiếu quốc các thần dân là chân chính vui vẻ đối linh nhi vị này nữ vương cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng sùng bái đây là một phần thuần túy không rảnh không có bất kỳ cái gì a n mặc tình cảm là thế gian nhất vì bảo vật khó được huyền thiên cơ cũng làm qua hoàng đế nhưng thần dân của hắn đối tình cảm của hắn càng nhiều hơn chính là kính sợ bởi vì hắn chẳng những không gì không biết có thể khám phá dấu ở người ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất bí mật mà lại cường đại vô so bất lao bất tử bất kỳ một cái nào thần dân gặp được hán dạng này hoàng đế đều sẽ sinh ra khó tạ khủng hoảng cùng phát ra từ phế phủ kính sợ huyền thiên cơ đem triệu linh nhi ôm vào trong ngực khó được cảm thán một tiếng nói cuộc sống như vậy đích sắc rất đẹp tốt ngay cả ta đều có chút không nỡ tại sao phải bỏ được chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ đ ờ i đời kiếp kiếp vĩnh viễn cũng không tách ra thẳng đến chúng ta đều thành tóc trắng lao công công lao bà bà triệu linh nhi c h á n phóng nụ cười xinh đẹp khẽ cười nói sẽ huyền thiên cơ cũng nở nụ cười ngẩng đầu nhìn trời yếu ớt nói chỉ bất quá chúng ta tự hồ cần kinh nghiệm một chút k i ế p số k i ế p số triệu linh nhi mở t ỏ vô tội con mắt nhìn qua huyền thiên cơ cái gì k i ế p số thiên kiếp huyền thiên cơ nói chuyện nhẹ nhàng đưa tay đem triệu linh nhi cánh tay kéo qua một bước phóng ra liền đến trăm trượng trên không t r ú n g đối triệu linh nhi nói linh nhi thấy được sao triệu linh nhi thuận thế nhìn lại chỉ thấy nguyên bản t ì n h không n h ì n dặm trên bầu trời đã là mây đen dày đặc lại có thiểm điện lôi minh một c ố khiếp người khí thế trực tiếp khóa chặt lại hai người bọn chúng là hướng về phía chúng ta tới triệu linh nhi đôi mi thanh tú nhăn lại rõ ràng có chút hoang mang huyền thiên cơ cười khổ một tiếng không nghĩ tới bết bát nhất một loại tình huống phát sinh cái này lôi kếp i hiển nhiên không giống bình thường hẳn là thần giới người tiêu trừ đối lập thời điểm sử dụng hiện tại đối mặt cái này lôi kếp i hắn hoàn toàn có thể mang theo triệu linh nhi rời đi bất quá tựa hồ quá mức b i ệ t khuất hắn vừa mới cùng triệu linh nhi s o n g tu thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi hơn nữa còn tu thành thứ nhị nguyên thần đạo âm dương đại thành đang muốn thi thố tài năng trấn áp b ắ t phương nếu như đối mặt với cách thế giới thai m ả n g lôi kiếp liền xám xịt đào tẩu cái này tính là gì ánh mắt của hắn ngược lại trở nên lạnh lùng nói linh nhi nhưng nguyện cùng vi phu gặp một lần cái thiên kiếp này linh nhi nguyện cùng phu quân cùng tiến thối trong chốc lát triệu linh nhi khí chất đột nhiên biến đổi nữ hoa nguyên thần tại sau l ư n g h i ệ n hiện một cỗ không kém hơn huyền thiên cơ khí thế cường đại bạo phát đi ra tựa hồ muốn lay động đất trời hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực xa xa bễ n g h ệ lấy thiên kiếp phảng phất bị huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi thái độ trọc giận cựu thiên tri thượng từng cái lôi đỉnh vòng xoáy bỗng nhiên hình thành khoảng t r ừ n g ba mươi ba cái tản ra vô tận uy nghiêm tựa hồ muốn miệt thị thần uy người bổ xuống vỡ nát ầm ầm kia lôi đỉnh vòng xoáy vừa mới xuất hiện từng đạo lôi điện lập tức chút xuống xuống tới mỗi một đạo thiểm điện đều đâm thủng bầu trời có thùng nước lớn như vậy kéo lấy thật dài vết tích một mạch đập xuống huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi liếc nhau đồng thời ra chiêu chỉ thấy huyền thiên cơ há mồm phun một cái một tôn một hoàng thanh đế bay ra ngoài đến trên bầu trời lập tức biến hóa thành một mảng lớn màu xanh vân khí dày đặc bầu trời bên trong màu xanh lôi quang không ngừng nhấp nô bao quanh nhất một thần lôi bay lên trên lên lại có thứ nhị nguyên thần thoát thể mà ra phát ra một đen một trắng hai vòng quang hoa tùy ý một q á i liền đem lôi quang xoắn nát tan d ã hóa thành nguyên khí bổ sung tự thân triệu linh nhi cũng không cam chịu yếu thế thế g i a nữ hoa nguyên thần quanh mình lập tức xuất hiện ước vạn đạo xanh mở mở ư u quang đem mình bảo vệ k i u lôi điện đánh vào cái này ư u quang bên trên biến mất không thấy gì nữa như bùn n h ư u nhập hải tất cả u í lực bị toàn bộ hóa giải mất hai người đồng thời xuất thủ khoảng chừng một cái trong một chớp mắt liền dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt lôi kiếp huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi cùng nhau nhìn một cái gật gật đầu cũng không có bông lỏng cảnh giác theo lý thuyết lôi kiếp xuất hiện tuyệt sẽ không uy lực như thế yếu tiểu lúc trước hẳn là món ăn khai vị quả nhiên chỉ nghe ông một tiếng trên bầu trời kiếp vân một trận bốc lên vô số cuồng lôi t h i ể m điện băng d i ệ t xuống tới uy lực của nó đột nhiên gia tăng mấy lần t h ô to như thùng nước lôi đỉnh một chút bành trướng đến núi nhỏ lớn nhỏ tưởng toa lôi sơn trực tiếp rơi xuống giờ khắc này không cần phải nói nam chiếu quốc chính là cả nhân giới đều rung động rung động phát run thần phục với sợ h ã i thiên uy phía dưới thăng không d ậ y nổi một điểm tâm tư phản kháng quần quận lôi k i ế p thậm chí kinh động chư thiên lục giới vô luận là ma giới yêu giới hay là quỷ giới tà linh giới từng cái lao cổ đồng dần dần thất t ỉ n h đem ánh mắt tò mò nhìn về phía nhân giới chực chực tán thưởng có thể dẫn phát loại này thiên địa đại kiếp người lai lịch tu vi chỉ sợ không phải bình thường huyền thiên cơ sắc mặt biến phải ngưng trọng lên thầm hận không thôi tựa hồ không nghĩ tới thiên địa sát cơ mãnh liệt như thế cơ hồ không để lại nửa phần sinh cơ thân thể của hắn một trận mơ hồ lại hình thành mấy đạo nhân ảnh mỗi một bóng người đều xử x u ấ t một môn thần thông đến hướng về thương thiên đánh tới một bóng người há mồm phun một cái lập tức hình thành một mảnh kim hoàng sắc biển lửa nó bên trên có các loại hỏa hệ thần linh có kim hồ, chu tước phượng hoàng kỳ lân tản ra đốt núi nấu biển liệt diễm một bóng người hai tay vung ra trong chốc lát hai mươi ba đạo đến tuyệt kiếm khí làm thành một cái kiếm vực đem m ộ thứ cái lôi sơn trực lôi tiếp sơn p bao ủ hủy ở bên bóng trong, thuận đến nát. người không trùng, lít nha lít nhít đều là chỉ ảnh, mang theo phá hủy hết thể khí thế chóng thế một Một suất tốc, thư lít lít theo hết thẻ thế theo. giữa hộ chỉ phá khí h quái, quái đều mau đổi cơ cấp vỡ xử là nhị nguyên thần cũng đột nhiên chuyển động tản mát ra từng đạo đen trắng q u a n mang hình thành một cái đại thủ đem một cái lôi sơn đập đến vỡ nát sau đó một chảo vỡ vụn trí thuần nguyên khí liền bị thu tới trước người hấp thu mà vào rèn luyện tự thân triệu linh nhi vẫn là thong thả thong thả một chỉ điểm ra xanh mở mở ư u quang hóa thành từng cái g i ả thiên đại thủ đem lôi sơn bắt lấy t ă n g dã tốt một hồi đại chiến kinh thiên từng cái khủng bố đến cực điểm thần thông không muốn sống ở trên không phóng thích r a cùng c ử u thiên tri thượng thiên uy tương hỗ chống cự buộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa chuyển hướng bốn phương tám hướng không biết qua bao nhiêu thời gian lôi kiếp rốt cục hoàn toàn đình chỉ triệu linh nhi cùng huyền thiên cơ sắc mặt có chút thảm đ ạ o giúp đỡ lẫn nhau ngật đứng ở trong hư không nhìn nhau không nói gì lại sâu sâu hiểu lấy tâm ý của đối phương cái này phá thiên kiếp cuối cùng vẫn là không có làm gì được bọn hắn chưa xong con tiếp hai mươi hai chương hai trăm bốn mươi chín ngón tay hai mươi bảy lúc trước đại chiến là huyền thiên cơ cuộc đời bên trong châu kinh lịch nhất là hiểm á p một trận kia vô cùng vô tận lôi đ ỉ n h một mạch vung xuống thanh thế kinh người uy lực của nó cũng khủng bố tới cực điểm nếu là người bình thường tại cái này gần như thiên uy uy áp phía dưới chỉ sợ ngay cả ý thức phản kháng đều không thể nhấc lên chỉ có thể ngoan ngoan vươn cổ liền liền rết chờ đợi tử vong tiến đến huyền thiên cơ tất nhiên là khác biệt hắn không ít thấy biết h ô n khắc kiếp càng đã từng vỡ vụn h ô n khắc kiếp thiên kiếp đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì về phần uy áp cái thiên kiếp này uy áp tuy mạnh nhưng không sánh được vạn giới vương đồ bên trong bồ đoàn uy áp mười ngàn phần có một hắn lại còn gì phải sợ còn nữa lấy hắn thân thể mạnh mẽ chỉ cần không phải một lần tính đem nó đánh trúng vỡ nát rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thậm chí tiến thêm một bước đạt tới lôi k i ế p tôi thể hiệu quả mà triệu linh nhi nghĩ cực kỳ đơn giản chỉ cần huyền ca ca ở bên người làm bạn vô luận đối mặt cái gì nàng đều không sợ hãi dù là như thế khi lôi đình chân chính giáng lâm thời điểm hai người vẫn là cực kỳ chật vật bởi vì lôi đình thực tế là vô cùng vô tận một tia lôi đình đập nện tại huyền thiên cơ trên thân không khác gãi không đúng c h u ngứa thô to như thùng nước lôi đình đánh rết mà đến đối huyền thiên cơ cũng bất quá là rèn luyện hình thể trừ bỏ trong thân thể tạp chất lôi sơn từ hư không bên trong đến rơi xuống liền có uy hiếp bất quá vô luận là kiếm hai mươi ba hay là xích đế hỏa hoàng khí đều có thể đem nó trôn vùi nhưng khi vô tận lôi sơn đến rơi xuống thời điểm huyền thiên cơ nhất định phải chú ý cẩn thận nghiêm túc đối mặt không cẩn thận liền sẽ thuyền lật trong mương phảng phất là trời xanh tức giận không đem hai người tiêu diệt quyết không bỏ qua cái này lôi k i ế p nhất trọng tiếp lấy nhất trọng căn bản không cho hai người khôi phục nguyên khí cơ hội nếu không phải có phù t ă n g thần thụ nguyên khí ủng hộ cùng đạo âm dương thôn vệ chuyển hóa hai người hôm nay sợ là không chết cũng phải bị thương nặng huyền ca ca hết thể đều kết thúc đi triệu linh nhi dựa huyền thiên cơ ôn nu nói thiên kiếp cũng đã kết thúc huyền thiên cơ yêu thương phất qua triệu linh nhi mái tóc nói khẽ chỉ là kiếp số khí tức vẫn còn chưa qua hắn vừa dứt lời liền nghe năm âm thanh giống to âm thanh truyền đến kìm lòng không được nói ngũ ma thú nơi mắt nhìn thấy chỉ thấy nam chiếu quốc tây phương khoảng cách quốc đô ba mươi bên trong trong đầm nước một cái bóng đen to lớn chậm rãi hiện lên mang theo không ai bị nổi c u ồ n g vọng cùng khát máu há mồm phun một cái chính là một dòng lũ lớn hướng về nam chiếu quốc đều trào lên mà đi mà tại phương bắc ba mươi bên trong chỗ một con toàn thân b ư ớ c lên hỏa diễm mười trượng hỏa ma dương dương đắc ý tùy ý hung hăng ngang ngược những nơi đi qua đem hết thẻ đồng ruộng hủy sạch sẽ phương bắc là kim ma thú phương nam là một ma thú dưới thân là thổ ma thú ngũ ma t h ú cùng lâm thế ở giữa tựa hồ nam chiếu quốc diệt vong chỉ ở trong một sớm một chiều đến bây giờ nếu như huyền thiên cơ còn nhìn không thấu sự kiện vốn kết thúc hắn liền u ồ n g sống một trăm năm dựa vào sự giúp đỡ của mình triệu linh nhi trưởng thành đã vượt ra thần giới một số nhân vật dự kiến thần giới liền hạ xuống thiên phạt lấy trừ bỏ không xác định nhân tố linh nhi nhưng mà hắn cùng triệu linh nhi khó chơi siêu xuất thần giới đại nhân vật tưởng tượng lôi kiếp cũng không có diện trừ linh nhi bởi vậy thần giới liền hạ đạt pháp chỉ để ngũ ma thu trực tiếp h o a loạn nam chiếu đến lúc đó quay đến nam chiếu không yên bức bách triệu linh nhi cùng ngũ ma thú giao chiến khiến cho mệt mỏi cuối cùng đi đến nữ hoa số mệnh con đường quả nhiên triệu linh nhi vừa nhìn một cái thấy ngũ ma thú thai họa thương sinh liền muốn bay ra cùng ma thu đánh nhau chết sống cho dù là hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc trong nội tâm nàng yên lặng nói huyền c a ca, ca chúng ta tới xin gặp lại huyền thiên cơ tất nhiên là biết triệu linh nhi tính cách lập tức đưa nàng ngắn trở cao giọng lời nói linh nhi ở chỗ này nghỉ ngơi chuyện này liền giao cho vi phu ta nhất định phải làm cho bọn hắn mất cả t r ỉ lẫn trải thân giới đám người nghìn tính vạn tính lại vâng vâng tính sai một sự kiện đó chính là hắn ngũ đế đại ma thần thông chính là ngũ hành số một khắc chế tất cả ngũ hành ma thú hắn hiện tại tranh l ệ n h chính là đại lượng ngũ hành nguyên khí bây giờ có ngũ hành nguyên khí châu ngưng kết mà thành ma thú đưa tới cửa vừa v ngay để hắn n vừa l ò đẹp ý. Chỉ cơ thấy huyền thiên cơ thân ảnh hồ, trở nên mơ s u u một khắc liền đến nước ma thú trước người, thứ khắc nhị nước liền người, đến n g ê n thần phi nhanh bay ra, từng đạo đen trắng chi khí, ngưng tụ thành một cái kết giới, đem nó hung hăng ngăn chặn. Ngay tụ một kết phi chi khí, cái giới, bay ra, đạo đem sau đó huyền thiên cơ toàn thân pháp lực vận chuyển liên tục đánh ra hắc đế thủy hoàn g quyền vô số quyền ảnh đem nước ma thú bao phủ lại không ngừng hấp thụ lấy khổng lồ quỷ thủy tinh khí giống giống giống, giống. kia nước ma thú phát ra kinh thiên động địa gào thét ra sức ngăn cản nhưng từ đầu đến cuối không làm nên chuyện gì không xông phá huyền thiên cơ âm dương kết giới âm âm một tiếng vang thật lớn danh xương gặp nước bất tử nước ma thu trực tiếp nổ tung lên hóa thành mạo xương phút vô so q u ỷ thủy tinh khí dung nhập vào thủy hoàng cương khí bên trong lập tức trên trời mây đen quần quận thủy khí dày đặc loang pháng phát ra lôi âm tới lốp b ú t cuối cùng k i a phiến quần quận mây đen bên trong sấm chớp q u ỷ thủy thân lôi rốt cuộc sinh ra hắc đế thủy hoàng quyền Cũng tâm h Huyền thiên hỉ, nhiên, hành khí thành thú thể mình chút thành thần thông. e o đó đại đại đại đế đại có viên mới vật nguyên mãn. ngũ này ngưng ngày ngũ mà ma một sớm ma Tốt. tụ trợ tu t quả cơ sức lực, là bổ, hắn dưới nhất định sau một khắc liền đến hỏa ma thú trước người dựa vào lúc trước phát môn thứ nhị nguyên thần định trụ ma thú sự xuất xích đế hỏa hoàng khí một mảnh lửa vân phi ra liên tục không ngừng hấp thụ lấy hỏa ma thú tinh khí theo hỏa ma thú một thân nguyên khí bị thôn vệ hấp thu huyền thiên cơ lập tức cảm giác được mình trái tim chỗ sâu một cô núi lửa nham tương như nhiệt huyết cồn g bắn ra biến thành quần quận hỏa vân lơ lửng lên đỉnh đầu không ngừng ma sát thuế biến vô số bính hỏa thần lôi ở trong đó bắt đầu hấp ủ sau đó liền ra phích lịch chấn động thanh âm đỉnh đầu kia phiến hỏa vân ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng hiện tại đã hoàn toàn càng hết thể hỏa hệ thần thông bính hỏa thần lôi sinh lại diệt diệt lại sinh lửa hoàng cơ ư n g khí chân chính đại viên mãn lúc này huyền thiên cơ trên đầu đã có ba mảnh lôi vân thanh đế mục hoàng lôi vân hắc đế thủy hoàng lôi vân xích đế hỏa hoàng lôi vân chỉ còn lại cuối cùng hai mảnh lôi vân bạch đế kim hoàng lôi vân hoàng đế thổ hoàng lôi vân còn không có ngưng kết ra hấp thụ thổ linh châu lực lượng thổ hoàng cương khí viên mãn chỉ kém chút mảy may về phần bạch đế kim hoàng lôi vân lại vẫn có chút khoảng cách ngũ linh châu bên trong không có thuần túy kim t h ổ tính cái này khiến này thần thông tiến độ xa xa lạc hậu hơn cái khác mà phong tầm mắt nhìn tới giữa sân còn lại lấy ba con ma thú mục kim thổ bọn chúng cảm thụ được huyền thiên cơ trên đỉnh đầu tam thiên lôi vân phát ra trận trận sợ hai giống âm thanh tựa hồ có chút k i ế n kỵ trong nháy mắt tiếp theo ba thú lại đồng thời khởi hành hướng về huyền thiên cơ đánh g i ế t mà đi lúc này ngược lại học thông minh bất quá không dùng huyền thiên cơ hừ lạnh một tiếng sắt cơ cơ hồ nồng đậm thành thực chất vung tay lên một cái phô thiên những cái địa thần lôi mang theo vô song uy thế hung hăng đập xuống cái này năm cái xuẩn vật đồng thời xuất thế kém chút làm cho triệu linh nhi lấy mệnh tương bính loại này tội tuyệt đối không thể tha thứ chỉ thấy ma thú còn chưa chạy vội tới huyền thiên cơ trước người liền bị vô tận thần lôi nện váng đầu não đại lượng nguyên khí trực tiếp bị thần lôi hấp thu ma thú lập tức lọt vào không thể chữa trị tổn thương âm dương chủ phòng thần lôi chủ công huyền thiên cơ cả công lẫn thủ lại có phù tang thần thủ cung cấp nguyên khí từng cái đại chiêu không muốn sống hướng xuống thả hung hăng phát tiết lấy tức giận trong lòng k h ô nhưng g đến t ờ i gian một nén một h ơ c ò ngay lại diện dinh tam ma thú toàn diện hóa thành chất ma hóa n d ư ỡ bổ dưỡng cười. Nhưng, huyền thiên thần thông. Huyền thiên nở nụ n g lấy Rất tốt. rốt cơ cơ cục tại hắn tiếng cười vừa lên thời điểm một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng bắt đầu sinh mà ra tinh thần của hắn trở nên chập trần rung chuyển cương khí tựa hồ cũng muốn thoát thể bay ra đây là hắn từ khi tu hành đến nay cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự t ì n h đây là cực độ nguy hiểm sinh mệnh đều gặp được hiểm ác tuyệt xác sinh cơ bị áp bách con đường tương lai đã bị lăng không chặt đứt tiền đô một vùng tắm tối tử vong sắp xảy ra hắn hét lớn một tiếng đột nhiên chỉ lên trời nhìn lại một ngón tay chậm dai đến chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 250, t h i ê n đế một chỉ 27. m ộ t ngón tay từ chân trời tới nó không có khác đặc điểm chỉ có cường đại ngón tay bắn ra khí kình nổ bắn ra ngang qua vũ nội lớn không thể đo đ ế n được như trụ trời sụp đổ b ă n g liệt xuống tới chỉ một thoáng huyền thiên cơ liền biết mình gặp trước nay chưa từng có nguy hiểm là từ lúc chào đời tới nay thời khắc nguy hiểm nhất hơi không cẩn thận nặng lập tức phải chết thần giới đại nhân vật rốt cục nhịn không được cách thế giới thai m ả n g trực tiếp từng ngón tay ra muốn đem mình tiêu diệt ngón tay chưa tới huyền thiên cơ liền cảm giác được vô biên khủng bố uy áp đem mình trùng điệp bao trùm không ngừng xâm nhập linh hồn của hắn tựa hồ muốn để hắn mất đi lòng tin trở thành trên đao thị t cá ngoan ngoan chờ chết muốn giống nghiền chết một con kiến đồng dạng giống chết ta liền sợ ngươi không có bản sự này huyền thiên cơ cảm thụ được thần giới đại nhân vật cao ngạo không khỏi gầm thét liên tục triển khai toàn bộ lực lượng thế tất yếu hung hăng đánh trả trong đầu của hắn thật lâu trước đó ngưng tụ hình thành chiến ý phủ văn cấp tốc vận chuyển lại một cố cường đại vô song chiến ý lập tức từ toàn thân hắn tuân ra đem tất cả tâm tình tiêu cực quét sạch sành xanh đối mặt với tản g a quần quận hung diễm ngón tay huyền thiên cơ lại không lùi phản tiến vào vừa xài bức ra liền đến trăm trượng trên không t r u n g đánh ra từng đạo tuyệt học mặc kệ chỉ kinh lợi hại cỡ nào nhưng nó c h u n g quy là cầm vũ trụ thai màng mà đến uy lực tất nhiên hạ xuống rất nhiều huyền thiên cơ liền không tin mình phá không được nó huyền thiên cơ tâm ý k h ẽ động từng đạo kiếm khí màu xanh sấm từ trong cơ thể tràn ra nháy mắt hình thành một cái d à y đến ba thước dày đặc kiếm võng đây cũng là huyền âm kiếm khí ngưng tụ mà thành huyền âm kiếm giáp một vệ kim quang hiện lên thân thạch hóa thành một đạo áo giáp bảo vệ mấy thân một cái đen nhánh môn hộ xuất hiện trong đó tôn u ra tôn u trào không ngừng sông hoàng tuyến nước trên đó hát vụ tràn ngập đoạt nhân sinh cơ hình thành đáng sợ hoàng tuyến lĩnh vực lại có bốn mảnh lôi vân cuồn cuộn tại huyền thiên cơ phía trên kết thành một mảnh lôi vực thanh xích hát hoàng bốn loại sắc thái xuất hiện thay đổi trong đó sen lẫn một chút bạch quang tựa hồ có dung hợp s u thế lại vẫn cứ kém một chút chỉ kinh rốt cục gác bách xuống huyền thiên cơ trên thân tôn u ra vô số âm dương chi khí ngưng tụ thành từng cái thái cực đồ nhất trọng nhất trọng đều là ý niệm của mình cùng chân khí ngưng kết vòng quanh thân thể hắn xoay tròn t ừ n g đạo tràn ra mênh mông lực lượng từ hư giữa không trung hấp thu lực lượng ẩm ẩm cái k i a đạo chỉ kình là không cách nào tưởng tượng uy lực căn bản không phải cái gì có thể so sánh được huyền thiên cơ biến hóa ra hoàng tuyển lĩnh vực tại chỉ kinh áp bách xuống s á t n à nháy mắt vỡ nát như là một tòa cự đại thái cổ thần sơn tại nghiền ép một viên trứng gà đây là lấy núi kích trứng vô biên hắc khí vốn là sinh tử tri khí có thể đoạt nhân sinh cơ hấp thụ vạn vật sinh cơ chuyển thành t ử khí làm đối phương trầm luân nhưng trên ngón tay g á n g lâm thời điểm trực tiếp bị một cỗ khí kình đè ép ra ngay cả tới gần đều không thể làm được đây mới thực là nhất lực phá vạn pháp mặc n g ư ờ i bao nhiêu thủ đoạn ta tử dốc hết sức c h â n áp huyền thiên cơ liền thấy tay kia chỉ đem hoàng tuyền lĩnh vực xé mở về sau tiếp tục hướng phía lôi vực g á n g lâm vô biên thần lôi đập nện ở phía trên lại căn bản là không có cách công phán nó phòng ngự chỉ làm cho nó dừng lại một sát na huyền thiên cơ biết đây là cảnh giới của mình quá thấp không cách nào phát huy ra thần lôi chân chính uy lực nếu là chờ mình trưởng thành năm mảnh lôi vân bỏ xuống có thể đủ diệt đi một cái vũ trụ liền như là dẫm chết một con kiến nhưng hiển nhiên lúc này cũng không phải là nghị quá nhiều chuyện khác thời điểm bởi vì hắn ngay tại giống như con kiến bị người dẫm bắt lấy một sát na thời gian huyền thiên cơ lập tức tinh thần khí tam nguyên quý nhất thể nội tiên lực toàn diện bộc phát Mười t h à nhìn qua thụ thương ngón tay huyền thiên cơ rốt cục nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm cái này ngón tay tuy mạnh nhưng cũng sẽ thụ tổn thương cái này liền đủ tâm ý của hắn khẽ động lúc trước bị thúc ép ra sinh t ừ khí giống như là người được mùi máu cá mập lập tức cua lên bắt lấy cái này một chút kẽ hở toàn diện phản kích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngón tay quang trạch rõ ràng làm đạm chút bị đen trắng chi khí cướp đi đạo đạo sinh cơ nếu là lâu dài xuống dưới ngón tay lực đạo chắc chắn càng ngày càng suy yếu huyền thiên cơ cũng đem vượt qua kiếp nạn này nhưng huyền thiên cơ vẫn cẩn thận đề phòng thận trọng mà đối đãi không cần nghĩ cái này đầu ngón tay đoạn tuyệt không phải đơn giản như vậy quả nhiên chỉ thấy ngón tay một trận nổ đ ù n g càng đem trên đó một chiều dài trực tiếp thiếu đốt hóa thành từng đạo kim quang nháy mắt liền đem đen trắng chi khí gặt ra phi nhanh mà hạ giang r ắ c răng rắc giang r ắ c huyền thiên cơ trên thân món kia huyền âm kiếm khí biến thành huyền âm kiếm giáp trực tiếp liền bị chỉ kình chấn động đến vỡ tan biến thành đạo đạo kiếm khí màu xanh sẫm thâm nhập vào trong thân thể cùng lúc đó trên người hắn rất nhiều âm dương thái cực đồ cũng toàn bộ vỡ vụn một chỉ này uy lực tựa hồ còn không có bị triệt tiêu mất thậm chí còn có thời điểm hưng ơ thịnh khí thế vẫn như cũ sát phạt c h i lực b ă n g diện t u y ê n cổ đây mới thực sự là thần giới c h i chủ xuất thủ uy lực không phải cái gì a miêu a cầu đến lúc này huyền thiên cơ đã xác định ra tay với hắn chính là thần giới c h i chủ bởi vì hắn tốt xấu là nhân giới đệ nhất nhân nếu là bình thường thần tộc người căn bản không có khả năng đem hắn bức bách đến trình độ này một cái trước mắt một s á t na phảng phất là mười ngàn năm ngón tay khí kình rốt cục gáp bách x u ố n g d ư ớ i huyền thiên cơ liền cảm giác được hết thảy tất cả đều không tồn tại tựa hồ ngay cả thân thể của mình cũng vì đó hủy diệt ý chí cơ hồ là có một loại vỡ nát hương vị đây là kia một chỉ trong kinh khí ẩn chứa thần giới c h i chủ ý chí có thể đủ đánh hết thảy ta là vạn giới c h i chủ tuyệt sẽ không hủy diệt ở nơi này trời khóc chi trải qua giúp ta vượt qua kiếp nạn này huyền thiên cơ tại thời khắc này đầu thế mà trước nay chưa từng có thanh minh mi tâm chỗ sâu phá hư thần nhãn không ngừng biến hóa Thiên một hóa, biến văn chỉ k í tức h u y nghe năm tiếng nổ phảng phất là thiên địa sơ khai lúc tiếng thứ nhất vang đây cơ hồ phá vỡ huyền t h i ê n cơ bất kỳ thủ đoạn nào ngón tay thế mà bị thanh bình thần kiếm ngạnh xinh xinh ngăn trở ngay sau đó một cái đen nhánh cửa hang xuất hiện tại thân kiếm b ộ c phát ra không cùng lần u so lực hấp dẫn lại đem ngón tay hút vào đến trong t h â n kiếm ngón tay không ngừng co lại nhỏ co lại nhỏ cuối cùng anh phải một tiếng nổ tung lên huyền thiên cơ khẽ giật mình nhìn trận mắt h ố t m ộ m sau một khắc hắn cuồng nhiên đại hỉ thần trí của hắn cảm giác mà đi chỉ thấy thanh bình thần kiếm bên trong thình lình phát sinh biến hóa long trời lở đất một cái to lớn vô so động thiên trực tiếp hình thành thần giới c h i chủ một chỉ thậm chí ngay cả liên phá mở năm lớp cấm chế làm thanh bình kiếm bên trong hình thành động thiên Đây nhưng huyền thiên cơ thấy lúc này cũng không phải là đắc chí thời điểm hắn một bước nhảy ra thân đến trên không trung mi tâm chỗ sâu phủ tang thần thụ chỗ hấp thu đến nguyên khí của tiên liên giới không muốn sống hướng thanh bình kiếm bên trong dũng mánh lao tới chỉ một thoáng một cỗ tuyệt thế vô song hấp lực từ thanh bình kiếm bên trong sinh ra toàn bộ nam chiếu quốc đông nhiên co lại nhỏ trực tiếp bị hấp thụ đến thanh bình kiếm trong thân kiếm cùng lúc đó một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm truyền đến thất kinh nam chiếu quốc con dân trong thai ta chính là nam chiếu quốc phò mã nơi đây đã không thể ở lại ta sẽ dẫn lấy mọi người tìm kiếm tốt nơi ở mọi người chớ bối rối đạo thanh âm này tựa hồ mang theo một cỗ tưởng hòa yên tĩnh khí tức vô luận là ai vô luận như thế nào bối rối chỉ cần nghe tới liền lập tức bình tĩnh lại ngay ngắn trật tự tại mới thiên đ ị a bên trong an cư lạc nghiệp huyền thiên cơ thân ảnh l o ạ lên đi tới triệu linh nhi bên người một tay đưa nàng ôm nói một tiếng vạn giới vương đồ sau một khắc huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi biến mất không thấy gì nữa toàn bộ nam chiếu quốc cũng biến mất không thấy gì nữa chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 251, lại về phong vân 27. thần giới thiên đế cung thiên đế đại nhân con kia sâu kiến tựa hồ trốn đi một thanh âm từ từ tại trong cung điện vang lên phiêu đạng hướng tư phương chậm chạp không thể đình chỉ nương theo lấy thanh âm một nữ tử hình thể tại không trung chậm rãi ngưng kết nữ tử này đầu đội kim quan tay cầm quyền trượng toàn người khoát trưởng b à o màu tử kim hiện ra cực độ uy nghiêm c h ợ t nhìn tựa như là thống trị vũ trụ thương sinh chủ nhân tản ra khí tức kinh khủng nhưng chính là nhân vật như vậy thế mà nhẹ nhàng p h ụ phục đ ố i đế l i ê n phía trên nhân vật thi lễ một cái đế l i ê n phía trên cũng không một bóng người có chỉ là một ánh lửa đang không ngừng biến hóa tản ra cực nóng khí tức tựa mặt trời hồ so với đ ế nghe còn n n phải ó rực p ú t Ừm, n g h nữ tử thanh âm một đạo ngọn lửa màu vàng nóng đ ô n g nhiên bay ra ngưng kết thành một người nam tử bộ dáng diện mạo vẫn không thể gặp nhưng toàn thân tản ra khí tước so với nữ tử đến cao quý không biết bao nhiêu chính là thần giới c h i chủ thần giới c h i chủ nghe vậy khẽ to mày tựa hồ có chút kinh ngạc không giận mà cười nói cái này to lớn thần giới tịch mịch có rất nhiều năm thế mà ra một con kiến hôi có thể tại bản thần công kích đến đào tẩu ngược lại là tăng thêm chút niềm vui thú chín ngày huyền nữ hắn bây giờ tại nơi nào đối với hắn mà nói huyền thiên cơ bất quá là sâu kiến ra hỏa tùy ý một kích sau liền không để ý đến coi là huyền thiên cơ đã chết đi lại không muốn huyền thiên cơ ương ngạnh vượt qua tưởng tượng của hắn mang đến cho hắn kinh hỷ thuộc h ạ không biết tên là chín ngày huyền nữ thần nữ trần trờ một lát mới phát ra lánh l á n h thanh thanh thanh em tới người này phá vỡ không gian lấy thuộc hạ năng lực khó mà dò xét hử. Thần giới chi chủ hử lạnh tức giới lập một tiếng. t hồi i liền ê bên lên n cung trong vang đế chấn quần lâu thần giới c h i chủ mới hừ cười nói sâu kiến trung quy là sâu kiến dù là cái đầu lớn chút cũng chỉ là đầu to sâu kiến hắn coi là mình nhận nút đến chỗ hắn liền có thể gối cao không lo nhưng lại không biết bản thân có thể phỏng đoán thiên cơ trong lúc nói chuyện thần giới chi c h ủ hai tay vung vẩy kết động vô số lần ấn quyết rất nhiều q u a n hoa tại chung quanh thân thể loại lên cái này đến cái khác c á i bóng cưới ngựa xem hoa như ở bên người biến ảo chập t r ợ n vì cái gì người này mệnh cách hoàn toàn mơ hồ lấy bản thân tu vi thậm chí ngay cả người này vị trí đều đẩy c o i không ra đột nhiên hắn thét g i ả i trên đầu vương miệng đột nhiên nổ tung từng sợi tóc bay dương cường hành khí tức chấn động đến chín ngày huyền nữ liên tiếp lui về phía sau、ừ. ta thiên khốc kinh thế mà không ngừng biến hóa tựa hồ là có người tại tính toán ta ta biết là kia thần giới c h i chủ đang suy tính vị trí của ta bất quá hắn sợ là nghĩ nhiều lúc này huyền thiên cơ tại vạn giới vương đồ bên trong đang muốn khôi phục nguyên khí chữa trị thương thế nhưng là hắn cảm giác được mình thiên khốc kinh khẽ động hơi một suy đoán liền biết là cái gì bất quá huyền thiên cơ cũng không có quá nhiều để ý tới không nói trước thiên khốc kinh có thể che lấp thiên cơ liền nói hắn tại vạn giới vương đồ bên trong nếu như còn có thể bị thần giới chi chủ tính bên trong kia thiên lăng tử xấu hổ đến có thể tự sát quả nhiên vạn giới vương đồ chỗ sâu thiên lăng tử đột nhiên mở to mắt tùy ý vung tay lên một cái liền đem suy tính khí tức đánh gãy âm thanh lạnh lùng nói dám đến lao phu địa bàn bên trên dương oai chán sống phải không lập tức tại vô hạn xa xôi thần giới thần giới chi chủ thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi tựa hồ gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình một ngụm máu tơi ư vọt tới liền muốn phun ra đi lại bị hắn ngạnh xinh xinh nhìn xuống hắn thân ảnh loay lên hóa thành một đạo hỏa quang hạ lệnh bản tọa muốn bê quan tu luyện việc này giao cho ngươi đi điều tra không có kết quả không cho phép trở về vâng chín ngày huyền nữ nhẹ nhàng lên tiếng thân hình biến mất không còn tăm hơi mà lúc này vạn giới vương đồ bên trong huyền thiên cơ nhìn qua thiên lang tử chắp tay nói v ạ n bôi muốn hướng phong vân vị diện、Ồ. thiên lăng tử trong mắt một k i a tình quang hiện lên tựa hồ có chút kinh ngạc cười hỏi phong vân không sai có chút hứa hẹn nên chấm dứt hay là chấm dứt tốt huyền thiên cơ nói huyền thiên cơ đã từng nói hắn phải vì phong vân vị diện khoáng đạt thiên địa lần này hắn muốn thực hiện lời hứa của hắn có lý thiên lăng tử gật gật đầu chế nhạo nói tiểu h ư u muốn dẫn lấy người mới tiến về phong vân vị diện cũng phải cẩn thận nha huyền thiên cơ hướng ngoại liếc qua triệu linh nhi cười khổ nói cảm ơn tiền bối quan tâm văn bối tự sẽ xử lý tiểu hữu nhưng còn có chuyện khác thiên lăng tử mơn trớn dâu dài c h ầ m dãi nói văn bối muốn hôi đoái ngậm canh kim chi khí thiên tài địa bảo không biết có thể huyền thiên cơ lời nói từ không gì không thể thiên lăng tử cười một tiếng từng ngón tay ra hư giữa không trung lập tức xuất hiện một giải chín thước phương thần thiết chiếu lấp lánh vô tận canh kim chi khí từ nó bên trên tảng ra đây là một phương thái bạch kim tinh thạch chính là ngũ hành tinh khí ẩn chứa phong phú chi vật t huyền l u n thần thông kim xem hệ chính cần phải. Thiên cần phu thiệu Lao đế kim hoàng vẫn vật lấy mấy hậu, chắc hẳn đem vật này hấp thu về sau, h ẳ là có thiên ể đ ạ v i mãn. Lần lại sau gặp đ ị cơ h thủ thời điểm liền sẽ không chật như Huyền vật tạ tiền bối. Huyền thiên điểm liền bối. Đà sẽ vậy. nghe thiên lăng tử lời nói cũng không có xấu hổ thuận tay đem thái bạch kim tinh thạch bắt trở về khối đá này vừa vừa đến tay huyền thiên cơ lập tức cảm giác thân thể nặng nề không ít tựa hồ trong tay nhờ một tòa núi lớn nếu không phải hắn pháp lực cùng n ụ c thân cực kỳ cường đại chỉ sợ lần này liền bêu xấu nói không chừng ngay cả cầm đều cầm không được theo lão phu ý tứ tiểu hữu hay là ở chỗ này đem luyện hóa nếu không sợ là đến phong vân vị diện trực tiếp sẽ đem không gian đảo phá mấy cái lỗ thủng đến lúc đó là để thiên phạt ngươi đây hay là phạt ngươi đây thiên lăng tử đột nhiên lời nói về phần tiểu hữu cô dâu lão phu tự sẽ an bài thỏa đáng vâng huyền thiên cơ biết nghe lời phải lập tức ngồi xếp bằng tế luyện toàn lực tế luyện ngũ hành theo điểm huyền thiên cơ lúc này ngũ đế đại ma thần thông bên trong có bốn loại thần thông đều đại viên mãn cũng biết một chút quyết khiếu đem bốn mảnh lôi vân kiệt lực co lại nhỏ một chút liền quán chú đến kim hoàng cương khí bên trong trong n g á y mắt mượn thủy sinh mục mượn mục sinh hỏa mượn lửa đất mới mượn thổ sinh kim kim hoàng cương khí uy lực tăng vọt đem thái bạch kim tinh thạch bao quát đi vào bạch đế kim hoàng thân thể bành trướng bành trướng lại bành trướng sau đó đột nhiên tản ra biến thành đầy trời kim m â y bao phủ phương viên mấy dặm địa phương bên trong sấm chớp vô số màu trắng viên cầu bay múa vậy mà diễn hóa xuất canh kim thần lôi giờ k h ắ c này huyền thiên cơ bạch đế kim hoàng trảm rốt cục đại viên mãn lột xác ra canh kim thần lôi lúc này huyền thiên cơ trên đầu nam đoá lôi vân ngưng tụ thành một đỉnh hoa cái ngũ s ắ c quang hoa lấp loe không ngừng một cỗ loáng thoáng hương khí còn có t ư ở n g t h ụ y vân khí phiêu đãng nhất là tại cái này đỉnh hoa cái chuyển động ở giữa thừa giữa k ô tại, tại ngũ trùng t r u y ề đế ạ t đ đại ma thần thông rốt cuộc tu luyện tới đại viên mãn huyền thiên cơ cảm thụ được ngũ đế hoa cái cường đại vô song phòng ngự cùng công kích n h ì n không được thật dài thở dài cảm khái không thôi vì tu luyện này môn thần thông huyền thiên cơ c ấ p đoạt ngũ linh châu lại khí lực va chạm ngũ ma thú trải qua thời gian một năm rốt cục đem nó tu thành ngũ linh châu tương đương với từng cái tiểu thế giới bên trong tất cả đều là dư thừa ngũ hành nguyên khí về phần ngũ ma thú càng là ngũ hành tinh khí giàu tập tới cực điểm mới có thể tạo ra lại thêm p h ủ t ă n g thần thụ m ộ t chi nguyên khí vạn giới vương đồ hối đoái rốt cục đại viên mãn nếu là những người khác coi như được ngũ đế đại ma thần thông phát quyết liền ngũ hành nguyên khí tích lũy sợ cũng muốn tìm cái một hai trăm năm hiện tại tại phong vân thế giới khai thiên t ị c h địa không khoáng đạt thiên địa ta có càng lớn năm c h ắ c huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nói cũng tốt thu hoạch được chút công đức không muốn giống những ngày này đồng dạng quá mức kích thích những ngày này h á n khí vận tựa hồ rất khó suy nghĩ đầu tiên là cưới nữ hoa hậu nhân một phen song tu sau thực lực tăng nhiều ngay sau đó chính là thần giới thiên phạt muốn đem mình diệt đi về sau ngũ hành ma thú đồng thời xuất động cơ hồ đem linh nhi bước đến t u y ệ t lộ lại bị mình khắt chế một vừa mất diệt làm ngũ đế đại ma thần thông cơ hồ viên mãn tùy theo mà đến là thần giới c h i chủ tùy ý một kích kém chút liền giết chết mình nhưng thanh bình kiếm kịp thời cản trước người làm năm nơi c ầ m chế cùng nhau mở ra động thiên hình thành bớt hắn bao nhiêu năm khổ công một điểm tiếp một điểm thật là làm cho hắn không kịp n h ị n khí vận hộ thể trung quy là rất nhiều huyền thiên cơ yên lặng nói sau một khắc hắn đến triệu linh nhi trước người mỉm cười lôi kéo triệu linh nhi tay nói linh nhi chúng ta đi quê hương của ta phu quân quê hương không phải ở tại thần giới sao triệu linh nhi nói khẽ không tân thần giới huyền thiên cơ suy nghĩ một chút mới yếu đớt nói mặc kệ phu quân đi chỗ nào linh nhi đều đổi tiếp phu quân triệu linh nhi ôm lấy huyền thiên cơ ôn nhu nói ừng huyền thiên cơ nhẹ gật đầu nhẹ nhàng thổi qua linh nhi mũi thon lại chỉ một ngón tay một cái màu đen thông đạo đống nhiên xuất hiện hai người bước vào thông đạo biến mất không thấy gì nữa chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 252, t á i tạo thế giới 27. phong vân trải qua thời gian một năm kinh lịch ngũ hoa bắt môn đủ loại sự tình huyền thiền cơ rốt cục lại trở lại phong vân vị diện một loại cảm giác quen thuộc từ đáy lòng nảy m ầ m vẫn như cũ là xanh t h ẳ m trời vẫn như cũ là trắng n u â n mây vẫn như cũ là mỹ lệ phong cảnh vẫn như cũ là hoang vu nguyên khí theo một đạo đen nhánh thông đạo huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi thân ảnh hiện hiện tại phong vân trên thế giới không còn chưa kịp nói chuyện liên miên liên miên hư không liền ẩm v a n g phá thành mảnh nhỏ bị huyền thiên cơ khí tức trực tiếp ép thành bột mịn từng cái lô đen bỗng nhiên xuất hiện tản mát ra hấp lực cường đại huyền thiên cơ trong lòng giật mình vội vàng tán đi khí thế của mình tâm niệm vừa động sau lưng ngũ đế hoa cái ẩn ẩn tán đi đem tất cả lực đạo thu nhập thể nội triệu linh nhi cũng dựa vào huyền thiên cơ động tác thu nữ hoa nguyên thần đôi mi thanh tú hơi nhữ lên nói nhỏ phu quân nơi này thế giới tựa hồ quá mức hoang vu chút kinh lịch tiên kiếm một thế giới linh khí sung túc khi đi tới phong vân thế giới thời điểm triệu linh nhi cảm giác đầu tiên chính là giới này quá mức hoang vu rất khó tưởng tượng mọi người là như thế nào ở đây thích như mật ngọt Tiếp trung Thiên cơ nhẹ nhàng thở trở tốt vi dài nói, phu phu qua quy Huyền hoang hương. nhẹ nhàng chính hương hơn. lần này đến đây, chính là muốn đem cố hương trở nên càng vụ, vi đây, là là cố cơ cố đem cũng làm tốt cố hương làm chút đền bù phu quân cố hương chính là linh nhi cố hương linh nhi nguyện ý trợ phu quân một chút sức lực đem cố hương của chúng ta xây càng tốt hơn triệu linh nhi nghe vậy nói khẽ đến lúc đó cũng làm cho nam chiếu quốc các con dân ở đây định cư lại rốt cuộc không cần lo lắng cái khác huyền thiên cơ gật đầu nói huyền thiên cơ nói xong kéo triệu linh nhi đầu ngón tay hướng phong mây thế giới bước đi những nơi đi qua khắp nơi vết nước không gian bỗng nhiên hình thành cho dù huyền thiên cơ triệt để thu liễm khí tức nhục thể của hắn cũng là phong vân thế giới chỗ không thể thừa nhận những nơi đi qua hư không vỡ ra từng đạo kẽ h hở cùng lúc đó hắn cảm giác được phong vân thế giới bên trong truyền đến một cố cường hoành lực đẩy k ế t lực muốn đem hắn từ thế giới bên trong khu trừ ra ngoài nhục thể của hắn kinh lịch ngũ đế đại ma thần thông rèn luyện đã cường hoành đến vì thế giới này chỗ không dung tình trạng đã nguy hiểm đến thế giới này an nguy không bị phong vân thế giới dung nạp khó trách sau khi phi thăng cường giả không có một cái trở lại nguyên thế giới làm mưa làm gió Chứ bởi vì thế giới cũ tài nguyên mỏng manh còn có cái này thấp trở thế giới căn bản là không có cách dung nạp duyên cớ của bọn họ huyền thiên cơ kiệt lực khắc chế tự thân lực lượng cố gắng không để lực lượng tiết ra ngoài miễn cho tạo thành không tất yếu phá hư cái này mới cất bước hướng phong mây thế giới hạch tâm đi đến cho dù hắn cẩn thận như vậy cẩn thận hắn mỗi bước ra một bước phương viên mấy dặm không gian hay là dung chuyển không nớt lúc nào cũng có thể vỡ vụn loại uy thế này đã vượt qua anh biến cảnh đặt tới để tất cả phong vân thế giới cường giả ngưỡng vọng tình trạng huyền thiên cơ giang khẳng định dù là đại ma thần hai ma thần hùng bá tiếu tam thiếu vô danh một nhóm lớn cao thủ hợp lực vây công hắn hắn chỉ cần một chiêu liền có thể đem tất cả mọi người giải quyết hết mặc dù hắn chỉ rời đi phong vân thế giới một năm nhưng thực lực của hắn tăng lên đầu chỉ mấy lần quả nhiên là một phương khí hậu một phương người đạo lý này một điểm không giả huyền thiên cơ trong lòng đột n hắn, hắn đi ra tinh không đi tới thần châu đại lục trên không chưa bước vào tầng khí quyển liền thấy phía dưới thần châu đại lục đột nhiên dâng lên một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ thần châu tất cả địa phương một đầu dương nhanh múa vớt kim hoàng cự long phi nhanh mà lên bay đến huyền thiên cơ trước mặt tựa hồ đối với huyền thiên cơ rất là phong bị. Ta cảm thấy tiểu hồ huyền phong đối đệ với cơ cảm là bị. kia h Huyền h í tức. t ê n vẫn không nói cơ cổ gì, t y cự ủ a phía trên, thần long đột nhiên mở to mắt, hóa cao hắn thần nhiên thành mắt, trên, lòng trượng đột to một đạo cao vài mở c long cự l nghe trước mặt, é t tiểu lớn, là lòng người n đệ, à. g Kêu cự h nói thần long thanh âm một đôi là đèn lồng lớn nhỏ lòng nhãn đ ỗ n g nhiên co rụt lại tựa hồ không thể tin được một hồi lâu nó mới phát ra thanh âm run rẩy là lão đại tiểu đệ lao đại tiểu đệ lao đại một long thấy một long hai mắt lương trỏng hai con cự long n h ấ t thẳng lặp lại nói hai câu nói tựa hồ có thể nói đến sông cạn đá mòn thế giới đảo ngược triệu linh nhi lập tức ha ha ha n ở nụ cười rất là vui vẻ huyền ca ca nguyên lai ngươi nuôi hai đầu long thật sự là thật đáng yêu triệu linh nhi buồn cười nói hai con cự long đồng thời trấn mắt thế mà không còn nói tiếng người mà làm mắt đi mày lại nói lên long tộc ngữ điệu huyền thiên cơ có chút im lặng cái này hai đầu long thế mà khi dễ linh nhi không hiểu long ngữ trực tiếp bố trí lại không biết mình thân v ị chủ nhân của bọn h ắ n hoàn toàn có thể biết bọn chúng bất luận cái gì tâm tư đã từng vì ma long bây giờ vì thần châu long mạch cự long nói lao đại cái k i a mẫu hệ sinh vật là ai thần long nói tiểu đệ chớ nói nhảm nàng thế nhưng là chủ mẫu cự long lại nói hoa vậy trong này chủ mẫu làm sao bây giờ thần long trả lời lao đại làm sao biết bất quá ngẫm lại liền có chút tiểu chờ mong hai cái bạo lật không có chút nào sai lầm rơi xuống hai con rồng nhỏ trên đầu mặc cho nhị long n ụ c thân như thế nào cường đại vẫn là kêu t h ả m một tiếng không khỏi nổi giận đùng đùng lập tức nhìn lại đã thấy đến huyền thiên cơ không hiểu thấu ý cười lập tức dùng mình một cái túi đầu lúng ta lúng túng không nói nói đủ chứ huyền thiên cơ mỉm cười ngoạn vị đạo lưỡng long nháy nháy mắt cùng nhau gật đầu nói đủ liền ngầm miệng đi một bên chơi huyền thiên cơ q u á c khẽ lưỡng long lướt nhau lập tức một cái bốc lên trốn vô tung vô ảnh thật sự là đáng yêu tiểu long ai triệu linh nhi khẽ cười nói nếu là linh nhi biết bọn chúng nói chuyện nội dung sợ là không biết cười huyền thiên cơ ám thầm hô một tiếng lại là đưa ánh mắt nhìn về phía phía dưới thần châu đại lục p h ụ quân làm sao rồi chúng ta nên làm như thế nào triệu linh nhi nhìn qua huyền thiên cơ dần dần nhăn lại lông mày liền biết huyền thiên cơ là gặp nan đề vi phu nguyên lai tưởng rằng có thể trực tiếp mở không gian l à m quê quán không gian sinh tồn càng lớn nhưng nơi này không gian yếu đ ớt tính tựa hồ vượt qua vi phu tưởng tượng huyền thiên cơ nói linh nhi không hiểu triệu linh nhi lắc đầu nói một mặt ngây thơ nhìn qua huyền thiên cơ huyền thiên cơ than nhẹ một tiếng linh nhi mặc dù thu hoạch được truyền thừa nhưng muốn tiêu hóa những truyền thừa khác sợ là còn muốn một đoạn thời gian rất dài nàng hiện tại không cách nào hoàn toàn phát huy mình thực lực thu hồi tâm tư huyền thiên cơ giải thích nói lấy thực lực của chúng ta nơi này không gian hoàn toàn chịu đựng không được chúng ta dày vò có thể sẽ tại mở không gian thời điểm dẫn phát không gian loạn lưu cuối cùng đưa đến phản tác dụng phản tác dụng lại là cái gì loạn lưu sẽ đem cố hương thôn phệ hết biến mất không còn t â m tích huyền thiên cơ yếu đ ớt nói a triệu linh nhi giật này cả mình vội vàng hỏi k i u nên làm như thế nào đành phải đổi một loại mạch suy nghĩ huyền thiên cơ nói trực tiếp tạo phúc thế giới khuyết trương đ linh u ề nhi t ê n đến trưởng khống ngũ linh châu khiến cho bên trong ngũ hành nguyên khí rơi vào thần châu đại lục về phần vi phu ta tự có thủ đoạn huyền thiên cơ mừng lớn nói、ừ. triệu linh nhi gật gật đầu tế lên ngũ linh châu vận chuyển khẩu quyết từng đạo ngũ hành nguyên khí trào lên mà ra hóa thành đạo đạo trường long huyền thiên cơ cũng không cam chịu yếu thế tâm ý khẽ động lập tức phù tang thần thụ lá xanh phía trên chuyển đến quần quận tiên linh khí tràn ra ngoài thân thể từ song tu về sau phù tang thần thụ phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới năng lực cũng lớn mấy lần vừa vặn vì huyền thiên cơ tạo phúc thế giới sử dụng quần quận linh khí từ trên trời giáng xuống gào thét tràn vào phong vân thế giới bên trong tới nhuần đại địa hải dương bầu trời phong vân thế giới bên trong muôn vản sinh linh giờ phút này đang sợ hãi bên trong ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy c u ầ n c u ộ n tiên linh khí như cùng một cái đầu cự long có ẩm vang đâm vào bên trong lòng đất có tan vào hải dương có biến mất ở trong hư không không cách nào tưởng tượng linh khí phun ra ngoài đại lục lập tức k h u y ế t t r ư ờ n g trở nên càng rộng lớn sơn mạch rù rù rút lên cao hơn càng thêm trội hơn hoa cỏ cây cối trung cá chim thú đạt được c ố này linh khí tới n h u n từng cái trở nên càng thêm khỏe mạnh trắng kiện thậm chí có chút chim thú hít một hơi linh khí lan khỏi chỗ liền hóa thành hình người tu thành yêu loại thần châu trong đại lục võ giả đạt được chỗ tốt càng nhiều lúc này linh khí nồng đậm đến bọn hắn lúc trước mức không thể tưởng tượng nổi hít một hơi liền có dư thừa linh khí rót vào phế phủ hóa thành tu vi để không biết bao nhiêu võ giả tu vi cảnh giới liên tục tăng lên chuyện gì xảy ra làm sao lại có tiên linh khí từ trên trời gián g xuống không biết bao nhiêu người ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi trong lòng vừa mừng vừa sợ tại ngàn tỷ sinh linh c h ú mục phía dưới từng đầu tuyết trắng linh khí trường lòng như là đông tuyết nhao nhao rơi xuống trong đó thần châu thiên hạ hội đạt được chỗ tốt nhiều nhất cơ hồ khắp nơi linh sơn tài nguyên dồi dào phải làm cho người g i ậ n x ô i chẳng lẽ nói thượng giới có đại nhân vật muốn giáng lâm thế giới này thiên hạ hội hùng bá bước bạch tố trinh bọn người tu vi cũng liền ngay cả bạo t ă n g ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại kinh nghi bất định nói vị đại nhân vật này đến cùng là ai lớn như thế thủ bút vậy mà vận dụng nhiều như vậy nguyên khí đến ra cố bên ta thế giới địa vị nhất định lớn đến đáng sợ thượng giới đại nhân vật giáng lâm rất nhiều chỗ tốt không biết đến tột cùng là người phương nào có thủ bút lớn như vậy phong vân thế giới đạt được khổng lồ như thế tiên giới linh khí tới nhuẩn điên cuồng hướng ngoại khuyết trương một lần tính lại khuyết trương mấy chục lần không gian vững chắc đến đáng sợ thế giới hàng rào kiên cố cho dù là anh biến cảnh giới cũng khó có thể đánh phá hư không Ừ. bây giờ nhìn lại rất không tệ hư giữa không trung huyền thiên cơ hơi có chút thở hổn hển lại vẫn là nở nụ cười nói thần lòng khởi giá lập tức một đạo lưu quang bay tới rơi xuống huyền thiên cơ dưới chân chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 253, t a t r ở về 27. phong vân thế giới bên trong võ giả liên tục đột phá thậm chí như là h ù n g bá bước bạch tố trinh dạng này tích lũy nhiều năm cự đầu cũng tại thời khắc này đột phá bước vào cảnh giới cao hơn giờ phút này thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đều ở cuồng hỉ bên trong rất nhiều người cũng đã minh bạch đây là có đại nhân vật tức sắp giáng lâm chỉ sợ hư không quá mức yếu kém không thể thừa nhận tự thân uy năng bởi vậy không tiếc vận dụng đủ loại tài nguyên t r u n g luyện thế giới thiên sơn thiên hạ hội từ trên trời rơi xuống linh khí về sau các đại môn phái trưởng môn thụ thiên hạ hội phụ chiếu nhao nhao đứng dậy hội tụ một đường tụ tập tại bà phân hiệu trận mọi người nghị luận ở mỹ thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía 9999 g i a i trên bậc thang một chỗ trên long ỉ trên giang hồ vĩnh viễn không thiếu truy tên cầu lợi người cũ thập đại môn phái đã tan biến trong n g á y mắt lại có mới thập đại môn phái bất quá cùng dĩ vãng khác biệt chính là bọn hắn đều thần phục với thiên hạ hội thống trị phía dưới n h i ê n n h i ê n xương thần cống lên điểm thương phái trưởng m u ố n nói vị đại nhân vật này nhất định không thể coi thường hắn d á n g lâm thế gian ta cùng cần cùng một châu nên đón miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa bất quá lấy thân phận của chúng ta chỉ sợ ngay cả đứng tại vị đại nhân vật kia trước mặt tư cách đều không có lại là cậu thả môn môn chủ nói minh chủ đến rồi có mắt người nhọn kêu ra tiếng nói quả nhiên chỉ thấy trên long ỉ một thân lấy t ử kim long bảo đầu đội kim quan trung niên bá giả bỗng nhiên mà tới một đôi lệ mắt tản ra nồng đậm tinh quang ánh mắt trổ đến tất cả mọi người túi thấp đầu xuống biểu thị thần phục hán chính là tập muôn vàn uy nghiêm vào một thân toàn bộ thần châu đại lục kẻ thống trị hùng bá một tiếng cao vút mà bén nhọn thanh â m tại ba phút trên giáo trường vang lên thiên hạ hội hùng bàng chủ đến lập tức tất cả mọi người câm như hến nhao nhao b à i nói tham kiến võ lâm minh chủ minh chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bình thân đi hùng bá nhìn xuống chúng nhân thật lâu mới gật gật đầu gọi mọi người đứng dậy tạ minh chủ mọi người lại là c h ă m miệng một lời hùng bá hơi híp mắt lại hưởng thụ lấy cái này một phần cử thế vô song vinh quang đứng tại tất cả mọi người đ ỉ n h phong nắm giữ lấy tất cả mọi người vận mệnh một câu có thể để nhân sinh cũng có thể để người chết có thể để người mừng rỡ như đ i ê n cũng có thể để người như cha mẹ chết quyền lực đ ỉ n h phong quả nhiên là phong quang vô hạn chi tiết thế giới đột biến linh khí sung túc sợ là lại muốn sinh ra rất nhiều kẻ dã tâm thật sự là tội đáng chết vạn lần hồng bá quan sát tỉ mỉ lấy mọi người tự hỏi trong đó khả năng làm phản người trong mắt từng tia từng tia lánh quang hiện lên có thể tại thiên hạ hội tôn này quái vật khổng lồ sống sót môn phái nó trưởng môn cái kia không phải tâm tư thâm trầm hạng người đã sớm chú ý đến hùng bá nhất cử nhất động gặp hắn lại thói quen neo lại mắt vội vàng đem tất cả tâm tư giấu ở đ ấ y lòng chỗ sâu nhất địa phương mặt ngoài rất là cung kính quả thật là trả lời một câu chuyện xưa đại gian như trùng lớn ngụy như thật thị sát không có có hiệu quả hùng bá cũng không có nản t r í là hồ ly một ngày nào đó sẽ lộ ra cái đuôi chiếu tâm kính nơi tay hắn có lòng tin có thể đem thai h ỏ a ngầm nhất cử trừ bỏ nghĩ như vậy hắn chậm rãi đứng dậy bốn phía chắp tay cười nói chư vị trước đó thế giới của chúng ta chưa hề phát sinh qua như vậy sự tình lần này lại có đại nhân vật giáng lâm cũng biết đến tột cùng là bởi vì gì mà đến có vô lượng môn môn chủ tán t h ắ n nói đại nhân vật hẳn là cũng vô ác ý nếu không cũng không sẽ xa xỉ như vậy dùng tiên linh khí đến để thăng bên ta thế giới vạn vật sinh linh tư chất tu vi người này thật sự là một phái cao nhân phong phạm lời này vừa nói ra hùng bá nhẹ nhàng a một tiếng nhìn một cái không khỏi nở nụ cười nói đồ nhi ngoan ngươi quả nhiên không có để vi sư thất vọng tuổi tắc không đến mười lăm liền sắp đột phá tiên tiên quả thật là trường giang sóng sau thuốc sóng trước một đời càng mạnh hơn một đời lần này nên đón đại nhân vật giáng lâm về sau ngươi đi bế con đi đến lúc đó vi sư còn có lễ vật cho ngươi đều là sư phó có phương pháp giáo dục đồ nhi không dám g i à n h công thần sương một mặt sùng bái nhìn qua hùng bá cất cao giọng nói sương nhi cớ gì nói ra lời ấy cố gắng của ngươi vi sư nhìn ở trong mắt rất là rõ ràng hùng bá cười nói đem ánh mắt nhìn về phía tần sương bên cạnh hai người thiếu niên một cái lánh nhược sưng ơ lạnh một cái ôn tồn lễ độ nhẹ gật đầu nói tiếp thiên hạ này là chúng ta cũng là các n g ư ờ i xét đến cùng hay là các n g ư ờ i sương nhi vân nhi c ơ n gió các n g ư ờ i cũng đừng làm cho vi sư thất vọng à. c ầ n tuân sư phó chi mệnh ba người đồng nói thân sương cung cung k i n h kính niết phong m ắ t ngậm chờ mong bộ kinh vân mười nghìn năm xương lạnh chưa từng biến chúc mừng minh chủ mừng đến tốt đồ giang sơn xã tắc có người kế t ụ mọi người thấy thế nhao nhao su nịnh nói kia là tự nhiên h ù n g bá ha ha phá lên cười lông mi bên trong lại có một tia lanh ý hiện lên hắn đã tập được diệt thế ma thân trường sinh bất tử căn bản không phải nói ngoa lại làm sao có thể đem mình tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn tùy ý đưa cho hắn người hắn đột nhiên nhớ tới sư tôn của mình nó phong cách hành sự quả thật cùng mình khác biệt võ công như vậy cao cường lại không làm hoàng đế ngược lại hoa một phen tâm tư đem mình bồi dưỡng thành một đời đế hoàng thật sự là một phái cao nhân phong phạm cao nhân phong phạm hùng bá nghe cái này một cái từ đột nhiên khẽ giật mình không khỏi nhớ tới vừa rồi vô lượng môn môn chủ nói tới người này thật sự là một phái cao nhân phong phạm chúng ta mẫu mực đáy lòng bỗng dưng sinh ra một cái ý niệm trong đầu cái này cao nhân không phải là sư tôn của h ắ n huyền thiên cơ a theo nhà mình sư tôn tính cách ngược lại là đích xác có khả năng sắc mặt của h ắ n lập tức gâm tình bất định phân tích đủ loại lợi và hại lại vẫn không đúng phương pháp vị đại nhân vật kia bây giờ nên hiện thân đi. một người ngẩng đầu nhìn lại lẩm bẩm nói vừa dứt lời liền tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong hai đầu hoàng kim cự long từ chân trời h i ể n hiện thôn vân thổ vụ khí thế bức người há miệng một hô chính là mấy đám phong bạo nó bên trong một cái hét lớn vĩ đại như ta lại về đến rồi một cái khác nói tiểu đệ mang l á o đại ăn được hai đầu cự long gào thét lên xông vào thiên sơn s ơ n mạch không biết đi nơi nào vừa rồi một đầu tựa hồ có chút quen thuộc các đại trưởng môn nháy mắt mấy cái lẩm bẩm nói tựa như là long mạch có người trải qua chống cự ngoại địch chiến tranh nhận ra đã trở thành thần châu long mạch ma long khác một đầu đâu lại có người hỏi là vĩ đại như ta hồng bá ngây người nói là sư tôn về đến rồi trong lòng của hắn cơ hồ tại thổ huyết một năm không gặp con rồng ngu xuẩn này khí thế thế mà so hắn còn cường đại hơn để hắn làm sao gặp người đồ nhi ngoan n đã lâu không gặp một cái ôn nhuận thanh âm từ không trung cao hơn truyền đến chư vị trưởng môn gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một vị thanh ý đạo nhân c h ậ m chậm đi tới tao nhã nho nhã trên mặt tiểu dung đồ nhi chư vị trưởng môn ngẩn ngơ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết cái này đại nhân vật là ai sư tôn hùng bá lại không kịp nghĩ cái khác bận bịu nên đón tiếp lấy cung kính nói đồ nhi tham kiến sư tôn trong lòng của hắn kinh hãi mười ngàn phút rốt cuộc đề không nổi nửa điểm tâm tư tới bởi vì khi nhà mình sư tôn đi tới lúc p h ủ cận hư không đều đang run rung động phát run tựa hồ liền muốn vỡ tan đây là nhà mình sư tôn đúc lại thế giới gia cố hư không chi sau đó phát sinh sự tình có thể tưởng tượng nếu như thế giới này không có bị đúc lại sợ là chỉ cần sư tôn vừa đến thế giới liền chơi đến tại cái gì thiên hạ hội lại có thể thế nào gia chi không còn m a u đem chỗ này phụ một năm không gặp sư tôn thế mà cường đại trình độ này thực tế vượt qua tưởng tượng của hắn có như thần linh về phần cái khác trưởng môn càng là mặt sám như cho thiên hạ hội đã đủ mạnh bây giờ lại nhiều một cái thần tiên sứ tôn thiên hạ này sợ là muốn vĩnh viễn rơi tại thiên hạ hội trong tay bọn h ắ n căn bản không có bất cứ cơ hội nào trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngơ ngẩn huyền thiên cơ cười một tiếng đối với tâm tư của mọi người hắn thấy rõ chỉ là kia hữu dụng a hắn sở dĩ đúc lại phong vân thế giới chính là muốn cho thân nhân của mình một cái an ổn mà thoải mái dễ chịu nhà về phần cả ngày nghĩ đến tính toán gây nên thế giới dung chuyển k i ê u hủng hay là chết tương đối tốt thế nào không chào đón vi sư a huyền thiên cơ ngoạn vị đạo sư tôn nói gì vậy hùng bá lập tức lời thề son sắt nói đ ỗ n h i là cảm thấy sư tôn quá cường đại nhất thời có chút c h ấ n kinh sư tôn mời ừng huyền thiên cơ cũng không chối tử đi về phía trước đến thiên cơ điện bên trong cửa điện mở nữ tử kinh lữ tố phong thái chắc chắc đứng ở nơi đó xi、si、ngốc nhìn xem huyền thiên cơ huyền thiên cơ lập tức trong lòng nhu tỉnh q u ấ n quanh đi ra phía trước nhẹ nhàng đem lữ tô ôm vào trong ngực ôn nhu cười nói ta trở về ta trở về vô cùng đơn giản một câu lại cho lữ tô mang đến vô so cảm giác an toàn lồng ngực lập tức bị nhu tình tràn ngập phảng phất thế giới cũng lập tức trở nên quang vinh nàng bởi vì tiểu minh nguyệt lưu tại phong vân thế giới nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng không tưởng niệm huyền thiên cơ bảy tám mươi năm vợ chồng tình phút làm sao có thể quên nàng một bên nuôi dưỡng lấy minh nguyệt một bên khổ tu không ngừng vì chính là có thể đuổi theo huyền thiên cơ bước chân nhìn qua bóng lưng của hắn không muốn cách hắn qua xa trả giá mồ hôi cùng vất vả không đủ cùng ngoại nhân nói bây giờ nghe tới huyền thiên cơ câu nói này phảng phất lúc trước nếm qua đủ loại khổ hết thể đạt được thỏa mãn lần này ta sẽ lưu lại hảo hảo bồi tố nhi huyền thiên cơ cười nói nụ cười trên mặt v ô so sán lạ không có bất kỳ cái gì tâm cơ cách đó không xa hai con cự long chơi đùa chơi đùa túi bụi mặt trời chiều ngã về tây chính là về nhà thời điểm tốt chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 254, t h i ê n ma cung 27. thời gian luôn luôn quá vội vàng trong n g á y mắt huyền thiên cơ liền tại phong vân thế giới bên trong rừng lại một tháng bồi vợ con thỏa thích chơi đùa cùng bạn bè nâng cốc l u ô n hoan hết thể bình thản không có gì lạ bất quá huyền thiên cơ lại cực kỳ thỏa mãn t hưởng thụ lấy cái này một phần thanh t i n h cùng ấm áp thời gian một năm lữ tố tu vi tăng tiến vào không ít từ huyền thiên cơ rời đi về sau nàng mỗi ngày chuyên cần không ngừng lĩnh hội thủy c h i phù văn tu luyện thủy c h i nói lại có loại loại đan dược cung cấp nguyên khí tự thân công lực càng thêm cường đại nàng vốn là một cái an tĩnh nữ tử không thích sát phạt chi thuật không tranh không đoạt không đoạt nhuận vật mảnh im ắng tu luyện thủy c h i nói chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đặt tới bên trên thiện như nước cùng tâm như chỉ thủy cảnh giới bây giờ nàng yên thủy giới càng thêm hoàn thiện một khi triển khai phương viên mấy dặm liền sẽ sương ngủ tràn ngập mây khói lợn l ờ thủy khí tràn đầy trong đó sen lẫn sóng biển mãnh liệt thanh âm t ừ n g đợt t ừ n g đợt ngàn trọng vận trọng vô cùng vô tận công kích tạm không nói đến nhưng phòng ngự tuyệt đối lợi hại huyền thiên cơ quay về phong vân vị diện tất nhiên là sẽ không keo kiệt t i ế t vận dụng phù t ă n g thần thụ cùng thủy linh châu vì lữ tố cung cấp đủ lượng thủy c h i nguyên khí lấy cung cấp nàng tu thành hắc đế thủy hoàng quyền sinh ra q u ỷ thủy thần lôi tốt tăng cường sức tự vệ trừ lữ tố huyền thiên cơ cũng nhìn thấy mình nữ nhi minh nguyệt phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương văn tĩnh nhu thuận cùng mình nương hôn một cái tính tình lúc mới gặp mặt nàng tại lữ tố trong ngực thò đầu ra nhìn rụi re dùng một đôi nước mịt mở con mắt nhìn qua huyền thiên cơ làm cho trong lòng của hắn sinh ra vô hạn nhu tỉnh hận không thể đem thế giới đồ tốt nhất lấy ra cho minh nguyệt làm đồ chơi v ề p h ầ n tiểu ưu như thì là một cái khác tính tình tinh linh cổ quái giống một cái tiểu ma nữ t r e o cận cái này t r e o cận cái kia chỉnh toàn bộ thiên hạ hội gà chó không yên bất quá nàng và mình nữ nhi minh nguyệt cùng tuyết duyên tiểu cô nương là bạn tốt chơi quên cả trời đất huyền thiên cơ thấy rõ ràng tiểu ưu nếu đây là đang phát tiết bất mãn trong lòng cho dù phụ thân của mình là thiên hạ hội ban g chủ toàn bộ thần châu chủ nhân nhưng đối nàng thì có ích lợi gì trừ cùng cha mình gặp nhau thời gian càng lúc càng ngắn cùng bên người nhiều chút đã dua nịnh h o t chi đồ bên ngoài căn bản không có bất cứ tác dụng gì cũng may chung quanh nàng nhiều minh nguyệt cùng tuyết duyên hai cái bạn chơi mẹ ruột của mình cũng còn tại thế lúc này mới khiến cho nàng có thể tìm được vui vẻ không giống nguyên tắc bên trong như vậy thành nhốt tại trong lồng tơ vàng chim nguyên lai、like, nữ nhi ra hy vọng đồ vật cùng ta tưởng tượng cũng không giống nhau huyền thiên cơ đứng tại thiên cơ điện trước trong lòng như có điều suy nghĩ nói huyền công tử đang suy nghĩ gì thế mà mất hồn như thế bước bạch tố trinh nói cười h i ê n h i ế n từng bước từng bước đi tới cưới hỏi nàng từ ở tại thiên hạ hội về sau Có cùng nữ n hạ i bồi, tâm tốt lên rất nhiều. Đối với biết, hồi của khác chút thực tế lý tưởng, có càng Ta mình tâm mình tâm tình dáng không nào duyên tương lên không tưởng, tính nhận biết, dần dần thu dấp rất tuyết tốt tế tư. t lý lý i nhi cái thiên hội. giái nghĩ. trong lòng đến cùng đang nghĩ Huyền ngâm nói. gì chầm Chầm Tố vật. đồ cơ Ha! suy bước bạch tố trinh lập tức tiêu ỷ hiệp như hoa nhịn không được rêu rêu nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển mặc cho ngươi vo công lại cao lại có thể nào khám phá con gái chúng ta nhà tâm tư huyền công tử sẽ không là ở bên ngoài có tân hoan nghĩ đến như thế nào cùng làm tố cô nương bàn giao đi huyền thiên cơ trong lòng dừng lại nhưng trên mặt thần sắc tự nhiên không có bối rối chút nào chậm dãi nói ngươi nói nếu như hai tính tình đồng dạng điểm t í n h nữ tử gặp mặt các nàng có thể hay không hảo hảo ở chung nha bước bạch tố trinh k h ẽ ồ lên một tiếng yếu đ ớt nói cái kia ta không biết bất quá cái này yêu chi gì sâu hận chi gì cát bình thường đối ngươi ngoan ngoan phục tùng cùng một chỗ đấu cái ngươi chết ta sống cũng khó nói nếu là ta tuyệt sẽ không tha thứ thôi huyền thiên cơ bỗng nhiên nghĩ đến nữ tử trước mắt thế nhưng là đ ể sướng nam nữ hòa các loại người người công bằng chủ hỏi nàng tương đương không có hỏi không khỏi c h u y ể n di chủ đề nói tục ngữ nói vô sự không đăng tam bảo điện bạch tiểu thư hôm nay tìm tới ta thế nhưng là có chuyện gì quan trọng nhìn huyền công tử nói lời không có việc gì tiểu nữ tử còn không thể tới bạch tố trinh nũng nịu nói một bộ yếu đuối dáng vẻ nói chính sự huyền thiên cơ bất vi sở động Tốt. bước bạch tố trinh nghe vậy đột nhiên thần sắc biến đổi khí chất trong mang theo mấy phút cao quý lại có mấy phút bệ nghệ thiên hạ quần hùng hào khí phảng phất trở lại hơn trăm năm trước lúc còn trẻ phong hoa tuyệt đại bây giờ thế giới khuyết trương gần m ư ờ i lần thần châu trước nay chưa từng có rộng lớn đây là một cái thời đại hoàn toàn mới bước bạch tố trinh c h ậ m dai nói mà lấy huyền công tử đ ệ tử thiên hạ hội hùng bá năng lực sợ là không đủ để hoàn toàn trưởng khống thần châu đại lục tiểu nữ tử nói có đúng không nói một chút mục đích của ngươi đi huyền thiên cơ m ặ t không chút thay đổi nói tiểu nữ tử những ngày này đợi có chút dính nghĩ thành lập một cái thiên ma c u n g chơi đùa không biết huyền công tử có thể đáp ứng hay không thiên ma cung huyền thiên cơ lẩm bẩm ba chữ ngoạn vị đạo danh tự thật có ý tứ nghe tựa hồ bạch tiểu thư muốn khai tông lập phái mời chào môn đồ bắt đầu từ số không đi không sai bước bạch tố trinh cũng không có phản bác thoải mái thừa nhận thận trọng nói thành lập một môn phái vì hậu nhân lưu lại truyền thừa cũng làm mình suy nghĩ thông suốt không lưu lại tiên gối đây chính là tiểu nữ tử muốn thành lập thiên ma cùng mục đích dạng này sự tình ngươi nói với ta không có ý nghĩa gì ta sẽ không quản huyền thiên cơ lắc đầu nói sợ là sợ hôm nay tiểu nữ tử mới thành lập tông môn ngày mai liền có huyền công tử đại phát thần uy một chiêu đem nó cho diệt kia để tiểu nữ tử thương tâm gần chết ta bạch tố trinh sở sở khả liên nói chỉ muốn các ngươi đừng làm rộn quá hung không để nhà ta tố nhi cảm giác tâm phiền ý loạn các ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào ta sẽ không quản nhưng là như tại thiên hạ hội phương viên trăm dặm não xảy ra chuyện gì đến vậy liền không tốt lắm nói huyền thiên cơ thản nhiên nói ta tốn hao nhiều như vậy tâm tư tạo nên thế giới cũng không phải để các ngươi đến chém chém g i ế t g i ế t làm phá hư huyền công tử đối làm tố cô nương tình cảm ngay cả trời cao đều cảm giác động tiểu nữ tử tự nhiên hiểu bạch tố trinh nghe vậy cười nói tuyệt sẽ không đạp tiến vào thiên hạ hội phương viên trăm dặm nửa bước nếu như ngươi muốn thực hiện lý tưởng mình lời nói ta ngược lại có người tuyển ý nghĩ của các ngươi không n h ư u mà hợp có thể giao lưu trao đổi huyền thiên cơ trầm tư một hồi đột nhiên nói hãn gọi bái nguyệt giáo chủ là một nhân tài để sướng cùng bạch tiểu thư suy nghĩ không khác chút nào trên đời thật có cái này bọn người ta vì sao chưa từng nghe nói qua bạch tố trinh ngạc nhiên nói hắn bây giờ tại nơi nào côn lôn sơn huyền thiên cơ yếu đất nói nơi đó có cái tiểu quốc gia tên là nam chiếu quốc nước bên trong có cái bái nguyện giáo n ó giáo chủ liền là bái nguyện giáo chủ học rộng tài cao thế gian kỳ nhân vậy bạch tố trinh đôi mắt đẹp dị sắc liên tục đột nhiên cười nói nếu như ta không có đoàn sai huyền công tử bộ dáng bây giờ hẳn không phải là chân thân đi nha huyền thiên cơ thần sắc khẽ biến tựa hồ có chút kinh ngạc không nghĩ bạch tố trinh lại có thể nhìn ra gật đầu nói không sai ở đây là bản tọa thứ nhị nguyên thần thứ nhị nguyên thần bạch tố trinh kinh ngạc nói tiểu nữ tử chưa từng nghe qua bất quá huyền công tử dĩ giả loạn chân chi thuật thật sự là đến cảnh giới nhất định sai huyền thiên cơ lập tức lên tiếng nói đây cũng không phải là dĩ giả loạn chân mà là bản tọa may mắn thấy được một tia tạo hóa chân lý cùng âm dương đạo kết hợp diệu dụng lấy bạch tiểu thư cảnh giới bây giờ là sẽ không hiểu thật sự là không hiểu khôi hài cùng một nữ tử đấu võ m ộ m tính là gì nam tử hán đại trợ phu bạch tố trinh thầm nói đây là vấn đề nguyên tắc dung không được nửa điểm mâu dài huyền thiên cơ nói hắn là ta ta cũng là ta ta cùng hắn làm một thể chắc hẳn ngươi bản tôn hẳn là tại nam chiếu quốc đi bạch tố trinh đặt câu hỏi thẹn vì nam chiếu quốc quốc vương huyền thiên cơ nói trong lòng của hắn cũng có chút nói thầm nam chiếu quốc phong tục thật không có suy nghĩ ẩn ẩn lấy nữ tử vi tôn ngay cả quốc vương đều từ nữ tử đảm nhiệm h ắ n thân là nữ vương phu quân cũng không thể tự xưng là vương h ậ u bạch tố trinh tất nhiên là thông minh người tựa hầu nghe ra huyền thiên cơ lời nói bên ngoài ý tứ cũng không nói t o ạ c ra như thế nói đến nam chiếu quốc ngược lại là cái thú vị địa phương tiểu nữ tử tự sẽ đi một chuyến tự giải quyết cho tốt đi huyền thiên cơ thoáng nhìn nơi xa lữ tố đi tới thân thể loay lên liền biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại bạch tố trinh một người đứng l ặ o một hồi lâu b ạ c h Tố t r i n h m ớ i lắc đầu n ó i t ì n h vật này, thật này, không h p ả i thứ gì. chương ù n Côn Lôn Sơn, g lúc đó, u qua y ề n thiên cơ bản tôn nhìn h cơ p x a n ó i t h ứ nhị n g u y ê n thần l ư u l ạ i b ả n tôn c ũ n g n ê n đến đi rời t h ờ i đ i ể mươi c h a xong còn tiếp. 22. Trưng 255, Tiên. 27. côn lôn sơn núi non c h ậ p trùng lâm sâu cổ ưu cảnh sát tú lệ khắp núi bích cây hiện ra màu xanh biếc hoa tươi ganh đua sắc đẹp một phái hảo khí tượng huyền thiên cơ sừng sững tại côn lôn sơn c h i đ ỉ n h nhìn về phía phương xa một phái ẩn sĩ phong phạm ở bên cạnh hắn triệu linh nhi doanh doanh mà đứng đem ánh mắt ôn nhu nhìn về phía huyền thiên cơ nữ vương đại nhân nam chiếu quốc con dân đều an bài thỏa đáng đi huyền thiên cơ đưa tay kéo qua linh nhi đầu ngón tay cười nói phu quân lại trêu chọc linh nhi triệu linh nhi khẽ cười nói lấy phu quân bản sự sợ là đã sớm biết đi cũng không tệ huyền thiên cơ gật đầu lời nói bây giờ nam chiếu quốc hết t h ể sự vật lại quy về bình thường nữ vương đại nhân lãnh đạo mới có thể thật là làm cho vi phu lau mắt mà nhìn bất quá bất quá cái gì triệu linh nhi ngạc nhiên nói đã nam chiếu quốc hết t h ể mạnh khỏe chúng ta gì không rời đi đến một trận nói đi là đi lữ hành triệu linh nhi sớm đã biết huyền thiên cơ thường nói cười sen vào nói linh nhi cùng vi phu thật sự là tâm hữu linh tế a huyền thiên cơ tán thán nói thế nhưng là linh nhi là bọn hán vương triệu linh nhi khẽ n h ả chiếc lưới thơm tho yếu ớt nói bọn hắn cần linh nhi có lẽ có thể đổi một loại mạch suy nghĩ đâu huyền thiên cơ hướng dẫn từng bước nói bây giờ nam chiếu quốc phụ cận phương viên trăm dặm đều bị vi phu thiết hạ kết giới người bình thường cùng căn bản vào không được con dân an toàn hoàn toàn đạt được bảo hộ mà lại huyền thiên cơ ngạo nghệ nói các con dân sở sinh sống phiến khu vực này đều bị vi phu lấy một hoàng chân khí điểm hóa qua luận nó tài nguyên chi phong phú linh thảo chi dồi dào khí hậu chi nghi nhân thế gian không có suất kỳ hữu giả thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã có chúng ta rời đi cũng không có gì lớn không được còn nữa chúng ta rời đi chưa hẳn không làm một chuyện tốt có lẽ giáo chủ có thể sáng chế một loại càng thích hợp tại các con dân sinh tồn chế độ cớ sao mà không làm huyền thiên cơ tiếp tục nói cái này triệu linh nhi nháy nháy mắt suy tư lên bên cạnh suy nghĩ vừa nói linh nhi tuyệt không phải tham tại vương vị chỉ là phu quân nói tới tựa hồ có chút vượt qua linh nhi tưởng tượng linh nhi nhất thời quá tải đến nếu không phu quân cùng linh nhi lưu lại một bộ âm dương phân thân chúng ta lại rời đi cũng tốt huyền thiên cơ gật đầu nói liên đệ giáo chủ tại chúng ta giám sát cùng ngầm đồng ý dưới bắt đầu hắn tốt đẹp chế độ thi hành đi cái này chính là một kiện chuyện có ý nghĩa thế nhưng là chúng ta đi chỗ nào đâu triệu linh nhi lại nói chúng ta tự nhiên là đi nào dù thế giới huyền thiên cơ c h ậ m d ã i nói bất quá có khi sẽ gặp phải nguy hiểm linh nhi có sợ hay không đương nhiên không sợ triệu linh nhi cười duyên nói phu quân thế nhưng là thiên nhân từ thiên thượng hạ phạm đến bảo hộ linh nhi cùng phu quân cùng một chỗ linh nhi cái gì còn không sợ được vậy liền đi huyền thiên cơ cười to nói ôm triệu linh nhi nói một tiếng vạn giới vương đồ một đạo lưu quang hiện lên hai người thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại hai đạo âm dương chi khí một lát sau một đạo hóa thành huyền thiên cơ khác một đạo thành triệu linh nhi g i ắ t tay hướng nam chiếu quốc trung hành đi cùng lúc đó vạn giới vương đồ bên trong thiên lăng tử sắc mặt có chút cổ quái nhìn lên trước mắt huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi lo lắng nói tiểu h ư u m u ố n hướng nơi nào c h ù tiên huyền thiên cơ mặt không đổi sắc nói có ý tứ thiên lăng tử khe cười một tiếng một mực điểm ra hư giữa không trung lập tức xuất hiện một cái đen nhánh môn hộ huyền thiên cơ chắp tay thi lễ một cái liền không chút do dự mang theo triệu linh nhi bước vào đến trong cánh cửa tiến về thế giới chu tiên thần châu hạ thổ rộng lớn khôn cùng chỉ có trung nguyên đại địa nhất là tốt tươi phì nhiều người trong thiên hạ miệng tám chín phần m ộ ư ơ i tụ ở nơi này mà phương hướng biên hoang c h i địa núi sông hiếm trở nhiều hung thú manh cầm nhiều ác độc t r ứ n g vật cũng nhiều man tộc di dân an lông ở lỗ là lấy ít ai lui tới mà nhân gian từ xưa tương truyền có hồng hoang di t r ù n g còn sót lại nhân thế giấu tại thâm sơn mật gốc sống đến một mươi nghìn năm lại là không người nhìn thấy cho đến ngày nay nhân gian tu chân luyện đạo người nhiều như cá giết sang sông nhiều vô số kể lại lấy thần châu hạo thổ sự rộng lớn nhân gian kỳ nhân dị sĩ nhiều cho nên phương pháp tu luyện nói nhiều như rừng đều không giống nhau trường sinh chi pháp còn chưa tìm được giữa lẫn nhau lại dần dần có môn phái chi phân chính t à có khác từ chi mà lên thiên kiến bẹ phái lục đục với nhau thậm chí tranh phạt giết chóc diễn ra vô số kể khi trường sinh bất tử xem ra như vậy xa xôi mà không thể nắm lấy trong tu luyện mang đến lực lượng liền dần dần thành rất nhiều người mục tiêu ngày nay chi thế chính đạo đăng thịnh tà ma tránh lui trung nguyên đại địa sơn linh thủy tú nhân khí cường thịnh sản vật phong phú vì chính phái ra nhà một mực chiếm cứ trong đó đặc biệt thanh vân môn thiên âm tự cùng phần hương cốc vì ba trụ cột lớn là vì l ã n h tụ hà dương thành sơn hải huyện l ầ u ba phòng khách quý bên trong cực kỳ thanh t ị n h trong đại sảnh rộng rãi chỉ bảy đến một mươi bàn lớn có chừng năm bàn có khách nhân đang dùng cơm một cái gần cửa sổ bàn nhỏ trước đó thình lình ngồi bốn người trẻ tuổi ba nam một nữ nữ tử dáng dấp khuynh quốc khuynh thành nhưng trên mặt mang theo hàn ý đủ để cho bất luận cái gì nam tử kính nhi viễn c h i không dám sinh ra nửa điểm quải niệm chi ý tới cầm đầu nam tử có chút anh tuấn xem ra tự có một phen phong độ nói cười yên yến mạnh vì gạo bạo vì tiền làm trên trận bầu không khí không đến mức quá mức cứng đờ về phần hai gã khác nam tử một cái chất phát trung thực một cái khác t r ò n g mắt loạn c h u y ể n tựa hồ có chút phóng đ ẳ n g không bị trói buộc lúc này có điếm tiểu nhị đến đây đầu số bản thức nhắm tươi xào lên bàn nhất là cuối cùng còn có một bản mới mẻ hầm cá nhìn kia thân c á cá thể kéo dài trước bộ a tròn phần sau bên cạnh hẹp thể màu nâu đen có dâu hai đôi to dài khẩn yếu nhất chỗ là chất thịt trắng n g ộ t hương khí bốn phía nhất thời để người thèm ăn nhỏ dãi lúc này lên tiếng trước nhất lại không phải mạnh vì gạo bạo vì tiền người dẫn đầu mà là nhìn như chất phác đàng hoàng thiếu niên đột nhiên lên tiếng nói tiểu nhị ca con cá này gọi là gì cá lại l ạ như thế nào đồ nấu ăn điếm tiểu nhị ha ha cười một tiếng nói khách quan ngươi thật là có ánh mắt đạo này hầm ngủ cá chính là chúng ta sơn hải huyện chiêu bài đồ ăn thanh hương chân mềm cửa vào thơ ngọt tại cái này hà dương thành trong vòng trăm g i ả m thế nhưng là đại đại hữu danh chất phác thiếu niên nuốt nước miếng một cái cầm lấy đũa kẹp một ngụm p h o n g tới miệng bên trong lập tức nhắm mắt lại gật đầu không thôi À, chất thịt thật tốt bất quá nấu phải càng tốt hơn ngọt chỗ là thả chút đường thêm miếng gừng đi tanh ách có bạo hành mùi thơm nhất định là dùng mới mẻ hành lá đầu À, hiếm thấy nhất chính là đem h ồ tiêu ngũ vị hương À, hán chính không ngừng thưởng thức tán thưởng không dứt đột nhiên dừng lại nói chuyện mở to hai mắt nhìn không ngừng run run rẩy lại vẫn là nói không ra lời chỉ là đem ngón tay chỉ hướng trước người ngay cả đuối đều rất xuống cũng không biết đi nhặt mọi người nhao nhao theo ánh mắt của hắn nhìn lại nhất thời giật này cả mình cơ hồ không thể tin được chỉ thấy hư giữa không trung thình lình xuất hiện một cái khe ngay sau đó một đạo nhân hai tay khe trống liền đem khe hở trống ra từ hư giữa không trung đi ra tại phía sau hắn có một cái mỹ lệ nữ tử một đôi tiếu nhãn chưa hề rời đi trước mắt đạo nhân toàn thân mang theo cao quý khí tức t h á n h khiết nó lơ đãng ở giữa tán phát khí tức thẳng làm cho tất cả mọi người đều như lâm đại địch mà càng mọi người cảm giác kinh khủng là thanh ý đạo nhân hắn đứng đứng ở đó mọi người liền cảm giác trong lòng giống như ép một cái trọng sơn cơ hồ đỉnh chỉ hô hấp ngạch quá mức phong cách ra sân đạo nhân nháy nháy mắt nhìn hướng b ố n phía tựa hồ minh bạch cái gì không khỏi nói thầm âm thanh thiên lăng tử tiền bối thực sự là càng ngày càng tinh lịch đạo nhân rốt c ụ c thu hồi khí thế chưa xong còn tiếp 22.